mời các bạn cùng nghe phần hai của chuyện thập niên bảy mươi kiều mẹ kế dưỡng manh nhãi con chuyện audio được chia sẻ ở c Úc đọc truyện com chương hai mươi bốn sau đó t ô thiếu thiếu nhìn xem nàng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ điều chỉnh tới đây quả nhiên là diễn viên cái này c h ở mặt tốc độ có thể so với quốc túy tinh hoa văn hóa của đất nước t ô thiếu thiếu theo trình lệ phương vừa mới câu kia ngươi vừa diễn xuất trở về cùng với nàng quần áo cách ăn mặc bên ngoài khí chất phỏng đoán nàng là đoàn văn công diễn viên chúc mừng ta là giang t u y ế t là hàn thành trường cấp ba đồng học ta làm như thế nào sưng hô ngươi giang t u y ế t cười chủ động vươn tay tô thiếu thiếu lễ phép quay về cầm thoáng một phát con m ắ t khẽ cong dạng khởi nhẹ nhàng má lúng đồng tiền trả lời nói ta là tô thiếu thiếu người cũng như tên ta có thể bảo ngươi thiếu thiếu ư người lớn lên nhìn rất đẹp giang t u y ế t tự đáy lòng nói ra tô thiếu thiếu cảm thấy cái này giang t u y ế t đồng chí có chút thứ đồ vật tiến thối có độ tình thương lượng rất cao lòng giả cũng rất sâu những thứ này t ừ đặt ở trên người một nữ nhân cũng không phải nghĩa xấu không để tâm vào chuyện vụn vặt mà nói có thể nói là một cái rất yếu t ú nữ tính nhưng loại người này vạn nhất để tâm vào chuyện vụn vặt đó chính là cao đẳng cấp bạch liên hoa so với dương đào c ù n g trình lệ phương loại này khó đối phó nhiều lắm Kỳ thật cũng không thật thể trách tô thiếu tiếu lết thấy mặt thời đại đại tưởng, một lần, thời rất thứ trước phận nhau hay hai, phí nhanh lập cũng mặc cũng này người đến lần này người đơn giản đấy. Thứ hai, đời trước sống ổn sống nhanh 30 năm đại đại đại đối đời là là đấy, đấy. đã bộ ý hơn nữa nàng còn xem qua không ít niên đại văn cùng niên đại kịch cái này đối với làm tại một cái mắc le vồ vương giả lầm sông tân thủ thôn bị hiểu lầm là đồng thau nhưng kỳ thật các nàng những thứ này chính thức đồng thau vừa hiện thân t ô thiếu thiếu cái này vương giả không cần nhìn đã biết rõ các nàng là mấy thứ gì đó loại hình npc có lẽ sử dụng kỹ năng gì đi tiến công chiếm đóng không có biện pháp chính là như vậy thú t ô thiếu thiếu hai mắt khẽ cong lúm đồng tiền nhẹ nhàng cảm ơn ta cũng hiểu được chính mình rất xem trọng ngươi cũng rất đẹp g i a n g tuyết sừng sốt dưới chợt lại là cười cười nghề nghiệp của nàng không ít cùng lãnh đạo giao tiếp hư giữ ủy xà i nhiều có đôi khi ngay cả mình cũng không biết nói lời rốt cuộc là thốt ra lấy lòng hay là thật thực ý tưởng nhưng là bất kể thế nào sao lấy lòng thời điểm đối phương luôn khiêm tốn nàng cực nhỏ gặp được tô thiếu thiếu như vậy không khiêm tốn người thản bằng phẳng lay động tự nhiên hào phóng như vậy lấy vui mừng nữ đồng chí trách không được hàn thành sẽ thích Trình lệ phương vốn là tính toán phương vốn lệ là điều đó không có khả năng a nghe nói làm năm giang tuyết thế nhưng theo thủ đô đuổi theo hàn thành đuổi tới cái này địa phương nhỏ bé đến chỉ có điều nàng đến thời điểm hàn thành đã cùng dương mai khi kết hôn sau đó nàng đối ngoại tuyên bố làm đảng cùng nghệ thuật hiến thân không hôn không dục bảo trì tốt dáng người diễn tốt tác phẩm nàng cùng hàn thành bình thường đại liền thật sự kéo dài tới hai mươi bảy hai mươi tám tuổi còn chưa có kết hôn bên ngoài một mực có đồn đại nói nàng kỳ thật đang đợi hàn thành không nghĩ tới dương mai năm trước thật sự ra ngoài ý muốn rời đi tất cả mọi người nghĩ đến nàng cùng hàn thành khả năng có thể thành kết quả hàn thành đi ra ngoài một chuyến không hề báo hiệu khu vực cái tức phụ trở về t r ì n h lệ phương không rõ trông đã nhiều năm trái cây bị chim ăn vụng cũng giò che mốc nước công dã tràng giang tuyết làm sao có thể còn bình tĩnh như vậy hàn huyên hết tô tiếu tiếu cùng giang tuyết cũng không có gì hay nói chuyện xếp hàng giao hết khoản nắm cơm nắm đi ra ngoài cơm nắm còn vô cùng có lễ phép theo sát nàng nói gặp lại mới ôm chính mình mới lễ vật nhảy lên một đát mà đi giang tuyết con mắt sắc ảm đạm xuống dưới xem ra bọn hắn trung đụng được rất tốt cơm nắm thoạt nhìn rất ưa thích cái này mẹ kế trình lệ phương chạm vào giang tuyết cánh tay nàng một cái ở nông thôn muội liền thay ngươi kéo dày cũng không xứng cũng không biết xử cái gì thủ đoạn bức hàn thành lấy nàng ngươi thật sự trơ mắt nhìn xem hàn thành nhảy vào hố l ử a mặc kệ ư giang tuyết theo tô thiếu thiếu trên người thu hồi ánh mắt thản nhiên nhìn trình lệ phương liếc ta không biết ngươi đang ở đây nói cái gì hàn thành lấy ai cùng ta lại có cái gì quan hệ Ta phải nhắc nhở n giang ư ơ một câu, có c người không có gì o thấp thế giá cả à này o chi của phân, lời n ư ơ rơi i nếu vào tuyết a Giang y ủy người đến bình chờ chi hội đi, có chỗ chọc đó ý phê bị t kỳ thật không thế nào ưa thích trình lệ phương người này văn hóa trình độ không cao toái miệng còn tự cho là khâu tài tốt kỳ thực cùng cửa thôn người nhiều chuyện không có gì khác nhau tự cho là đọc qua vài năm sách làm tiểu học lão sư c ả ngày không nhìn chúng cái này xem thường cái kia cũng rất làm cho người ta phản cảm nhưng là nàng tính toán chính mình bà con xa Vì duy trình thể d i ệ lại k ô không n không hàn huyên Nàng g thể vài câu. lệ ạ i cái là l trước thuộc cho cùng chính thuộc. từ Tổng rất Trình rằng đến nay quen mình phương tắc nghẽn dưới đồn đại dù sao cũng là đồn đại giang tuyết nhưng cho tới bây giờ không có thừa nhận qua mình ở các loại hàn thành nàng cũng là không tin nói nàng một câu ở nông thôn m ụ i còn có thể bị phê bình ta cũng không phải mắng nàng nàng là nông thôn đến đó a với ngươi cũng không có quan hệ cái kia cùng ta lại càng không có quan hệ chỉ có điều ta là thật sự thay ngươi thay hàn thành không đáng ta quân khô nhiều ý thiêu thú nữ đồng chí a chủ yếu a cái này t ô thiếu thiếu cũng không phải cái gì tốt chim ta nghe nói nàng vẫn còn thẩm tra chính trị một ngày không có xả chứng cũng không tính toán chính thức vợ chồng đúng không t r ì n h h lệ p ư ơ n g m ộ tuyết cái sức lực cả rồi à rồi nói a a b ổ i Giang t u k hồ ô không biết có hay không n đang nghe nàng nói chuyện bởi vì Hàn Thành đã đến, trong tay còn g biết bởi tay ít thứ có cầm hay đã đ vì vật. Giang tuyết Giang hấp ồ h lại là cứng lại hàn thành có thể đứng ở phòng giải phẫu phòng thí nghiệm thậm chí có thể trên chiến trường nhưng là không nên xuất hiện ở nơi đây nhưng hắn là theo thời còn học sinh chính là sao quanh trăng sáng thiên c h i kiêu từ a hắn tại sao có thể tới nơi này cùng những thứ này đại gia bác gái lách vào một thân đồ mồ hôi hàn thành tự nhiên mà vậy tiếp nhận tô thiếu thiếu trong tay đồ vật thịt phiếu không nhiều lắm phải chờ tới tháng sau mới có thể phát liền mua chút không nên phiếu bồ câu vật này thịt khả năng có chút ít ta quay về bộ đội hỏi một chút những người khác có hay không thịt phiếu có lời nói lấy tiền đổi chút lấy nàng thời điểm đã đáp ứng nàng quản thịt bao ăn no hàn thành vẫn luôn nhớ rõ tô thiếu, thiếu thấy hắn một đầu mồ hôi xuất ra khăn thay hắn xoa xoa không cần cái này rất tốt Chim bánh ồ câu có còn còn cần thực cho c đây nhiều, phiếu, quả tiếu tiếu trắng thể thịt thịt thịt tô biết rõ ràng ăn ngon ăn non, không không nên nói à, heo để bổ, so lại là i phải. gì cho b á nhân đậu thò tay muốn mụ mụ ôm tô thiếu thiếu đem hắn ôm tới ước lượng không biết có phải hay không là ảo giác tô thiếu thiếu cảm thấy tiểu g i a hỏa giống như nặng chút tại hàn thành trong mắt thịt heo mới đúng món ngon nhất đồ vật cho rằng tô thiếu thiếu đang an ủi nàng người h e đ ợ c câu, liền cơm nắm cũng bồ biểu môi, ba ba, liền môi, nắm n g ư như thế nào thích ăn vật này. Sương sườn thế thích vật một ớ i Tiếu Tiếu đi ta cam đoan làm ra đến người Người hương, thấy bồ câu thịt đệ nhất danh yên đoan đến ăn ngon. Tô tâm ta câu cam làm cảm m đệ ra sẽ bồ nhà đang chuẩn bị dẹp đường hồi p h ủ giang t u y ế t đã đi tới hàn thành đã lâu không gặp hàn thành men theo âm thanh nguyên trông đi qua nhẹ gật đầu đã lâu không gặp sau đó đối tô thiếu thiếu nói đây là giang t u y ế t đồng chí ta trường cấp ba đồng học đoàn văn công trụ cột t ô thiếu thiếu nói biết rõ vừa bái kiến hàn thành mắt mang nghi hoặc t ô thiếu thiếu giải thích nghi hoặc nói nàng nhận ra cơm nắm hàn huyên hai câu t ô thiếu thiếu chuyển hướng giang tuyết giang tuyết đồng chí hàn thành vội vàng quay về bộ đội đi làm chúng ta đi trước rồi hàn thành gật đầu quay người trên vai trong tay cũng đeo đầy thứ đồ vật tô thiếu thiếu dễ dàng ôm đứa bé cơm nắm ôm chính mình mới mua đích lễ vật x ô i nổi đi ở bọn họ trung gian giang tuyết không biết nên hình dung như thế nào giờ này khắc này tâm tình đây là nàng chưa bao giờ nghĩ tới sẽ phát sinh tại hàn thành trên người hình ảnh tuy nhiên nàng một mực nhìn không tốt hắn và dương mai hôn nhân nhưng tối thiểu dương tại thời điểm hàn thành không cần lớn như vậy đổ mồ hôi đầm đìa đến thị trường mua thức ăn xem tô thiếu thiếu cái kia nũng nịu bộ dạng giang tuyết tựa hồ cũng có thể tưởng tượng hàn thành ở nhà còn phải làm một đống việc nhà tại sao vậy chứ vì cái gì hàn thành muốn kết hôn như vậy người vợ đâu như vậy hắn ở đâu còn có tinh lực làm y học nghiên cứu Liên luận thời gian viết văn cũng không có thời gian đã nàng phát hiện mình một chút cũng không biết hàn thành tựa như không hiểu hắn làm năm vì cái gì hào hào thủ đô không đợi cần phải tới đây chim không thèm ỉa địa phương vẫn còn thẩm tra chính trị không có lĩnh giấy hôn thú sao giang t u y ế t túm nhanh nắm đấm liền móng tay chọc vào đến lòng bàn tay thịt đều không cảm thấy đau nhức sáu năm ở chỗ này chờ đợi suốt sáu năm nữ nhân đẹp nhất sáu năm cái gì cũng nên chết lặng trên đường đi hàn thành phát hiện luôn luôn yêu cười tô thiếu thiếu có chút giàu dĩ không vui cũng không thế nào nói chuyện đến nhà hàn thành chân thật nhịn không được buông thứ đồ vật đem bánh nhân đậu nhận lấy làm sao vậy ư mệt mỏi ư tô thiếu thiếu phồng má bọn lắc đầu dắt chính mình vạt áo nói ngươi xem cái này tất cả đều là miếng vá chính là muốn mua hai kiện quần áo chúng ta vừa rồi không có bố phiếu ngươi lần sau phát tiền lương phiếu theo thời điểm có thể cùng chiến hữu đổi đến một ít bố phiếu ư hàn thành t h ở v à o một cách thậm chí có chút muốn cười cho rằng nàng làm sao vậy đâu nguyên lai là tiểu cô nương tâm tư tô thiếu thiếu vóc người ngọt lại đặc biệt yêu cười lực chú ý hội bất chi bất giác cũng tập trung ở nàng người này phía trên căn bản sẽ không đi chú ý nàng xuyên cái gì đích thật là hắn sơ sót trước kia dương mai mình cũng hội t u y ê n bố phiếu cũng không có chú ý đến vấn đề này quang nghĩ đến lại để cho t ô thiếu thiếu ăn được chút không muốn qua nữ đồng chí đều có lòng thích cái đẹp đại khái là vừa mới trông thấy giang t u y ế t mặc xong xem quần áo đã có cái gì ý tưởng tốt ta cùng kế toán nói một tiếng đem mặt khác tạm thời không dùng đến phiếu đổi thành bố phiếu ta hôm nay đi về hỏi hỏi có thể hay không trước dự chi Hàn tôi h h nghĩ đến lại cùng mặt khác chưa lập gia đình nam đồng chí chứ hai thân quần áo phiếu h à nàng n đến cùng nam đồng quần gia gom góp đổi đủ lại lập mặt một mua ít k áo n g khó h lắm. Tô t ế thiếu đến tiếp u sau mua quần rốt mặt tháng thiên trực một Tô không lạnh điểm cục cong lúc áo. lên mặt mày, không nóng nảy, tháng sau thiên nên mày, dày đó trực tiếp mua giày một điểm quần áo. thiếu thiếu thở dài đáng tiếc ta sẽ không làm quần áo ta nương nếu ở chỗ này thì tốt rồi chúng ta có thể trực tiếp mua bố đến chính mình làm quần áo hai kiện quần áo bố phiếu không chừng đầy đủ làm chúng ta người cả nhà quần áo hàn thành đã không muốn hỏi vì cái gì nàng sẽ không làm y phục ngoại trừ đọc sách viết chữ vẽ tranh bên ngoài nàng am hiểu nhất sống đoán chừng chính là làm các loại ăn ngon các loại ngày mùa thu hoạch qua đi có thể cho ngươi nương cùng t i ể u bảo bọn họ chạy tới ở một thời gian ngắn như vậy có thể giúp chúng ta làm y phục t ô thiếu thiếu m ở to hai mắt gật đầu đúng đúng đúng cái chủ ý này tốt ta làm sao lại thật không ngờ đâu ta nương còn có thể đem nhà của chúng ta vườn rau xanh đủ loại ta có nương tại ta sẽ không lo lắng dưa rau không sống nổi nàng cảm giác cảm thấy dựa vào nàng trồng rau đến ăn lời nói được đem người cả nhà tươi sống chết đói tô thiếu thiếu mừng rỡ kiễng chân thân hàn thành một ngụm nhớ tới cái gì vỗ cái ó t hư mất bị n g ư ờ i cái kia trường cấp ba đồng học quay dày một cái ta ngay cả thư nhà cũng đã quên gửi Chợt ta nàng vặn vừa vừa cười ta đây vừa lại bổ một phong thư để cho ta nương tới đây bất ổ một mùa môi tâm một thư ta tới tin thu ta tới thành tiểu tính, tiểu từ phong cho hoạch khởi hành tới đây. Hàn hay hay hài loại nương đến, ngày cũng nên nương vặn dẫn ra môi lắc đầu, đến cùng hay là cô nương tâm tính, nói lên nương để đây, đã đi đây. đầu, các câu lắc cô cái. qua vừa ra là là b quá nếu không phải như vậy gia đình cũng nuôi dưỡng không xuất r a nàng tốt như vậy tính tình hàn thành đi làm về sau tôi tiếu tiếu nói làm liền làm lập tức cho lý ngọc phượng bổ một phong thư đại khái nội dung ngay cả có bố sẽ không làm quần áo mùa đông đã đến không có y phục mặc thật thê thảm vườn rau xanh trụi lùi không có rau ăn muốn mỗi ngày tìm giá tiền rất lớn đi mua rau cỏ thật thê thảm mùa đông rau cỏ so thịt mắc thật thê thảm trong nhà quả hồng cũng bị nàng phơi nắng hư mất đợi một chút tóm lại chính là các loại tội nghiệp các loại thảm nông thôn bố được không dễ chân thật quá chân quý lý ngọc phượng thật sự không bỏ được đem bố cho khuê nữ ổ ồ cũng muốn khuê nữ về sau lên đại học có đơn vị có thể trực tiếp mua thợ may sẽ không có dạy nàng đã làm quần áo người cả nhà quần áo đều là nàng chính mình tự mình làm thế cho nên lý ngọc phượng chứng kiến t ô thiếu tiếu trước sau hai phong thư cũng hoài nghi không phải cùng là một người ghi lên một phong thư sinh hoạt các loại tốt dưới một phong thư sinh hoạt các loại thảm còn chứa ở cùng một cái trong phong thư dùng cùng một cái dấu biêu kiện gửi trở về cái này người xem cũng nước ra k h a i nhưng lại thật sự lo lắng khuê nữ không có y phục mặc không có rau cỏ ăn chỉ có thể trước ném trong nhà sống đi xem khuê nữ đến cùng trải qua cái gì không thuộc mình thảm đạm sinh hoạt làm nhưng những thứ này đều là nói sau Cô thiếu thiếu chim bồ câu, cũng có các được. thích cho thuộc có câu thuộc cùng cái không không không không thiếu thiếu thịt tàu trợt tới tiểu rất tới thể than kho nhũ nhưng phối nhớ khoai phóng phương không phải liệu loại, giả kia gói muốn đều quen quen vốn đồng nướng nướng Nàng lang nướng nóng nàng dùng nướng nóng ăn làm làm đem đem mày một là lò lò là lò lò lửa lò là lý gà địa kỹ bảo đạo bồ bộ bồ đây ưa ư. sợ gọi hao phí bồ câu mau bệnh gọi cơm nắm đồng chí gọi cơm nắm đồng chí Cơm cùng chính được được chân chạy cơm chí được, cơm nắm đồng chí thu được. nắm mình mới phẩm, nắm nắm đang phiến lên khoang văn phòng nghe vùng đồng đồng đá đệ đệ khai vừa vừa gọi tải tô tiếu tiếu thu thu khoe hô, xin hỏi mụ mụ ngươi có chỉ thị cơm nắm chân chẳng qua là rất nhỏ bị chật nuôi dưỡng mấy ngày đã tốt rồi tô thiếu thiếu cam lòng lại để cho hắn chạy chân Trên thị trấn quê nhà hàng xóm láng giềng xóm cơm ó có quen quá chuyện, nhưng đại đa số người biết nhau, đầu buôn không nhưng người năm nay hài từ đàm nhiệm sinh cũng không có cái gì bọn người, chỉ cần không đi quá xa hay là rất an toàn. hay hài chỉ hay đa xa gì là là đàm một biết từ rất cái c đại đi số nắm nhận thức lá sen ư tô thiếu thiếu hỏi cơm nắm nghĩ nghĩ gật gật đầu nhận thức chính là củ sen lá cây tô thiếu thiếu món tay cái khi hắn trên ót gật thông minh chút cái khen vậy ngươi có thể giúp đỡ mụ mụ đi chương nãi nãi ra muốn tấm vé lá sen ư ừ cơm nắm gật gật đầu hành quân lễ cam đoan hoàn thành nhiệm vụ hắn sau khi trở về mụ mụ hay là lần thứ nhất phái hắn ra nhiệm vụ đâu cơm nắm cực kỳ hưng phấn t ô thiếu thiếu hướng hắn trong túi quần giả bộ mấy viên kẹo sữa lại lại để cho hắn cầm lên hai cái quả hồng thấy trương nãi nãi lễ phép một điểm đem quả hồng cùng kẹo sữa chia một ít cho đôn đôn người không thể gần hồ sen chính mình hái lá sen ngươi lại để cho trương nãi nãi giúp ngươi hái lấy được muốn nói cảm ơn sau đó trực tiếp trở về mụ mụ vội vã muốn dùng cái này lá sen làm cho ngươi ăn ngon bồ câu có thể làm được ư thông minh t i ề u cơm nắm một chữ không rơi lập lại một lần tô thiếu, thiếu mà nói trọng trọng gật đầu có thể làm được thật là một cái thông minh t i ề u cơm nắm tô thiếu thiếu xoa xoa đầu của hắn Đi đi cẩn thận một chút. Ngày đó cùng tiểu cơm nắm chạy như một làn khói tiểu cơm nắm dù sao lần thứ nhất làm nhiệm vụ tô thiếu thiếu lo lắng ôm tiểu bánh nhân đậu đi theo hắn đi ra ngoài đuổi theo hắn hướng phương bắc đi thẳng đến nhìn xa xa hắn tiến vào trương a di cửa sân mới đi vòng vèo tiểu bánh nhân đậu lúc nào mới có thể lớn lên cùng ca ca giúp đỡ mụ mụ làm nhiệm vụ nha đáp lại nàng chính là tiểu gia hòa bẹp một ngụm hồ nàng vẻ mặt nước miếng dưỡng nhi một trăm tuổi trường yêu chín mươi chín t ô thiếu thiếu cảm giác mình đã có được một viên nguyên vẹn mẹ già tâm t ô thiếu thiếu điều chỉnh thoáng một phát sách dạy nấu ăn quyết định giữa t r ư a ăn trước bồ câu buổi tối ăn nữa canh cá hàn thành mua bồ câu cái đầu không nhỏ cũng liền so nhỏ nhất gà mái nhỏ hơn một điểm nàng trước dùng muối ăn b ô i lên một lần bồ câu thân lại dùng xì dầu gạo rượu khương hành tây c ủ tỏi bát sát hồi hương các loại phối liệu đem bồ câu ư ớ p ra vị đứng lên còn thuận tiện làm một điểm giản dị bàn tỏi mặt đồ nướng liệu chuẩn bị đến lúc đó dùng mặt khác lá sen đem còn dư lại hai cái quả cà để lò trong nội đường một khối nướng lò nóng quen thuộc nấu cơm công cụ đơn sơ thiếu dầu ít phối liệu đích niên h đại một nồi quen thuộc một nồi nướng lò nóng loại làm này đây đã là tô thiếu thiếu có thể nghĩ đến rất cạn dầu rất bớt việc nấu cơm phương thức hơn nữa hương vị cũng đều khá tốt chuẩn bị công phu cũng đã làm xong tô thiếu thiếu tiếp tục gọt ngày hôm qua còn không có gọt hết quả hồng Lúc liền cái cơm nhọc cửa cơm này nạo nắm đã trở về. người đến sân người nắm hoàn toàn nhiệm vào mới mụ mụ hai rồi. vừa về, vụ về ra to, hô đã đã trở không phải hắn một người người trở về còn dẫn theo hai cái tiểu đồng bọn trở về một cái rất chắc nịch tiểu nam hài so cơm nắm cao non nửa cái đầu trong tay còn ôm một mảng lớn củ sen một cái chát hai cái bím tóc so cơm nắm hơi chút thấp hơn một điểm trong miệng nhai lấy kẹo sữa tiểu nha đầu Nha đồng bạn một khối đã đến nha. khối tiểu một đã Cơm nắm đầu e sen sen, theo m mụ mụ, mụ mụ lá là là liền lại buông, nói, đôn đôn, đây là nha nha, chừng nãi nãi nói không nói không nhận, nàng liền cứng rắn lại để cho đôn đôn đi theo ta tiễn giải đi tới thích ta ta thể ta cho cho củ có đây đây để đưa đây. đ rõ, năm nay người thật sự là thiện lương chất phát t ô thiếu thiếu đứng dậy tiếp nhận đôn đôn trong tay c ủ sen hào hào hào vất vả đôn đôn cùng nha nha nhớ rõ giúp ta cảm ơn các ngươi nãi nãi đôn đôn nói liên tục không tạ nha nha rất ngại ngùng yêu cười nhưng không thế nào nói chuyện ngược lại là ngồi xổm trêu chọc tiểu bánh nhân đậu t ô thiếu thiếu vào nhà cầm chút lúc trước ở thành phố mua xào gạo bánh đi ra cho mấy người hài từ một người phân ra một điểm một lần nữa cho đôn đôn cùng nha nha một người đốt hai cái quả hồng vật chất thiếu thốn a trong nhà cũng liền như vậy chút lấy được xuất thủ đồ không có biện pháp a hai huynh muội không sao cả dừng lại đã đi lá sen cùng tô thiếu thiếu muốn không quá giống nhau là c á n lá sen nàng còn tưởng rằng là theo theo trong hồ nước hái xuống mới lạ lá sen đâu kết quả hay là cơm nắm cho nàng giải thích mụ mụ lúc này thời điểm hồ sen nước cùng củ sen lá cây cũng làm rồi hồ sen ở bên trong không có lá cây có thể hái trương nãi nãi nói đây là nàng lúc trước hái xuống phơi khô lá cây cái này cũng có thể dùng tô thiếu thiếu quýnh nàng quả nhiên là cái m g ũ cốc chẳng phân biệt được không có thưởng thức người tôi r ê n thực tế phơi h k lá sen so m ớ lạ lá sen còn muốn rắn chắc mùi thiếu ơ m đậm càng úc chính là sợ phóng sợ t ớ lửa loại lại lại than nay bao bao trong đốt thể đốt vật đất thoái tạng. Tô t hội không như cách không như phiền hữu bên năm cũng cùng bên ngoài nàng lại không muốn đi cùng bùn đất bao bên ngoài ở ở bạc giấy đi i đầu đồ vậy vậy có có thiếu quyết định tạm thời điều chỉnh thoáng một phát nấu nướng phương thức dùng c á n lá sen bao lấy lên nồi chưng cũng có thể cũng không có dùng lửa than nướng lò nóng như vậy món ăn dân dã nhưng mang lên lá sen mùi thơm ngát khẳng định cũng là ăn ngon gọi hao phí bồ câu hay là để cho lần có mới lạ lá sen thời điểm làm tiếp a hàn thành giữa trưa là cùng trần y sĩ cùng đi hắn sẽ ngủ ở mặt phía bắc độc thân trong túc xá đi ngang qua hàn thành ra sân nhỏ lập tức cảm thấy phiêu hương bốn phía thèm nhỏ rãi hắn nuốt một mụn nước bọt hàn chủ nhiệm là thiếu thiếu tại làm cơm chưa ư mùi vị kia được đem bên cạnh vợ con hài thèm khóc đi gọi t à u t ử hàn thành mặt không biểu tình nói Ba trần y sĩ là liền làm vào Hàn thành một một muốn xem thiết tia thức tô tiếu tiếu vật tốt tiến không nghe nhìn hương. không hắn, khai đi đến ngu ngơ, còn gì quá có có cửa rõ, ý ý đã để vậy sờ â n nhỏ trần y sĩ muốn cùng lên, hàn thành tiếng xuống n chốt mặt đất một tiếng rơi xuống cửa cái chốt, trực tiếp rơi y sĩ đem cửa cái g ba ư i ngoài. cách ở bên、ngoài. Trần y、sĩ、sờ ĩ s sờ cái mũi hàn chủ nhiệm không cần hẹp h ỏ i sao như vậy ta chỉ là muốn nhìn xem thiếu thiếu đích tay nghề lại không định lưu lại ăn cơm hàn thành tiếu t i ế u cũng là n g ư ờ i gọi đấy sao hắn ngày mai sẽ lại để cho viện trưởng đem hắn đuổi đến khe suối rãnh mương đi chữa bệnh từ thiện trần y sĩ cái này thiết ngu ngơ còn ỉ lại cửa ra vào không chịu đi hướng bên trong hô to tàu từ tiếu t i ế u n g ư ờ i nấu vật gì a thèm đến ta rồi ta không ăn ta có thể tiến đến liếc mắt nhìn ư hàn thành lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái không cần chờ ngày mai buổi chiều khiến cho hắn đi chương hai mươi năm Bác sĩ t r ầ nghiêm chỉnh chỉ mềm lạn thoát cốt ngũ vị hương lá sen bồ câu lên bàn phiêu hương bốn phía tỏi nguyễn trưng quả cà mềm nhung ngon miệng toàn bộ sân nhỏ cũng tràn ngập làm cho người ta thèm thuồng ba thước mùi thơm Chứng kiến vừa mới tiểu trần phản ứng, kiến trần mới tiểu vừa đây là cái đổi thịt phiếu lý do tốt còn có sữa bột phiếu cũng không có thể thiếu lại nói đây cũng không phải là lấy c ơ thực tế tình huống chính là như thế tiểu bánh nhân đậu bây giờ có thể chính mình ăn cơm bồ câu thịt đối tiểu hài từ thân thịt tốt tô thiếu thiếu đem rất non vị trí xé nát một điểm phóng tới bánh nhân đậu trong chén lại r ộ i lên một điểm nước canh trộn lẫn một trộn lẫn thỉnh thoảng cho hắn kẹp chút quả cà tiểu g i a hòa ăn được m ở miệng một tiếng hương tràn đầy một chén hoa màu gạo cơm ăn được sạch sẽ cơm nắm cũng không cần nói hắn ăn cái gì cũng ăn được đặc biệt hương quả nhiên bồ câu thịt lại biến thành đệ nhất danh ăn ngon còn đem ăn thừa xương cốt cầm đi uy tiểu đệ của hắn cháo mặt phấn cơm không sai từ khi bốn cái con gà con trở thành nhà bọn họ một thành viên cơm nắm liền biến thành lãnh đạo tự phong cơm nắm đại tướng quân bốn cái gà con danh tự theo thứ tự là cháo mặt phấn cơm hắn còn cầm hàn thành mực đóng dấu đi cho mỗi chỉ gà con làm bất đồng ký hiệu dò số chỗ ngồi thận phòng gọi sai còn nói chờ bọn hắn trưởng thành cũng muốn theo như cháo mặt phấn cơm cái này trình tự đến ăn t ô thiếu thiếu cảm thấy đứa nhỏ này cũng là tâm đại bình thường hài tử đối với chính mình tự tay nuôi lớn tiểu động vật cũng không nỡ bỏ ăn tiểu bảo nuôi dưỡng gà thời điểm người trong nhà cũng cho hắn làm thật lâu tâm lý kiến thiết bằng không thì lý ngọc phượng muốn làm thịt hắn nuôi lớn tiểu gà mái được khóc thiên đập đất nhưng người ta cơm nắm không phải hắn gà con chính là nuôi dưỡng đến ăn cả ngày ngóng trông gà con trưởng thành tốt dưới nổi cái gì con r ô n con dế mèn rau quả khoai lang sương cốt chỉ cần gà con chịu ăn ngũ hoa tám cửa cái gì cũng lấy ra này nếu không phải tô thiếu thiếu nói tự chúng ta ăn đồ ăn không thể lấy ra đ ú t cho gà con như vậy quá xa xỉ mà nói hắn liền buổi sáng ăn trứng bánh cũng cam lòng phân chúng một điểm Cơm nắm bên cạnh đào con vừa nói, cháo nắm m bên run nói, đào vừa ặ tô thiếu thiếu quả thực giờ khóc giờ cười gà con biết mình khoảng cách lớn lên là vì dưới nồi trở thành người khác trong mâm món chúng khẳng định không muốn lớn lên nàng cũng phảng phất đều có thể trông thấy cháo mặt phấn cơm ôm ở cùng một chỗ lạnh run hạng à thành cũng đối đứa con trai này cũng là n cũng con cũng lặng, tính tình ngược trai rất đối đứa im l i là c ù tô tiếu tiếu c à người lúc càng giống, t r ớ c chưa kia、dương、mai ngại i bao dương bẩn, g h ộ nuôi n d ư ỡ gì những thứ này、tiểu、động vật liền vườn xanh phận cũng đều là không, càng không khả năng lại để cho hắn ngồi sổm chỗ đó đào con run. Hạng người thứ thời khả cho chỗ g tiểu vật là đào đại điểm lại để rau đều đó bộ sổm liền nuôi dưỡng ra cái dạng gì như từ có tô thiếu tiếu tại hắn tuyệt không lo lắng hắn hội dài lệch ra h à n thành giúp đỡ tô thiếu thiếu thu thập phòng bếp thuận tiện nói lên nàng công tác sự tình bộ đội bên k i a n nói ngươi điều kiện không sai các loại thẩm tra chính trị xuống xác định không thành vấn đề lời nói trước tham gia một cái bên trong khảo hạch thông qua được tùy thời có thể lên cương vị giờ làm việc cũng rất đàn hồi tính cụ thể các loại xác định xuống chúng ta lại thương lượng những thứ này đều tốt xử lý t ô thiếu thiếu gật gật đầu tìm tốt chức nghiệp phương hướng là được ta cũng không chuẩn chuẩn bị nhanh như vậy đi làm tối thiểu phải đợi sau học kỳ khai học a đem cơm nắm vỡ lòng tốt đưa đi trường học đi học lại nói chờ ta nương đến chả giống như ta nương học một ít như thế nào trồng rau chính là làm quần áo sợ là học không được Tô thiếu thiếu đời trước k h ô này g thể nhất tiếp tình nhận sự chính sự l thông cần cửu cửu lục làm cho nàng thành thành thật thật cho hội cần nàng đúng giờ 8 giờ cừu cừu lục việc làm làm ế u nàng mạnh, không mặc mẹ cha có dù là ư u tuyệt lại di bút sản, n n cũng thiền cận nhiều lần g có thực bác chù thể làm Mỹ không i tiền nuôi ế m sống c í n mình.、Đời、này h h Đời là k có điều kiện không có biện pháp cái này niên đại lập gia đình nuôi dưỡng hoa công tác nuôi gia đình được con đường thực tế mặt đất một bước một cái g i ấ u chân đi thẩm i tiếu thiệt tình cầm nàng làm mẹ đối đáy, đại khái đời thiếu đời nhiều thời gian ế khuyết u trung lâu sau, quá muốn tình tình thương chút một t cùng Ngọc cầm chứ của cùng Ngọc cùng chỗ. Phượng đụng không nhưng nàng này đằng Phượng Lý làm là Lý h đáy, mẹ mẹ, tra chính trị có lẽ rất nhanh sẽ xuống hàn thành nói hắn tự nhiên sẽ không nói hắn hôm nay đi thuốc tiến độ đem lãnh đạo cũng thúc nóng này cuối năm tuyên truyền nhiệm vụ có lẽ cũng sẽ nặng một ít bất quá chúng ta theo như ý nghĩ của mình đến chỉ hoãn một chút lên cương vị cũng không có việc gì ừ Tô Tiếu Tiếu trên mặt bẹp một kiễn khi Đi chân hắn ngủ. ngủ còn chưa bẹp dù ư người được nghỉ ngơi dưỡng lại làm tới ngơi gia hiến kiếm tiền nuôi gia thói ta thu thập thành thành nghỉ đình. Hàn quốc thành thành quen cống nàng đã sức d vì n phương thức này biểu đạt chính mình ưa thích. hiện tại liền liền cơm nắm cùng bánh nhân đầu cũng động bất động ưa thích thân nhân. g loại đạt tại biểu thức thích thích ưa ưa cơm bất đầu Dù sao đã thu thập được không sai biệt lắm hàn thành hôm nay quả thật có chút mệt mỏi cũng không miễn cưỡng c ầ u dẫn ra môi thò tay xoa xoa đầu của nàng quay người ra phòng bếp cơm nắm cùng bánh nhân đầu cũng thói quen ba ba ngủ chưa bọn hắn phải đi theo ngủ chưa cho dù cơm nắm còn muốn nhiều đào chút con rôn nhanh lên nuôi cho mập cháo mặt phấn cơm nhưng vẫn là ngoan ngoãn cùng ba ba vào nhà ngủ thừa dịp cái này không đương tô thiếu thiếu đuổi tại hàn thành buổi chiều đi làm lúc trước đi trước đem tin gửi Nơi đây công đây tôi i giống ê u xã hàng hóa giống so t g a hóa mua kia mua mua thôn thị trấn công tiêu xã hàng hóa phong phú nhiều rất nhiều, tô thiếu thiếu chút thể trả tiểu một ít hàng phong phú nhiều nhiều, không không phiếu cho không phiếu phòng phẩm, như bút hộp túi sách những thứ công liền bên muốn còn sản, nên văn này muốn được có đặc gửi nàng lại lại đại túi phiếu, mua. xã có bảo báo bút không sẽ thiếu thiếu mua giống nhìn xem hơi nhiều nhưng là số lượng cũng không lớn cho nên không thế nào đục lỗ biêu cục cũng không xa liền tính cả tin cùng nhau gửi đi ra ngoài t ô thiếu thiếu lại cho nhà mua chút vụn vụn vặt vặt đồ vật liền đi trở về xuyên qua đường nhỏ thời điểm nghe được có người suỵ suỵ suỵt t ô thiếu thiếu nhìn chăm chú nhìn sang một người mặc rất là cũ nát một con mắt thoạt nhìn không được tốt đại thầm tại hướng nàng vẫy tay t ô thiếu thiếu nháy mắt không xác định đối phương là không phải đang gọi nàng nàng lại suỵ suỵt suỵt t ô thiếu thiếu chỉ chỉ cái mũi của mình thím ngươi đang ở đây gọi ta phải không đại thẩm chu vi nhìn nhìn thấy bốn bề vắng lặng nàng mới nói tới đây ngươi tới đây a đầu năm nay mọi người hung ác thuần phát có lẽ không có động xứ chuyện này t ô thiếu thiếu đi tới t í m ngươi có chuyện gì không ngươi là hàn chủ nhiệm mới lấy cái kia rất tham ăn mới tức phụ a đại thẩm hỏi nàng t ô thiếu thiếu nàng mới đến vài ngày a rốt cuộc là ai cho nàng an loại người này thiết vì cái gì không phải người đẹp thiện tâm t i ể u tiên nữ t í m ta là hàn thành thê t ử nhưng là ta cũng không có như vậy tham ăn Đằng đủ, đầu đại điểm, đặt đồn, ràng lượng năm nay nhà cũng không ngày tỉnh thoáng lạnh nàng nhiều trong nhà đồn, tránh khỏi mọi người mỗi ngày nhìn bọn hắn không ăn. sau sẽ kia chưa ai hai bữa hay mua ra hay mua câu Thiếu Thiếu có chút lực các chút chằm chằm ra có khái khỏi lại loại trời mọi mỗi rõ là thịt. phát thịt một Tô một một ở vậy ngươi cùng ta tới đây đại thầm kéo thiếu thiếu tay t ô thiếu thiếu bất động thanh sắc d ẫ y rộ tay của nàng trong nhà hài từ tại ngủ chưa ta phải vội vàng trở về đâu ngươi không nói chuyện gì ta phải đi đại t h ầ m lại lén lén lút lút nhìn xuống chung quanh thấy không ai tới đây mới nói là như vậy nhà của ta điều kiện không tốt cháu trai nhặt được chút ốc đá xem có thể hay không đổi với n g ư ờ i ít tiền đại t h ầ m nói xong hai cái thô lệ bàn tay lớn liên tục bãi liễu bãi ta ta ta ta không phải bán cho ngươi ta là đổi với ngươi đầu năm nay hợp ý ngược lại đem cắt tư bản chủ nghĩa cái đuôi là muốn ngồi s ổ m đại lao nếu không phải trong nhà chân thật khó khăn ai cũng sẽ không ra đến mạo hiểm như vậy t ô thiếu thiếu còn tưởng rằng là chuyện gì nghe nàng nói như vậy liền phóng hạ cảnh giác cũng được n g ư ơ i biết nhà của chúng ta ở nơi nào à ta hiện tại không dành đi theo ngươi lấy bọn ngươi trời tối lại lặng l ẻ tiễn đưa tới đây không nên lộ ra ta đến lúc đó đổi với ngươi đại t h ẩ m không nghĩ tới nàng cái gì cũng không hỏi trực tiếp đã đáp ứng cũng thật là ngoài ý muốn ta đây buổi tối đưa qua tiền kia t ô thiếu thiếu nói n g ư ơ i theo như giá thị trường tính toán có thể đại thầm mừng rỡ cảm ơn cảm ơn thật sự rất đa tạ cháu của ta lên năm nhất ta để cho ta hắn nhiều nhặt một điểm mua vừa tiền thì c ó ách tôi thiếu thiếu chỉ một thoáng không biết nên nói cái gì cho phải đại thầm nhà của chúng ta sẽ không mỗi ngày ăn ốc một tháng ăn một hai lần không sai biệt lắm cũng không thể bởi vì sở ốc đá làm trễ nải hài từ học tập cá chạch l ư ơ n những thứ này nếu như có ngược lại là có thể nhưng là ngươi muốn trước giúp ta xử lý tốt xóa nội tạng rửa sạch sạch sẽ tiễn đưa tới đây ta có thể cho nhiều ngươi nhiều đổi một điểm tiền cho ngươi hoặc là dùng vở bút máy đổi cũng được đại thẩm không ngừng gật đầu hào hào hào ta hiểu được sẽ không chậm trễ hài từ học tập ai nha kỳ thật trời lạnh cũng sờ không tới cũng liền tháng này còn có thể ăn được ta vừa nhìn ngươi chính là cái quen mặt tâm tính thiện lương ngươi thật sự quá tốt người cái này nếu thay đổi người khác ta ngay cả hỏi cũng không dám hỏi ngươi có thể ngàn vạn đừng nói đi ra ngoài a bằng không thì hai ta đều được bị phê bình Tô Thiếu Thiếu mắt nhìn thời nhìn gian, cái này đại ề u nhanh một điểm 40, hàn thành còn phải h một điểm c y về bộ ộ đ đâu, cũng không cùng nàng nhiều cũng cùng không nàng thẩm n đến, gỗ ta biết t đều nhanh cũng đầu chút thành gà con mổ thóc ta hiểu được ngươi yên tâm ta đ â y buổi tối cho ngươi đưa qua cái này một trì hoãn t ô thiếu thiếu được một đường chạy chậm về nhà nhiều cái cải thiện thức ăn con đường không cần mỗi ngày đi hướng thị trường cùng công tiêu xã chạy luôn tốt nàng ngay cả có chút buồn bực nàng tham ăn người thiết là thế nào cho đứng lên về đến nhà hàn thành một tay thủ sẵn tay áo khấu trừ từ trong nhà đi tới tô thiếu thiếu nhẹ nhàng thở ra chưa có chạy là tốt rồi hai từ nhỏ như vậy trong nhà là rời không khai người tô thiếu thiếu buông thứ đồ vật tiến lên giúp đỡ hàn thành chỉnh ngay ngắn đang cổ áo thuận tiện đem vừa rồi gặp phải sự tình nói với hắn thoáng một phát hàn thành hơi hơi ngẩng đầu làm cho nàng sửa sang lại nghe tô thiếu thiếu hình dung hắn biết đại khái nói tới ai hàn là trụ t ử gia phụ thân hắn là một anh hùng hy sinh tại chiến trường mẫu thân tái giá trong nhà chỉ còn lại tổ tôn lưỡng bộ đội mỗi tháng sẽ cho bọn hắn phát tiền an ủi chăm sóc người đã hy sinh có lẽ không đến mức như vậy khó khăn bất qua thứ đồ vật tiễn đưa tới đây ngươi liền thu tiền hơi chút cho nhiều một điểm không có sao cơm ô côi thiếu tiếu sốt dưới, nguyên、like、là liệt tiểu nhất học dưới, lai nói nguyên sửng sĩ con mồ côi à, nói là lên tiểu học năm là là A, c mồ nắm nếu khai năm xếp lớp mà nói, đó chính là cơm nắm đồng học. Cơm nắm xếp khai học. mà cơm Cơm lớp là đó so với bọn hắn t i ể u một hai tuổi theo đạo lý hẳn là sang năm chín tháng mới bắt đầu đến trường Hơn nữa được lên được tôi r trước ư trước nhưng ớ lớp c học lúc này thời điểm cũng thời h là này điểm sẽ k n quản như n g g h vậy ê m khắc bài học cùng bài v ư ợ thiếu trên trực tiếp lên năm n ấ vấn t tập t không lớn nếu như cơm nắm đề học cơm n độ hay là vượt mức q y định có cần có thiếu, thiếu đem nam nhân ra bên ngoài đầy hàn thành học nàng gật gương mặt của mình t ô thiếu thiếu hiểu ý uốn lên con mắt k i ễ n chân khi hắn khuôn mặt tuấn tú lên bẹp một ngụm cho hắn một cái gặp lại hôn hàn thành câu dẫn ra môi đi ra ngoài tâm tình đặc biệt tốt nếu không phải tại cửa ra vào gặp bác sĩ trần cái này thiết ngu ngơ mà nói tâm tình của hắn sẽ phải rất tốt bác sĩ trần đỏ mặt xoa nhẹ cả buổi con mắt người người người người người người, người liên tục hắn quả thực không thể tin được ánh mắt của mình dưới ban ngày ban mặt hàn chủ nhiệm rõ ràng làm cho mình tức phụ như tự mình mình còn cười đến như vậy sáng lạn bác sĩ trần tiêu tan hàn chủ nhiệm khi hắn trong suy nghĩ có thể so với everest cao lớn hình tượng cũng nát trên đất hắn tuyệt đối không nghĩ tới hắn dĩ nhiên là như vậy hàn chủ nhiệm thiếu thiếu còn có muội muội hoặc là biểu muội ư đường muội cũng có thể bác sĩ trần rốt cục n h ị n không được hỏi ra lời hắn cũng muốn một cái tô thiếu thiếu như vậy lại ngọt lại ôn n h u tức phụ nhi không có ta nói lại lần nữa xem xin ngươi chú ý ảnh hưởng thiếu thiếu không phải ngươi có thể gọi gọi t à u t ử hoặc là tô đồng chí hàn thành khôi phục trước sau như một mặt không biểu tình có cũng không có khả năng giới thiệu cho ngươi hàn thành nghĩ thầm ta đầu có vấn đề mới có thể với ngươi người này làm anh em đồng hao a bác sĩ trần bừng tỉnh đại ngộ liên tục xin lỗi Thực xin lỗi à, hàn chủ nhiệm ta không có bất tư tàu tử thoạt nhìn quá thân thiết thành cắt ngang hắn. À, bác sĩ Trần Trấn kinh rồi. tàu tử thoạt Hàn chủ nhiệm không phạm chính chính nhìn như nhà hàng nhau. hơn, Hàn hắn, kinh nhìn hai có cười còn bác cũng xin xóm lỗi mụi mụi giống người rồi, liền mươi Nàng lớn ngang dáng là là A A ra A. mạo mặt kỳ bộ ý quá so sĩ đây cũng không phải là ngươi hỏi thăm hàn thành nói tiếp được rồi bác sĩ trần ngậm miệng đúng rồi năm trước có một vệ sinh chi thức cùng kế hoạch hóa gia đình phổ cập khoa học nhiệm vụ cần xuống nông thôn một hai tháng người bên này có vấn đề ư hàn thành hỏi bác sĩ trần gọi trần ái dân công nông binh tốt nghiệp đại học sau phân phối tới đây vẫn chưa tới một năm thời gian tư lịch còn thấp vẫn còn thực tập kỳ hàn thành sẽ không quan báo tư thù liền đem hắn xông quân xuống nông thôn như vậy hẹp bình thường loại này tuyên truyền nhiệm vụ đều là theo khoa phụ sản bên kia điều nhân t h ủ cùng tuyên truyền đội người cùng đi nhưng năm nay phụ sản đặc biệt vội rút không xuất gia nhân t h ủ đến trần ái dân người cũng như tên rất nhiệt tâm rất thân dân cùng ai đều có thể hòa mình bình thường vệ sinh cùng kế hoạch hóa gia đình thưởng thức làm ỗ i cái bác sĩ kiến thức cơ bản hàn thành cái này phòng chủ nhiệm còn muốn chiếu cố nhân t h ủ điều hành thật sự cho là hắn thích hợp mới hỏi hắn ý kiến nếu như hắn không muốn hàn thành chắc là sẽ không miễn cưỡng hắn bác sĩ trần vô vụ. vụ không cùng cam cùng sắc cho cho có chí. Bác tình nguyện ta nguyện ý tiếp nhận đảng cùng nhân dân khảo nghiệp ta nhất định sẽ xuất sắc hoàn thành lãnh đạo giao cho ta nhiệm、vụ. Lãnh đạo cho hắn an bài nhiệm vụ, không phải là lãnh đạo muốn rèn luyện hắn khảo nghiệm hắn、ư. Hàn thành hài lòng gật gật đầu, ta tin tưởng ngươi trần ái dân đồng chí. Bác sĩ Trần giao gật gật ta ta ta ta tâm làm tiếp xuất thể tốt khảo phải khảo hài đầu ý bài ái đạo đạo đạo sẽ sĩ là ư. đem đầu chút đã thành gà con mồ thóc ta nhất định không cô phụ lãnh đạo tín nhiệm trở về liền đem tư liệu vác một cái cuồn cuộn dục trần chủ nhiệm ta phải giành giật từng giây học tập sẽ không chờ ngươi đi trước một bước sau đó hàn thành trông thấy một đạo nhân ảnh rất nhanh theo chính mình bên cạnh bên cạnh hiện lên rất nhanh biến thành một đạo tàn ảnh biến mất ở phía trước ngõ nhỏ hàn thành thỏa mãn gật đầu trẻ nhỏ dễ dậy bất quá trần ái dân mà nói cũng hoàn toàn chính xác nhắc nhở hắn về sau hãy để cho tức phụ nhi trong phòng thân hắn không nên trong sân để tránh tránh mang tai tiếng trở lại đơn vị hàn thành đi trước bộ hậu cần đem trong nhà hai cái hài từ tình huống thân thể báo cáo chuẩn bị đi lên nói trong khoảng thời gian này khả năng cần bổ sung dinh dưỡng ái nhân làm đồ ăn cũng không tệ cho dù sợ đưa tới hàng xóm tranh luận v v bộ hậu cần lãnh đạo tỏ vẻ lý giải dùng chính mình lao động đoạt được ăn được một điểm không phải cái gì hành vi lại để cho hắn yên tâm hắn trong lòng nắm chắc Cho có công cùng cùng cho lúc, cũng cũng cao, cũng căn cứ các cần chuyện hàn thành thể hay không hắn nghiệp phiếu hàng phiếu thành thịt phiếu phiếu hắn lãnh phiếu theo tháng phát nhiều không phát sinh bình thường nhau thoáng phát, bình thường. đạo loại nên dụng ngày đồng này người người làm là lệ là đem mỗi mỗi mọi một vật vật ít biết, tỷ rất đưa đổi đều đổi đây đều ra gia giúp vui vẻ bố ý, sẽ sẽ văn phòng hảo tâm a gì còn hỏi hắn có cần hay không sữa bột phiếu nói nhà nàng tôn tức phụ sữa đủ hai từ tạm thời không cần bổ sung sữa bò hàn thành làm trận nói lời cảm tạ dùng mặt khác phiếu theo cùng nàng thay đổi sữa bột phiếu kể từ đó toàn bộ bộ đội bệnh viện cũng biết hàn chủ nhiệm ra hài từ đặc biệt gầy yếu đặc biệt cần bổ sung dinh dưỡng địa phương nhỏ bé không có bí mật tin tức truyền bá tốc độ cũng nhanh hai cái hài từ chuyện lớn ra nhiều ít đều là biết một chút tất cả có chút độc thân đồng chí trong tay có dư thừa tạm thời không dùng được phiếu cũng đều rất thích ý đổi cho hàn thành hàn thành nói lời cảm tạ dùng tốt hơn phiếu đổi cho bọn họ tiểu ô t ế Tiếu viết chữ, hai huynh đệ ngủ chưa hết Tiếu Tiếu đến u qua huynh điệu Tô trước theo thời hai giáo hội cơm nắm ghi mười loại i ngày ứng nắm hắn ngủ nắm nắm dậy hôm chữ, chưa chữ. khóa cơm cơm cơm vừa đã đạp đệ đ dập Các á bộ số m Tô t i ế Tiếu bánh ắ t gọt Tiểu đầu quả hồng ra. b nhân đậu một hồi đã chạy tới nhìn xem t ô thiếu thiếu gọt quả hồng một hồi lại đi ca ca ở đâu quấy dối thoáng một phát cuối cùng mới ngồi xuống học ca ca ngày hôm qua tốt sắp xếp quả hồng Tô Tiếu Tiếu phát hiện ngoại đậu bánh nhân đậu ngoại chứ còn sẽ kết h chuyện, phương diện khác cũng rất thông minh,、ngày、hôm h ô n nói diện cũng ngày g qua rất xem hết cơm nắm sắp xếp quả hồng, hắn hôm nay lại có tiểu h ể b à xuất nhiều thiếu đầu Tiếu Tiếu quả quả lấy một loạt một một từ Tô tưởng trùng từ một gọt Kết t lắm, liền lập cái cái cái, cái, cái cái đi đi i đến, không không vặn ngay rằng hắn hồng hợp vừa ra. Kết quả tiểu bánh nhân đậu cho bổ sung một cái lần thứ hai t ô thiếu thiếu bất động thanh sắc lấy đi hai cái tiểu bánh nhân đậu rất chân thành mặt đất bổ sung hai cái lần thứ ba tô thiếu thiếu trực tiếp lấy đi năm cái tiểu bánh nhân đậu đồng dạng nghiêm túc bổ năm cái trở về tô thiếu thiếu kinh ngạc cực kỳ đều nói muộn nói chuyện hài từ có đại trí tuệ tiểu bánh nhân đậu sẽ không phải là cái so cơm nắm còn thông minh hài từ a tô thiếu thiếu nhịn không được hôn một chút hắn nghiêm trang khuôn mặt nhỏ nhắn người thật đúng là cái thông minh tiểu bánh nhân đậu nha tiểu bánh nhân đậu biết rõ tô thiếu thiếu tại khoa t r ư ơ n g chính mình hắc bạch phân minh mắt to cong thành tiểu nguyệt nha t ô thiếu thiếu cổ vũ hắn bánh nhân đậu còn có thể lại sắp xếp một loạt ư tiểu bánh nhân đậu đứng dậy đông đông đông chạy tới nhặt quả hồng tại lập một hàng kia quả hồng đằng sau lại xếp hàng một loạt đồng dạng không nhiều không ít vừa vặn mười cái còn đối được trình tề t ô thiếu thiếu đối với hắn giơ ngón tay cái lên nhà của chúng ta t i ể u nhãi con thật sự là quá bỏng rồi tiểu bánh nhân đậu giơ lên khuôn mặt tươi cười trắng noãn nhưng ngọc t i ể u mễ răng tại ánh mặt trời phía dưới đặc biệt chói mắt Tô Thiếu Thiếu cảm giác cảm m ì nàng h lo lắng l dư thừa, h à thành n c ù dương mai đứng ề u là phần h tử trí t c h hài tử như thế nào lại đần đâu. Nói chuyện thanh h ra trễ trễ A, nào là lại Nói điểm liền trễ một điểm tử một một đần n đâu. dây k ô có có vấn nguyện đề, hài tử nguyện ý lên ú c nói n i tự h sẽ sạch sẽ. nói, bình thường nhiều dẫn đạo một điểm là được. Mang hoạt hơn phân nửa buổi chiều, Tô thiếu thiếu cuối cùng đem tất cả hồng ra cũng gọt sạch sẽ. Nàng đứng lên điểm buổi chiều Thiếu Thiếu cuối hoạt một Tô tất gọt được. quà đạo đem là cả ra vặn vẹo uốn éo đau nhức không thôi bờ eo thon bé bỏng cái này thật sự là một cái to lớn công trình để tránh phát sinh lần nữa cùng loại đại thụ trộm quả hồng sự kiện tô thiếu thiếu lúc này đây không tốt lại đem quả hồng phơi nắng tại đầu tường ánh vàng rực rỡ quá nhận người phía ngoài hài t ử rất khó không đi chú ý nàng tìm đến mấy cái đại trúc ổ lau sạch sẽ mới khiến cho đã viết một hồi lâu chữ cơm nắm mang theo bánh nhân đậu đem quả hồng nguyên một đám đứng hàng đi phơi nắng Cơm nắm là một thông minh tiểu cơm hơn. nắm một minh nắm hôm thông ngày hắn là hội tiểu Tô Thiếu Tiếu giáo qua hôm nay một chút cũng chưa một bên dạy đệ đệ một bên tính ra rành mạch rõ ràng không công còn sắp xếp trình tề hết bận những thứ này t ô thiếu thiếu lại bố trí theo m ộ mươi một đến hai mươi viết chữ nhiệm vụ cho cơm nắm mới đi chuẩn bị cơm tối cơm tối rất đơn giản chính là một đạo củ cải trắng canh cá cùng hoa màu cơm bởi vì canh cá chế tác thời gian tương đối ngắn t ô thiếu thiếu trước đem hoa màu gạo cơm muộn lên lại đến cắt sợi cải củ Đợi đến bàn nửa quen lúc gạo t hết u ộ c Tô t h i u i mới ế u đem bận u muối xuống, nấu ổ đổ i hơi chiên hai kim tiếp sôi đi xuống, dưới vài miếng miếng gừng, che cái nắp nấu đến canh cá hơi hơi lại sợi cải đi. sáng sùng thoáng phát cá cá đến hoàng, chỉnh nước gừng, nắp đến canh nên trắng, chút hồ che hạ hạ、đi. Hết trực cụ một mặt một trở đem ướp ra vị b những thứ này t ô thiếu thiếu mới đi ra ngoài nhìn xem cơm nắm viết chữ nhiệm vụ hoàn thành được thế nào chỉ ra chỗ sai hắn một ít sai lầm lại uốn nắn thoáng một phát hắn cầm bút đích t h ủ thế nắm tay của hắn dậy mấy lần cơm nắm cũng đã viết rất rất tốt mụ mụ ngươi xem cái này hai chữ như không giống vịt con ba chữ như không giống lỗ tai của chúng ta bảy chữ như không phải cái q u ố c tám chữ như không giống chúng ta hai cái lỗ mũi sáu cùng chín như không giống thìa cơm nắm hỏi hải từ sức tưởng tượng phong phú đừng nói hắn nói cũng rất chuẩn t ô thiếu thiếu gật gật đầu cơm nắm quan sát rất cẩn thận hoàn toàn chính xác cũng rất giống vạn nhất không nhớ được thời điểm cơm nắm có thể ngẫm lại chúng như cái gì cũng liền nhớ ra rồi ừ cơm nắm gật gật đầu tiếp tục nằm sắp viết chữ hàn thành hôm nay trở về được rất muộn cơm cùng canh cá đều chín một hồi lâu hắn mới vừa về tô thiếu thiếu nghênh đón tiếp nhận trong tay hắn cặp công văn hôm nay bề bộn nhiều việc à hàn thành trước kia tăng ca là chuyện thường xảy ra nhiều khi thậm chí suốt đêm suốt đêm bây giờ có thể mang về nhà làm công văn công tác hắn cũng tận lực mang về tình nguyện về nhà lại thêm lớp cho nên lúc tan việc đối lập nhau đã rất sớm về nhà chứng kiến ái nhân dáng tươi cười có thể bỏ hắn một thân mỏi mệt công tác hiệu suất cũng có thể đề cao không ít hàn thành gật gật đầu thảo luận mấy cái ca bệnh đã muộn một điểm lần sau ta trở về trễ c á c người ăn cơm trước không cần chờ ta không trở lại ăn lời nói ta sẽ sớm một chút làm cho người ta trở về nói một tiếng Tô Thiếu Tiếu, biết tính biệt ta trước, biệt một viết rất rất tốt.、Hàn、thành nói, đó là dạy thật tốt, Tô Thiếu Tiếu thông hôm không không nhỏ chúng hội cho phần hại, hắn ghi nhớ nhiều ghi Hàn phải minh chịu học mới được nha. đói nói ngươi lợi liền nói, ngươi mới đến, muộn, bọn đặc được đặc đã đó đồng được nay ăn nắm con lần lần cũng cũng nắm mà cơm cơm mấy cơm dạy dạy vậy kỹ, là là số, ý, hai người nói xong nói xong nhìn nhau cười cười Cho b ọ nhưng n ỏ ăn cá rất cẩn thận, thiếu thiếu chính mình không thương ăn cá rất Tô Tiếu Tiếu t h ơ ăn nguyên nhân cũng cá là bởi vì khi vì cá ò n xương bé bị c tạp ít qua hầu, còn không còn dinh ừ n g l ạ một l lần. ầ mỗi lần đều muốn lần lên n đều b ệ viện tìm thầy thuốc dưỡng ù n g cái kẹp đem x ơ n khiến cho nàng sau khi lớn lên trông thấy cá đều có tâm lý oán hẳn. Nhưng là cá dinh g cá cho cho cá có cá khi thấy rút, tâm là sau đều lý ư d giá trị rất cao nhất là albumin lão nhân tiểu hài tốt nhất hấp thu cho nên tô thiếu thiếu cảm thấy mỗi tuần ăn một lần vẫn rất có tất yếu đêm nay canh cá tô thiếu thiếu cái gì đồ gia vị đều không có thêm chỉ bỏ thêm một điểm muối ăn màu trắng sữa canh cá phối hợp nấu trí trong suốt cửa vào tức h hóa sợi củ cạch đây cũng là một đạo dinh dưỡng giá trị cực cao nhân gian mỹ vị Tô tiếu tiếu từ ít một chút tiểu tô tiếu tiếu một tay chút không lại hai cái hài cá loại cá khi khiến giải mỗi nếm qua đậu lớn lần lấy lần, nạm để đảm cho cá cá cơm còn cũng cá, cho chính hắn chậm chọn xương cá. cũng có hắn phần bánh nhân bảo nào này ăn xương nắm xương mụn mấy bộ bé bóp vị Về nàng chính mình không không thế nào ăn chịu chút sợi cụ cải hút chút nước liền hoa màu cơm rất thoải mái liền hàn thành cũng ăn được rất chậm chú ý tới tô thiếu thiếu không ăn cá hủy đi một điểm thịt cá phóng tới tô thiếu thiếu trong chén ăn đi tô thiếu thiếu lắc đầu ta không thế nào thích ăn cá nhưng là thích uống súp hàn thành cũng liền không miễn cưỡng nàng mỹ vị là mỹ vị nhưng là bắt đầu ăn thật sự là quá phiền toái bữa tiệc này cơm trọn vẹn ăn hết nghiêm chỉnh cái giờ đồng hồ t ô thiếu thiếu cảm thấy một vòng tối đa ăn một lần thật sự không thể nhiều hơn nữa bên này vừa mới buông bát đũa cửa ra vào đã có người gõ cửa t ô thiếu thiếu lúc này mới nhớ tới vị kia đại thẩm buổi tối muốn đưa ốc đá tới đây nàng đi khai cửa bất quá không phải vị kia đại thẩm mà là một cái so cơm nắm hơi chút cao một điểm ăn mặc sách dưới tiểu nam hài đây chính là hàn thành trong miệng trụ t ử cơm nắm tương lai đồng học gì ta nãi để cho ta đưa tới tiểu nam hài thanh âm rất thanh thúy hắn rất gầy cùng bây giờ cơm nắm không sai biệt lắm gầy làn da rất đen nhưng là ánh mắt lại sáng ngời có thần ánh mắt cũng rất thuần phát rất đoan chính không có khắp nơi loạn nghiêng mắt nhìn không có mẹ kiếp hải t ử như cây cây cỏ đây chính là liệt sĩ con mồ côi a tô thiếu thiếu không hiểu có chút lòng chua sót mỉm cười nói trụ từ tiến vào đến lại nói trụ từ rất là kinh ngạc người biết tên của ta chợt nghĩ đến cái gì ta n ã y sữa nói qua cho ngươi đúng không t ô thiếu thiếu lắc đầu ba ba của ngươi là một anh hùng ngươi là anh hùng nhi từ ta tự nhiên là biết đến tiểu trụ t ử hốc mắt nóng lên cúi đầu không nói gì thêm t ô thiếu thiếu tiếp nhận trong tay hắn điền ốc đánh giá sao thật tốt mấy cân nặng cũng khó làm một cái tiểu nam hài dẫn theo đi xa như vậy đường cơm nắm thùng thùng đã chạy tới chừng to mắt hỏi hắn ngươi là ai nha tiểu trụ t ử hấp dưới cái mũi ngẩng đầu ngại ngùng cười cười ta là trụ t ử cơm nắm a hát một tiếng ta là cơm nắm hắn lại nhìn xem trong cái sọt đen thui đồ vật hỏi đây cũng là vật gì nha tiểu trụ tử nói ốc đá cơm nắm lại hỏi ở đâu ra nha tiểu trụ tử nói ta đi khe núi bên dòng suối nhặt w、wow, u a người tốt lợi hại có thể nhặt nhiều như vậy cơm nắm ngồi s ổ m chọc chọc những cái kia cưng rắn ốc đá tiểu trụ tử lắc đầu không lợi hại hai cái tiểu nam hải nói chuyện phiếm khoảng cách tô thiếu thiếu đánh cho một chén canh cá đi ra cơm nắm lại để cho trụ tử trước tới đây uống chén canh cá tiểu trụ t ử được sùng ái mà lo sợ liên tục khoát tay kiêm lắc đầu không cần không cần a gì không cần ta ăn cơm xong hàng xóm láng giềng đối với hắn cũng rất tốt nhưng là từ đến không có ai cam lòng mời hắn uống canh cá bởi vì canh cá quá chân quý tô thiếu t i ế u nói không có sao trong nhà nấu nhiều người không uống cũng sẽ lãng phí liền làm uống nước thấm giọng nói bằng không thì a gì cũng không nên ngươi ốc đá Tiểu trụ tử k h ô người ngốc, hắn biết rõ cái này n gì là hào tâm, lại giàu g cái có hào biết lại tâm, rõ à là ta c ũ nghèo sẽ k ô n lãng phí canh cá. Cơm nắm đứng lên g giúp phí hàng cá. Cơm canh mụ mụ đỡ Người hài từ sớm làm ra người ta là thật tâm hay là khách khí tiểu trụ t ử hay là được chia rõ ràng nhỏ giọng nói câu cảm ơn cũng liền không hề cự tuyệt tô thiếu thiếu h ả o ý bừng lên chén cũng không dám ngồi xuống sợ mình quần áo bẩn làm dơ người ta ghế ngồi uống ta đi đem n g ư ờ i cái sọt dọn ra đến tô thiếu thiếu nói xong cầm lấy cái sọt đi vào nhà ở bên trong tiểu trụ t ử rất nhanh đem xúp uống xong đứng lên các loại không bao lâu tô thiếu thiếu cầm lấy cái sọt đi ra bên trong đi một tí thứ đồ vật tôi i kiến bên trong có một khối tiền, ể u trụ từ trong một hạt sốt chứng có có bọc bạch còn có nhỏ h bên sừng gạo kẹo k mấy sữa, n nhận, g dám l ê n thiếu thiếu nói người không cần chối từ ta với người nãi nãi đã nói rồi đấy nàng biết rõ chuyện gì xảy ra kẹo sữa là nhà chúng ta cơm nắm đưa cho hắn bạn mới bằng hữu lễ gặp mặt người nếu như không muốn giao cơm nắm người bạn này người có thể đem kẹo sữa trả lại cho cơm nắm nhưng là ta nghĩ hắn sẽ phải rất tức giận Cơm nắm không ngừng gật đầu, đối, bằng ạ n đến ta kẹo sữa tiểu ngư nhi, đôn đôn cùng nha nha bọn hắn cũng phân ngươi cũng tốt ta ta tiểu thứ tốt ta, bằng của được có, có cho sữa đều đã đều kẹo sẽ b là hữu cái ủ a ta cho nên cũng có. c hiểu, nên ngươi Bằng danh từ này tại tiểu trụ từ trong nhận thức biết rất là lạ lẫm trường học đồng học cũng không muốn cùng hắn làm bằng hữu cho nên hắn cũng có bằng hữu t ô thiếu thiếu đem cái sọt nhét vào trong tay của hắn đã muộn trở về đi các loại ban ngày có dành lại đến tìm cơm nắm chơi chúng ta tùy thời hoan nghênh ngươi đến c h ụ từ nước mắt đã khống chế không nổi hắn thật sâu cuốc cung ôm cái sọt quay người vạn bên ngoài đi đợi đến lúc ra cái này tràn ngập ôn hòa sân nhỏ hắn mới dám ngẩng đầu dùng vô cùng b ẩ n tay lau nước mắt trên mặt chợt hắn sờ sờ khung bên trong kẹo sữa vừa cười hắn có bằng hữu hắn rốt cục đã có trong đời người bạn thứ nhất tên của hắn gọi cơm nắm hắn còn uống được trong đời vị ngon nhất một chén canh cá là hắn bạn tốt mụ mụ một cái rất ôn nhu rất đẹp a gì mời hắn uống t r ư ơ n g hai mươi sáu tiểu cơm nắm mơ mơ màng màng xoa con mắt vẻ mặt bất mãn ba ba người ta nằm mơ tại ăn gà chân đâu rồi ngươi làm cái gì vậy nha liền tô thiếu thiếu cũng mộc t h ụ y nhãn mông lung đứng lên nhìn xem hắn lại để cho hài t ử ngủ nhiều hội hài t ử ăn nhiều ngủ nhiều mới có thể trường thân thể Đứng đấy hàn tôi h h như bạch thắp trưa trưa giờ, giờ phụ thân nhân, theo theo hắn binh cùng một chỗ à là là ngày n giống dương, động, ngủ ngủ ngủ quân cùng luyện cao cây giấc của c mưa xa giữa trưa trưa ta ta mất một một mỗi một tiểu bắt tối tuổi bắt gió giờ, giờ, giờ vi buổi rồi, đi vậy đầu sở đủ n g b u ổ sáng,、cơm、nắm cũng là quân nhân như cơm là thiếu ử ắ n cũng muốn đ theo thân hắn phụ thiếu hàn thành ngươi có phải hay không thủ hạ không có binh có thể huấn luyện dứt khoát dày vò con của mình a Được rồi, nếu như cơm nắm 6 giờ rời giường cơm công rồi, rời giờ nếu nắm luyện bất u tiểu luyện buổi luyện buổi ổ i lời nói, liền sáng sáng sáng cùng hắn trưởng thành dương công công có bạch thể mà 1m85 b A.、Bất、quá tô thiếu thiếu hay là công đạo nói một câu hơn chín điểm trên giường nói một hồi ngủ trước câu chuyện không sai biệt lắm chín h ba mươi mới ngủ muốn không rõ thiên sáu ờ ba mươi đứng lên huấn luyện vừa vặn ta sáu ờ ba mươi có thể đứng lên làm điểm tâm các ngươi huấn luyện trở về vừa vặn ăn điểm tâm hàn thành lắc đầu không đồng ý sáu giờ ba mươi đã quá muộn còn đi cách thị trường mua thức ăn thời gian không đủ mụ mụ cơm nắm ngao ngao gọi bổ nhào vào tô thiếu thiếu trong ngực làm nũng tô thiếu thiếu sờ sờ t i ể u cơm nắm đầu quyết định cứu vớt thoáng một phát tiểu nhãi còn thế nhưng n g ư ờ i sáu giờ đánh thức cơm nắm hội đem ta cũng đánh thức còn có thể đem tiểu bánh nhân đậu cũng đánh thức ta trong nhà đều là ngủ đến bảy giờ cái này mắt thấy muốn mùa đông sáu giờ ba mươi đã rất sớm hàn thành ở đâu không biết nàng che chở nhi tử nàng mấy ngày gần đây nhất rõ ràng đều là sáu giờ rời giường hàn thành hay là bất vi sửa động cơm nắm trưởng thành về sau cùng bánh nhân đậu hai người ngủ hắn ngủ bên ngoài sẽ không đánh thức bánh nhân đậu không cơm nắm lắc đầu ôm tô thiếu thiếu cổ không bông tay nghiêm trọng không đồng ý ta muốn nghe mụ mụ kể chuyện xưa ta cùng với mụ mụ ngủ hàn thành trực tiếp thượng thù con hắn sách tới đất lên nói nói n h ả m công phu ngươi cũng chạy xong nghiêm đi đều bước tiểu cơm nắm v ộ i ý thức ngẩng đầu ưỡn ngực kính c h à o theo nghi thức quân đội hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn xem tô thiếu thiếu mụ mụ tô thiếu thiếu đi đi đem vừa đầy năm tuổi nhi từ sáu giờ đồng hồ cầm lên đến huấn luyện quân sự hàn thành ngươi cũng là có thể đi a người ta thân sinh cũng không đau lòng nàng đau lòng cái cái gì rất có ánh mắt tiểu cơm nắm biết rõ lần này mụ mụ cũng cứu không được chính mình chỉ có một đem nước mũi một đem nước mắt hấp tấp đi theo ba ba sau lưng nhân sinh sao mà khó khăn a hàn thành vì phối hợp nhi từ tốc độ so trước kia thả chậm rất nhiều mấy ngày nay vì các loại tô tiêu thiếu thích chứng hắn đều không có luyện công buổi sáng hàn thành cũng là từ năm tuổi bắt đầu bảo trì luyện công buổi sáng thói quen cho tới bây giờ trừ phi gió thổi trời mưa hoặc là đặc biệt tình huống bằng không thì bình thường đều kiên trì tiểu hài từ tinh lực kỳ thật vô cùng hưng thịnh mỗi ngày sôi nổi chạy khắp nơi đừng nói mười lăm phút chính là một cái tiếng đồng hồ cũng có thể kiên trì hàn thành chỉ là muốn bồi dưỡng cơm nắm dưỡng thành luyện công buổi sáng thói quen tốt không phải muốn cầm hắn làm binh luyện tiểu t ử này quá thông minh nếu theo ngay từ đầu liền đem hắn dọa sợ sinh ra nghịch phản tâm lý mà nói hắn về sau sẽ tìm các loại lý do trốn tránh hội hoàn toàn ngược lại Tiểu cơm nắm k hoa ó c chít chít nện bước tiểu ngắn chân ba ba h tiểu t nện ngắn đi e ba ba ba thật lớn một cái lòng đỏ trứng muối lại để cho mụ mụ để làm mà nói khẳng định ăn thật ngon hàn thành không hỗ là tô thiếu thiếu nuôi dưỡng đi ra hài tử thấy cái gì thứ đồ vật cũng có thể nghĩ ra được ăn cơm nắm sau lưng đột nhiên truyền đến một tiếng la lên ủ ai đang bảo ta cơm nắm quay đầu đi tiểu ngư nhi được rồi vĩ đại quân nhân triệu trước cũng mang theo chính mình năm tuổi nhi thử tại chạy bộ sáng sớm cơm nắm thăng bằng tiểu ngư nhi ngươi nhanh một chút nói xong cũng dừng lại nhảy nhảy, nhảy đáp đáp mặt đất nhảy ba ba là triệu thúc thúc cùng tiểu ngư nhi bọn chúng ta đợi bọn hắn thoáng một phát hàn thành đình chỉ chạy về phía trước trực tiếp tại nguyên chỗ làm nâng cao chân Triệu tiên thờ phong hồng hộc đối u lâu, tiếu tiếu quá nuôi ổ đổi i hồi tin được ánh mắt của mình, như thế nào mới vài hội hài theo một chút thể mắt thế thấy thay tựa Tổ từ chằm chằm nhìn không ánh mình, như không nhân như. chí vào nào cơm có được của cơm cùng cá nắm nắm ngày đồng cũng dưỡng đ A.、Đối、lập vừa mới tiếp khi trở về cái kia không hề tinh thần da bọc xương bộ dạng bây giờ t i ể u cơm nắm có thể nói thoát thai hoán cốt khuôn mặt nhỏ nhắn tròn một vòng nhỏ hai con mắt cực lớn lại có thần cả người thoạt nhìn tinh thần phấn chấn phồn vinh mạnh mẽ vẻ mặt hương phấn t ô thiếu thiếu hoàn toàn chính xác rất biết nuôi dưỡng h à i t ử mỗi ngày lại để cho hai huynh đệ uống sữa tươi mạch nhũ tinh tốt như vậy đích tay nghề bữa bữa thịt rau trứng cơm cân đối phối hợp còn không đúng giờ tăng thêm hoa quả ăn vặt đừng nói cơm nắm chính là hắn mình cũng cảm giác tinh lực dồi dào không ít công tác hiệu suất cũng tăng lên không ít mệt g i ã rời tình huống cũng giảm bớt Quả nhiên cơm là triệu h thép, không phải hay không khuất mình, thân thiệt i người lại đói điều kiện ủi ế đến t tốt dừng ăn bụng nên miệng là là có sợ của ồ mới điểm. lớn giá tiếu tiếu i có càng cũng có thể tạo trị, tô t sáng quan là r đây Đã tiên phong cùng Tiểu Ngư n hàn i tiểu tiểu thi Triệu Tiên ra trước phía nhập nắm không vẫn cùng đồng bọn Phong cùng hề thức chạy. h cơm dầm gì ở thành kề vai sát cánh chạy nhìn xem cơm nắm chạy vội thân ảnh hỏi hắn cơm nắm chân tốt lưu loát như vậy chạy không có vấn đề a hàn thành cũng không phải lo lắng rất nhỏ bị chật tô thiếu thiếu mỗi ngày cho hắn thoa thuốc rượu nuôi vài ngày hắn chạy trốn so ngươi còn nhanh người cứ nói đi nếu chân đau hắn tự nhiên sẽ không chạy triệu tiên phong được rồi hắn hỏi một cái rất ngu vấn đề hàn thành n g ư ơ i cái này người nhà thật sự rất không tồi nhà của ta cái kia có cái rất ít h o a trương mọi người đối với nàng khen không dứt miệng còn có ta nhi t ử vừa đến giờ cơm liền nháo đi cách nhà của ngươi ăn cơm hại ta thậm chí nghĩ đi nhà của ngươi ăn trực ăn nhìn xem rốt cuộc là cái gì cơm lợi hại như vậy không được hải từ có thể ngươi không thể hàn thành một ngụm bác bỏ hai cái hải từ chạy xa hàn thành nhanh hơn bước chân nhanh đuổi theo ta sợ ngươi nếm qua một lần về sau mỗi ngày đồ thừa không đi ô i chao ngươi người này sao có thể như vậy triệu tiên phong nhanh đuổi theo dầu gì cũng là ta tự mình khai xe đi người ta trong thôn giúp ngươi giữ thể diện đem người tiếp trở về nhà của ngươi tô thiếu thiếu đồng chí thế nhưng chính miệng đã từng nói qua muốn mời ta ăn cơm các loại tháng tám m ư ơ i năm a đến lúc đó hai chúng ta ra nhân thụ họp thụ lại hàn thành nhà ra nói Dương、Mai、cùng、Chu、Ngọc、Hoa、quan hệ không thể, nàng vẫn còn Mai Hoa thời Chu hệ tể, đây i mọi người rỗi, nhiên lại, thời gian gia ể m gặp gỡ ngày ngày ngẫu cũng cũng không họp tất Tết thụ thụ chút tử. vấn cả có có có rãnh hắn an lễ lão sẽ đ chính là ngươi nói a một năm nay trôi qua thật là nhanh cái này mắt thấy đều muốn tháng tám m ư ơ i năm đã có triệu thiên phong phụ tử gia nhập cái này vừa chạy đã có thể không ngất m ộ ư ơ i năm phút hàn thành mang theo nhi t ử về đến nhà đã nhanh sáu giờ bốn mươi Tô t hàn i Tiếu hôi, nghi hỏi, ế thế u qua đem cơm nắm mồ vô cùng cao hoặc hứng như n lao kéo o lâu h Không phải ư vậy? nói thành ố t c ạ y vậy, trước phút Triệu Tiên phong cùng Tiểu ngư nhi cơm nắm không muốn trở ư, như Ngư như còn cao cùng cơm gặp Phong hứng không h nắm muốn đến. gỡ về t à n h cũng cầm qua khăn mặt lau mồ hôi t ô thiếu thiếu đây đều là cái gì thần xoay ngược lại khóc chít chít đi ra cửa cười hì hì về nhà đến thật đúng là đoán chúng khai đầu đoán không c h ú n g phần cuối a cơm nắm thay đổi kiện quần áo sạch mụ mụ ta cùng tiểu ngư nhi cũng đã hẹn ở ngày mai còn cùng một chỗ chạy t ô thiếu thiếu cười lắc đầu ngươi này làm sao còn chạy lên n i ệ n cơm nắm gật gật đầu mụ mụ trên biển mặt trời thật xinh đẹp khẳng định cùng lòng đỏ trứng muối giống nhau ăn ngon hôm nay là đến phiên mua ta thích ăn ư ta hôm nay muốn ăn lòng đỏ trứng muối t ô thiếu thiếu tỉnh lại thoáng một phát nàng giống như vô tình ý tầm đó đem hài từ bồi dưỡng đã thành ăn hàng đây cũng không phải là bản ý của nàng a tiểu trụ tử đưa tới ốc đá. Hôm nay không đi thị trường thức chút tối tuy rất tốt trứng trứng đi giữa muối buổi biểu môi nhiên phải hài cái liền miễn rồi rồi, mai muối. muối. mua chịu rau đều mụ mụ đưa đá. đá. đã đáp ứng, được rồi, được đỏ đỏ chưa ướp cưỡng nay xanh sao ốc ốc cá cán, Cơm cũng Hôm không không nắm làm ăn, ăn lòng, ăn ứng, ngày ăn lòng Lòng vậy gì dù Lưu làm lòng ngươi thu muối. đến đoạn điểm đỏ trông ăn trứng thời thể Ta chứ? cho có các bánh trung thu nghe ăn thật ngon bộ dạng tự nhiên vô cùng cao hứng gật đầu cũng được cũng được mụ mụ làm cái gì đều là ăn ngon hàn thành sửa sang lại dường như mình thuận tiện đi phòng bếp đem điểm tâm bưng ra hôm nay điểm tâm chỉ dùng để tối hôm qua còn dư lại canh cá nấu khai đánh tiếp cái trứng gà đi vào để một điểm rong biển cùng tôm khô ra nổi trước lại vải lên một điểm hành thái liền c h ư n g chín khoai lang cùng khoai sọ đến ăn đây cũng là một đạo có thể làm cho người nuốt mất đầu lưỡi mỹ vị nghe được tô thiếu thiếu nói như vậy hàn thành thuận tiện đem cùng triệu tiên phong hẹn rồi hai nhà cùng một chỗ qua chung thua sự tình nói tô thiếu thiếu không có ý kiến cái kia đến lúc đó là ở chúng ta cái này qua hay là đi triệu tiên phong cái kia Hàn thành dinh canh mình hôm tinh phong theo thực phiếu thịt phiếu hơn, thuận nhìn chút vào ngày rào, là uống dưỡng nay tiền đến mang lương lớn tiện, tiện triệu từ tuổi bất một từ. đều qua giác vì lão lão lại rồi đi cái kia, đi đi đi lại lại được lực lúc Mỹ cảm các ra ra đó đầu năm nay mỗi người lương thực đều là định lượng mang theo lương thực phiếu thịt phiếu đi người ta trong nhà làm khách là quy định bất thành văn tất cả mọi người làm như vậy Tô thiếu thiếu t gật gật hàn, thiếu thiếu hàn thành đi làm tô thiếu thiếu vừa làm nội trợ bên cạnh tiếp tục cho cơm nắm bố trí bài học tô thiếu thiếu nói thời điểm tiểu bánh nhân đầu cũng là vẻ mặt thành thật mặt đất đang nghe có nghe hay không không hiểu cũng không biết Đợi đến lúc cơm nắm viết chữ thời điểm, hắn lại đi dối, đi cách đoạt cơm nắm bút. Đầu đều đồ đậu được đành đoạn đất viết thời lại côi dối, giấy cái hiểu, thiếu thiếu nhiên mới viết phải giải viết viết quyết nắm hắn nắm cùng năm nay giấy cùng bút đều là rất thự phụ đồ vật. bánh nhân đậu còn nhỏ, cái gì cũng còn không không hắn loạn loạn hắn không nhánh hắn trên lúc là bút. bút cơm chữ cách cơm cho cho một một mặt vờ vật viết, viết vẽ, vẽ vẽ. rất thự tô tự ít phụ khó gì bỏ bộ cây, dậy tiểu bánh nhân đậu rất nghe mụ mụ lời nói mụ mụ cho chính là tốt nhất cũng không đi đoạt ca ca vờ cùng bút chẳng qua là một hồi đông đông đông chạy tới nhìn xem ca ca viết cái gì một hồi lại đông đông đông chạy về đến viết viết vẽ vẽ Tổ thiếu thiếu thu thập xong phòng ở đi ra, chứng kiến trên mặt đất viết một viết viết tinh tế, trên mặt đất thật sự sự tình phòng chứng nhìn không như chữ học chữ chữ như lệch ra lại nghiêng, nhưng là nhìn kỹ hay là nhìn ra được là số á dập chữ. đi kiến lại giống đối với người nói coi lại lại đến dập song số, sự sự cong vẹo con đống nắm nắm ở được ra, ra ra vừa cơm cơm kỹ xem số là là là là á Tô chương i Tiếu ế u theo nhìn xem theo cơm nắm chỗ đó liếc mắt nhìn hai n thùng thùng đến g viết viết vẽ vẽ linh n h n lên nhãi con n cây ót đây mươi viết. bảy tô thiếu thiếu thật sự chứng kiến tiểu bánh nhân đậu một cái tay cầm gầy gộc ngốc mặt đất cong vẹo viết cái bốn mươi bốn đi ra tiểu bánh nhân đậu người quá nhỏ l ự cơm tay nắm đang tại viết bốn nghìn năm mươi tô thiếu thiếu vốn cảm thấy đều là mười cái con số cơ bản xếp đặt giáo hội hắn quy luật là được là cơm nắm tự mình nghĩ xuống viết còn nói muốn viết đến một trăm tô thiếu thiếu cũng liền theo hắn không nghĩ tới tiểu bánh nhân đầu cũng đi theo ca ca viết hắn là thùng thùng chạy tới chứng kiến ca ca đang tại viết cái gì hắn liền thùng thùng chạy về đến như cũ vẽ hồ lô viết viết vẽ vẽ hắn cũng không biết đây là vật gì liền thuần túy bắt trước liếc mắt nhìn liền liền nét bút trình từ cũng sẽ nhớ có thể xuống bất quá cứ như vậy đối với một cái hai tuổi không đến hài từ mà nói đã là đối với làm lợi hại tôi thiếu thiếu i cầm n nhánh cây, trên đơn cây, mặt đất g ả n án, chính là hình tròn, hình tam giác, hình thang một chút tam đồ đơn giác, là những giản thứ này đơn giản án. Tô thiếu Tiếu đem nhánh cây trả lại cho hắn tiểu bánh nhân đầu cũng có thể một điểm không kém đi theo t ô thiếu thiếu bút họa trình tự vẽ xuống dưới đồ hình hay là cong vẹo nhưng là bút thuận hay là đối với cũng có thể nhìn ra được là một cái gì hình dạng nhãi con ngươi thật sự quá tuyệt vời t ô thiếu thiếu hôn một chút gương mặt của hắn tôi i biệt khai mụ mụ khối tiểu đi ể u đậu bánh tám nhân thân hắn, răng. Hắn thích theo tâm đặc địa lúc từ t ưa ra mụ mụ mễ lộ t ế u thiếu thiếu muốn như vậy thiên sứ bảo bảo chính là nuôi dưỡng một tá cũng không ngại nhiều hải từ tuy nhiên sớm thông minh nhưng là tô thiếu thiếu hội chỉ mình lớn nhất năng lực cho bọn hắn một cái khai tâm chị hết lúc nhỏ tiểu cơm. cơm nắm như vậy hải từ là rất khó biến thành con mỏ sách bởi vì hắn hứng thú yêu thích chân thật quá nhiều hắn ngồi được nhưng là cũng mê nên chăm chú viết chữ thời điểm chăm chú viết nên đua thời điểm cũng sẽ mở khai đến chơi một chút cũng nghiêm túc làm cơm chưa thời điểm hắn còn chủ động chạy vào giúp đỡ tô t i ế u t i ế u nhóm lửa tô t i ế u t i ế u thật sự rất khó không thích cái này h a i cái nhãi con giữa trưa cơm rất đơn giản chu ngọc hoa đưa tới cá ướp muối cắn rất lớn một cái dừng lại ăn không hết tô thiếu thiếu đem một nửa cắt thành khối nhỏ không nhiều lắm cũng liền một người hai ba khối sức nặng cắt đại lượng khương thia đặt ở trên mặt xối lên một vòng rượu đế lại vải lên một điểm đường trắng lên nồi c h ư n g chín là được Gạo gạo đại cơm c hay là ù ngày khoai lang cùng một chỗ muộn, bất quá không chỗ phải tô gia thôn、cái、loại này, khoai lang gia cái cùng muộn, n một bất tô quá k hôm o gạo a lang i nhiều làm, mà là hướng bạch cách bát ít một t mà gạo trong c ơ để lên một cây cất thành đinh đều lên lang, lại thành như vậy ăn dinh dưỡng lại khỏe mạnh、so、ăn trắng gạo cơm muốn xịn người cả nhà một cơm cất thói cây cả cũng vậy khoai khỏe so gạo qua e n Ngày hôm q u theo thị trường mua rau cải trắng cắt tia giết ra bộ phận hơi nước trộn lẫn lên một điểm tỏi đậu tỏi giấm phộng gạo chút u dầu, a xì xối lại lên một c h dầu phộng quấy quấy một đạo ăn ngon rau trộn rau cải trắng cũng liền hoàn thành Dầu dầu, dụng dầu dầu tiếu tiếu chuyến mua rau rau phộng thật sự chỉ cam lòng tiếp pháp, phải thật chỉ theo điểm một chút không không tháng như chút hết không nghĩ khả thật chợ không không linh hồn. một một trộn lòng biện liền đến năng vừng, vừng cũng tô vậy sự sử sẽ sự cam có có có có có ai điểm mỗi đêm điểm là đi giữa chưa hàn thành bình thường trở về được so sánh kịp thời hắn lúc về đến nhà tất cả đồ ăn vừa vặn lên bàn Nhìn về phía cửa ra vào đang muốn nói chuyện, Tô thiếu thiếu sừng sốt một chút, Hàn Thành phía Thiếu Thiếu chút, về vào cửa ra một sốt Tô không phải một người một trở lưng về, sau cần ò còn n người, trong trên cánh mang hồng trương. Không đi đó hai cái trên cánh tay còn mang theo tay theo tụ mấy c khẩn trương kiểm tra kỷ luật ủy đồng chí cùng lãnh đạo đã tới lý giải thoáng một phát nhà chúng ta tình huống hàn thành giải thích nói t ô thiếu thiếu cũng không phải khẩn trương cười nói mấy vị ăn cơm xong sao chúng ta đang chuẩn bị ăn cơm đâu lưu lại ăn một điểm Lâm tan tầm tan cho ó người đến cử báo à Thành ngày n thịt tác h ra mỗi ngày thịt cá p nên g vốn là lãnh đạo ý định trước cho Hàn Thành là l cho đạo ý trước tiếng kêu gọi lại kêu đây ể cho hắn có một chuẩn hắn một t bị m tầm, mang kiểm lý. lên luật Kết kỷ Thành thẳng, tan tra quả người Hàn、Thành、nói vẳn vừa có chứng khác cũng không thể nói gì hơn. Cho nói thể tình thật thể nhà họ huống không hơn. kiến bọn người nên gì đây quả thật là đột kích kiểm tra trước đó thật sự một điểm tiếng gió đều không có lộ ra cờ báo là đột phát tới đây là tạm thời này lòng tham thấy đều là chân thật nhất tình huống mấy người nhìn về phía bàn ăn mấy chén hoa màu cơm bạch gạo là nhiều chút nhưng là không đến mức nhìn lại một chút rau phẩm một ít cái đĩa trưng cá ướp muối cũng liền một người một hai khối số lượng một chén giọt nước sôi cũng không trông thấy rau c ả i trắng ăn được còn không có nhà bọn họ tốt đâu lãnh đạo phiền muộn cực kỳ mắng ai đâu không có việc gì không có việc gì các n g ư ờ i ăn chúng ta nhìn một cái rồi đi lãnh đạo bất động thanh sắc hỏi t ô thiếu thiếu một câu nhà các ngươi buổi tối chuẩn bị ăn cái gì đâu ăn ốc đá đại nhân vẫn không trả lời đâu thông minh tiểu cơm nắm đã giòn giòn giã giã mặt đất trả lời ốc đá nhất định là đệ nhất danh ăn ngon đồ vật bởi vì tại tiểu cơm nắm trong nhận thức biết mụ mụ tất cả lần thứ nhất làm gì đó đều vinh dự trở thành đệ nhất danh ăn ngon cho nên ốc đá khẳng định cũng là đệ nhất danh ăn ngon nhất định không sai Tô Thiếu Tiểu từ trong nhà đem nuôi suốt cả đêm, nhổ ra không ít hạt cắt thay chút một một trong tối thật tối một nuôi không nuôi không. khai chuyện nhà nhổ hồng hàng nhỏ nhiều chút Đại nói ra, cười nói, cái đổi buổi người buổi tối muốn đi qua nếm quà đâu muốn qua đoán được đem đêm, đá đá, đêm, đi ra, ra ra các dùng cùng ngày bọn ngóng ăn cả ốc ốc xảy mấy gì xóm đến mấy người liếc nhau bọn hắn không nghe lầm chứ lại tanh vừa thối lại nhỏ ăn nửa bàn điểm này thịt cũng không đủ lạnh kẽ răng tiễn đưa đều lười được nấu ốc đá còn không bằng không nên phiếu vài phần tiền một cân sáu mươi hoa giáp hao biển từ ăn ngon đâu tại đây đồ chơi tại hàn thành gia tiểu hài từ trong mắt lại là đệ nhất danh ăn ngon đồ vật Cử cá óc nước báo vào. Hàn thành thịt không phải ngày là ăn người ra mỗi đầu Cử báo người ta ở bên trong người nếu ta ở k hai ô n ngày nước ăn nấu cải trắng trộn lẫn g phải h cải mỗi k o lang, hắn giết cái h hắn, ế t trưa ở giữa buổi c ướp m u ố cải trắng k hài o a lang i buổi tối gọi. như vậy cũng cơm, chịu chốt ốc tốt h đá vậy ý tứ gọi. Hài cái hài từ nhìn xem ngược lại là rất tinh thần nhưng là gầy ba ba y phục trên người cũng đều là đánh m ụ n vá còn có một hư mất tay khó trách hàn thành gấp gáp như vậy thì người đổi phiếu đâu là nên đổi chút thịt phiếu cùng sữa bột phiếu hào hào cho bọn nhỏ bổ nhất bổ khổ cái gì cũng không có thể khổ bọn nhỏ a đừng nói t i ể u hài tử liền liền tô thiếu thiếu cũng là vẻ mặt chất phác y phục trên người cũng đều là đánh mộn vá như vậy cần kiệm tiết kiệm một nhà rõ ràng bị người cử báo tác phong đầu năm nay thật đúng là loại người gì cũng có lãnh đạo vỗ vỗ hàn thành bà vai cần kiệm tiết kiệm gian khổ phấn đấu hàn thành đồng chí ngươi lên cho ta rất tốt bài học cũng cho tất cả mọi người làm một cái rất tốt làm gương mẫu ngươi là tốt đồng chí vất vả ngươi rồi ta sau khi trở về nhất định sẽ đem cử báo người của ngươi hung hăng mặt đất phê bình xử phạt về sau lại đến cử báo ta hết thảy không tin lão hà t i ể u từ các ngươi thấy thế nào hai vị hồng tụ trương liếc nhau còn có thể thấy thế nào nhất định là ác ý cử báo tuyệt đối không thể cổ vũ như vậy oai phong tà khí lãng phí người của chúng ta lực vật lực còn rét lạnh tốt đồng chí tâm loại người này phải trọng phạt lãnh đạo cũng là nghĩ như vậy hàn thành hôm qua mới cùng hắn báo cáo chuẩn bị khả năng trong nhà thức ăn thật tốt chút được hài từ bồi bổ bồ thân thể lúc này mới khắp nơi đổi thịt phiếu sữa bột phiếu hôm nay đã có người tới cử báo cũng không chính là bị người có ý chí ác ý cử báo l ã n h đ ạ o cùng hào n Thành nắm tay, người yên tâm Hàn Thành đồng chí, chúng ta biết rõ chuyện gì xảy ra, nhất định tay, tâm ta biết chí, h ra, xảy gì c rõ người một cho á i công đạo, sẽ k ô n ảnh hưởng các người cơm nước g các cơm s n bọn n g xuôi, hài ỏ quá gầy, g n y hôm qua không h qua p ả từ h nhiều thịt phiếu. Hào hào cho hai a y đổi t bổ nhất bổ thân thể chúng ta đi trước hàn thành gật đầu đi thong thả tô thiếu thiếu cũng cười nói những người lãnh đạo gặp lại cơm nắm cũng thoải mái phất tay giòn giòn giã giã nói các thúc thúc gặp lại có nhiều lễ phép hài từ a thật tốt ra giáo a những c á i kia cử báo người quả thực kia tâm có thể chu các loại những người lãnh đạo cũng đi xa tô thiếu thiếu mới hỏi hàn thành đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra có người cử báo nhà chúng ta sinh hoạt tác phong hàn thành rửa sạch hết tay trở về lôi kéo tô thiếu thiếu ngồi xuống vừa ăn vừa nói nguyên lai、like、kiểm tra kỷ luật ủy đồng chí lâm tan tầm nhận được quần chúng cử báo nói hàn thành cuộc sống gia đình sống tác phong mỗi ngày thịt cá thèm khóc bên cạnh hài tử lãnh đạo nhận được cử báo sau hãy cùng hàn thành nói một miệng hàn thành vốn cũng không có làm một sự việc nhưng nhớ tới tô thiếu thiếu buổi sáng cùng cơm nắm nói chúng buổi trưa ăn cá ướp muối cây trắng buổi tối ăn ốc đá Khó được tôi r o n nhà ăn như、vậy. thanh đảm, lương g h cài vậy đạm k n bằng muốn g bạo sao lực dù sao đều đ quá thiếu tiếu đã không biết nên nói cái gì cho phải nàng hôm nay tạm thời nảy lòng tham miễn cho mỗi ngày đi thị trường nhận người đầu để câu chuyện liền định tùy tiện ăn một chút trong nhà hàng tồn không nghĩ tới trùng hợp như vậy thật sự đã có người cử báo những người này cũng là ăn no chống đỡ không có chuyện gì vậy sau này chúng ta không thể mỗi ngày ăn thịt sao hay là ta đem rau làm khó ăn một điểm để cho người khác nghe thấy không đến hương vị t ô thiếu thiếu hỏi không nên không nên hai cha con đồng thời kháng nghị cơm nắm mụ mụ thúc thúc vừa mới nói ta quá gầy muốn hảo hảo bồi bổ bồ thân t h ị ta t phải mỗi ngày ăn thịt a hát ba ba lãnh đạo đồng ý ta ăn thịt t ô thiếu thiếu làm sao người biết hắn là ba ba lãnh đạo cơm nắm đều lười được khinh v ì con mẹ nó chỉ số thông minh ba ba nói tất cả là lãnh đạo n g ư ờ i cũng nói những người lãnh đạo gặp lại Tô Tiếu Tiếu, Thành, tất trọng trông thấy nhà của chúng ta ăn thịt tầu, thích ta thế thế không không không cái kia nghiêm rồi giải hai liền việc yếu, câu Hàn như cho nhà chúng kho chúng như làm nào nào cũng ăn cũng ăn còn thế nào ăn. gì, có của có vừa vậy, dù hắn vừa mới cảm nhận được đồ ăn niềm vui thú cũng đừng cho hắn làm cái gì nước trắng đôn sôi dưới chút muối ăn phá hư hắn n h ũ đầu trước khi ăn cơm với hắn mà nói chính là nhét đầy cái bao tử bây giờ là loại hưởng thụ t ô thiếu thiếu cũng liền như vậy thuận miệng vừa nói làm cho nàng mỗi ngày ăn cơm rau dưa đó là cũng là không thể nào cái này cá ướp muối như thế nào một điểm mùi thanh đều không có hàn thành cũng buồn bực trước kia trong nhà trưng cái này cá ướp muối tanh được hắn đều không thể hạ miệng ăn tô thiếu thiếu c h ư n g thật là quá thơm tô thiếu thiếu nói khương tia rượu đế cùng đường đều có thể thích tanh thực tế đường trắng còn có thể chung hòa thoáng một phát cá ướp muối vị mặn ngẫu nhiên ăn một lần cũng không tệ lắm hàn thành gật đầu hoàn toàn chính xác không sai rất thơm rất ăn với cơm hàn thành nói xong lại đi thêm nửa bát cơm biết là ai c ử báo ư tô thiếu thiếu thuận miệng hỏi một câu hàn thành lắc đầu không trọng yếu tổ chức biết rõ ta là người như thế nào tô thiếu thiếu cũng liền không hề hỏi tới cơm nắm công tiều bánh nhân đầu cũng rất thích ăn tô thiếu thiếu giữa trưa muộn như vậy một bát tô gạo cơm người cả nhà ăn được một cái gạo đều không thừa nghỉ trưa qua đi bận rộn buổi chiều lại bắt đầu đi làm đi làm học tập học tập bộ phận phơi hai ngày trâu ba ba quả hồng cũng có thể bắt đầu ngắt bánh quả hồng mềm nhu hương vị ngọt ngào bí mật ngay tại ở bóp bóp quả hồng quá trình rất trị hết chính là cầm lên nhẹ nhàng bóp nhẹ nhàng chuyển bóp một lần không đủ được phơi nắng vài ngày lại xoa bóp thẳng đến hoàn toàn phá hư từng quả hồng bên trong kết cấu các loại nó hoàn toàn mềm xuống đường hóa mới có thể biến thành bánh quả hồng trong quá trình vẫn không thể đem mặt ngoài phơi khô tầng kia tự nhiên màng bóp phá đây chính là cái kỹ thuật sống t ô thiếu thiếu đắm chìm tại loại này trong vui sướng không thể tự thoát ra được tiểu trụ tử đã đến chính xác mà nói là tiểu trụ tử khóc tìm đến tô thiếu thiếu gì người có thể hay không giúp đỡ ta n ã y ta không biết nên tìm ai hỗ trợ nàng nàng không nhanh được ô ô ô. Tô Tiếu Tiếu tới mức lập tức ngừng tay lên động tác tiểu trụ tử, từ, từ từ nói đây là có chuyện gì. Tiểu trụ tử một cái sức lực mặt đất khóc, ta ngươi vội, nói cái chuyện sợ sức mức có lực khóc, lập lên là ngừng động đừng gì. đây nãy nàng, ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ u ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ n ồ ồ ồ ồ ồ ư ơ ồ ồ ồ ồ tiểu trụ từ ngươi trước đừng khóc nãi nãi trong nhà ngã s ắ p xuống bị thương vẫn bị người đánh cho t ô thiếu thiếu hỏi tiểu trụ từ lại trường thành sớm cũng chỉ có sáu tuổi nhiều cái này hơi lớn mọi người đi làm đi làm đến trường đến trường nhà hàng xóm cũng không có người nào ở nhà tăng thêm hắn và nãi nãi bình thường sẽ không tại sao cùng những người khác lui tới ngoại trừ mới quen bằng hữu cơm nắm hòa hảo tâm tô a di hắn thật sự không biết còn có thể tìm ai hỗ trợ hắn một bên đánh khóc n ấ c một bên trả lời tô thiếu thiếu vấn đề nương nương không c ẩ n thận đ ẩ y tô thiếu thiếu nhớ rõ hàn thành đã từng nói qua trụ tử nương tái giá đoán chừng là cùng t i ể u trụ tử nãi nãi xảy ra chuyện gì tranh chấp tốt t i ể u trụ tử à gì biết rõ đã xảy ra chuyện gì người trước đừng có gấp người lúc ra cửa nãi nãi hoàn toàn thanh thỉnh ư có người canh g i ữ ở bên người nàng ư tiểu trụ tử lắc đầu nước mắt hay là một cái sức lực mặt đất đánh rơi nương rời đi bà té trên mặt đất vẫn không nhúc nhích Tốt à, gì đã biết đừng vội. Tô thiếu thiếu từ mắt biết à hài làm gì ngươi đừng người ngồi phương nhìn đã đi địa ba ba vội. hỏi nắm, con nắm ư. cơm cơm quay sổm xem rõ biết rõ cơm nắm khi còn bé có khi sẽ cùng theo ba ba đi làm số lần nhiều dĩ nhiên là nhớ rõ Cái kia mụ mụ khó được nghiêm túc như vậy cơm nắm biết rõ đây là rất trọng yếu chuyện rất trọng yếu cũng không sái bảo lưu loát mặt đất lập lại một lần mụ mụ lời nói Tô Thiếu Tiếu cơm ò n nói, nếu như tìm không thấy ba ba, hoặc là ba ba đang bận, người thấy hoặc tìm ba ba, ba ba là nắm trọng trọng gật đầu minh bạch tô thiếu thiếu vỗ n h ẹ nhẹ đập đầu của hắn bỏng bỏng đi đi tận lực nhanh một chút nhưng là phải chú ý an toàn tiểu cơm nắm nhách môi vẻ mặt chút nghiêm túc gật đầu cùng pháo cỡ nhỏ giống như chạy tới làm nhiệm vụ tiểu trụ tử a di hiện tại vào nhà cầm cái hộp cấp cứu bọn ngươi một hồi t ô thiếu thiếu lo lắng lão t h a i thái mất máu quá nhiều có thể nhanh một chút cầm máu cũng sắp một điểm t ô thiếu thiếu đem hộp cấp cứu giao cho tiểu trụ tử không thể lưu tiểu bánh nhân đậu ở nhà một mình nàng ôm vào tiểu bánh nhân đậu lại để cho tiểu trụ tử ở phía trước dẫn đường trụ từ ra rời tô thiếu thiếu ra không xa lần lượt thị trường đi đường cũng liền thập phần tám phút lộ trình tăng thêm cứu người c ư ớ p trình nhanh tô thiếu thiếu xem chừng cũng liền rời đi năm sáu phút bộ dạng bởi vì ôm t i ể u bánh nhân đậu tô thiếu thiếu còn chạy trốn t h ở hồng hộc người nhà khu phòng ở là thống nhất kiến tạo theo như cấp bậc cùng người nhà nhân khẩu nhiều ít phân phối phòng ốc rộng tiểu trụ từ ba ba hy sinh sau trụ từ cùng nãi nãi đem đến một tòa hai căn phòng phòng ở nơi đây nói căn phòng là đang phòng gian phòng số lượng ví dụ như tô thiếu thiếu hiện tại ở phòng ở chính là bốn căn phòng mặt khác nguyên bộ là giống nhau sân nhỏ hơi nhỏ một chút mà thôi Chủ tử nàng ã nãi i tại người tại đang trước cửa phòng trên bậc thang, cả người nằm ngừa tại đâu đó vẫn không nhúc nhích, gục trước cửa bậc cả vết đâu đó máu l từ đầu đ ằ sau ra, chảy đem o á máu quá cái n chừng đến lượng không tính quá lớn, cũng không có rõ ràng nhẹ nhàng lượng này cây chảy có chút thiếu thiếu hơi chút nhẹ nhàng thở là lưu dập đầu đã ót, tại tô số rõ ra x ra có mức lẽ không nhiều. đến Nàng đem mất máu quá nhiều. Nàng đem bánh nhân đậu buông bánh nhân đậu ngoan tìm một chỗ trước n g ồ i không nên ra cái nhà này mụ mụ đi xem nãi nãi bánh nhân đậu gật gật đầu đồng đồng đông nện bước tiểu ngắn chân đi đến gần nhất ụ đá từ ngồi xuống hắc bạch phân minh mắt to không hề chớp mắt nhìn xem mụ mụ trụ t ử không cần sợ hãi d ư ơ n g hòm cho ta đi nãi nãi khả năng chẳng qua là dập đầu đến đầu hôn mê bất tỉnh không nghiêm trọng như vậy t ô thiếu thiếu an ủi t i ể u trụ t ử nói kỳ thật những thứ này đều là t ô thiếu thiếu t r ấ n an t i ể u trụ t ử mà nói nàng không phải y học sinh cũng không phải rất xác định nếu như dập đầu được nghiêm trọng đầu xuất huyết bên trong não chấn động cũng có thể cho nên lão nhân gia tuổi cực kỳ nhất định phải cẩn thận một chút tiểu bằng hữu thường xuyên thường xuyên ném tới nhiều khi không có gì lớn s ự tình nhưng là rất nhiều lão nhân gia hội một ném không d ậ y nổi i Nãi nãi người mới Tiếu Tiếu ngã xuống đến lâu đất tìm ta? Tô bao h ỏ Chụp từ lau nước mắt, nàng ư ớ c mắt, n ngã xem u chuyển, máu, thiếu thiếu qua cứu qua, đều quên đầu ố n không nàng cũng không đáp ứng, còn liền ngoài người thưởng nhưng từng dùng cũng không nàng không động thương xương năng còn có thể tạo thành lần thứ hai tổn thương. Nàng g gãy sẽ sai khả hỗ học thức chưa thay thái, hoặc thể thứ hai di dám di đi đời biệt tức trước cấp có có tủy ta tìm trợ. Tổ một ít mất tạo ra là lập lắm, lão là và đáp đổ bị ý x v.v. dưới bề ngoài tính một cái thời gian đoán chừng ngã xuống được có tầm m ộ ư ơ i phút trụ ô không không trôi Trông thiếu tiếu xét giò xét lão thay thay hơi thở, thường, trì tốt trụ tử trụ tử trắng thấy tốc nhất tới tiết tìm thời t hơi hồ hấp bình thường, hồ phản ứng, chuyển, hồ hấp chạy nhanh, chờ, nhận hắn hoặc nhanh ngồi giò giò vài di loại rồi. đối nói, người đi đại lộ miệng chờ, mặc đồ trắng áo dài người kiệm đến câu ứng, nữa Nàng bọn hắn hoặc là cơm nắm dùng mang đường gian. sổm sẽ sĩ sĩ dám mặc cơm đem lão là là lộ là bảo áo ra bác bác ư. có các đồ độ tử đã tìm được người tâm phúc gật gật đầu ra bên ngoài chạy tiểu ô t h ế Tiếu đến Thiếu Tiếu u quá suột truyền thai thái mặt cũng không trở thành tái nhợt trọng nhất thật trong lòng rất sốt Tô thiếu thiếu mắt tới t giác nghiêm i xem đem cảm chậm lão lẽ lên lớn. lòng đã không chắc không hy nhanh định ánh bác sắc sĩ sẽ cũng có cũng vọng vấn Kỳ đề bánh nhân đậu trên n đậu gia ư ờ v ừ vặn c hòa ố n g gia lại tiểu h ngồi được đoan đoan tránh tránh tại hòn đá nhỏ đôn thẳng tắp lưng eo lên vẫn không nhúc nhích thấy mụ mụ nhìn qua liền cong lên con mắt đối với mụ mụ lộ ra tám khối tiểu mễ răng tiểu ô t h bánh nhân đậu cái hiểu cái không gật gật đầu trụ từ rất nhanh trở về hắn mới vừa đi tới đại lộ miệng liền gặp mấy cái mặc đồ trắng áo dài người đang hỏi đường một cái trong đó trong tay ôm cơm nắm liền tranh thủ thời gian đem người mang tới hàn thành cũng không đến không biết là cơm nắm không tìm được người vẫn còn là bề b ộ t lão nhân ra dập đầu tổn thương cây ót hiện tại hôn mê bất tỉnh có hơn hai mươi phút không có di động qua tô thiếu thiếu dùng ngắn gọn nhất ngôn ngữ giải thích sự tình ngọn nguồn người tới lại là trần ái dân hắn ôm cơm nắm sau lưng còn có hai gã mang c á g cứu thương h ộ công chứng kiến tô thiếu thiếu ở chỗ này cũng không ngoài ý dù sao cũng là cơm nắm đi bệnh viện truyền cứu binh tiểu gia hòa mồm miệng lanh lợi dăm ba câu liền đem sự tình nói rõ hàn chủ nhiệm tại khai hội hắn trực tiếp dẫn người tới đây Trần ái dân buông cơm nắm, tiếp nhận tô thiếu thiếu vị trí tay chân lanh lẹ mặt đất kiểm tra thay thái tình huống, kiểm tra hết đồng từ hấp mạch đập trợt Dân buông nắm nhận chân lanh huống, đồng Ái kiểm kiểm cứu. hô cơm mạch cấp làm hấp đập vị lẹ lão không bao lâu trụ t ử nãi nãi trợn khai con mắt bác sĩ trần hỏi nàng mấy cái đơn giản vấn đề thấy nàng tuy nhiên rất suy yếu nhưng là có thể trả lời đi ra nhẹ nhàng thở ra lại để cho hộ công đem lão t h a i thái nâng dậy đến ngồi bắt đầu giúp hắn xử lý sau đầu miệng vết thương Bác bắt công cụ rất đầy đủ, đem đem lão nhân ra tóc cũng cắt cần chẳng được chút có sĩ sau Trần rất thanh lý miệng vết thương. Tiểu trụ tử thương, thể tốt ra rồi. đầy đầu mang đến nhân miệng không cần lo lắng, nãy nãy chẳng qua là được chút ngoại thương, dưỡng dưỡng đem đem mới qua đủ, lão lý lo là về tôi r ầ n Dân thấy hài từ hốc mắt hồng hồng, muốn Ái hài thấy từ mắt hốc khóc h k n dạng n g khóc h cô bộ quả mẫu cũng là đáng là thiếu ư ơ n g c á này n không phải cơm nắm cơm thiếu ô n g c h chờ được lúc cũng có phút hậu quả cũng không có thể thường tưởng. là lại lên dù i kéo tầm Tô t quả Thiếu cũng nhẹ nhàng thở ra sơ sơ trụ từ đầu đầu năm nay chữa bệnh trình độ không tính phát đạt nhưng chỉ cần không phải đầu s u ấ t huyết bên trong hoặc là đặc biệt lớn diện tích bị thương có lẽ vấn đề không quá bác sĩ trần hay là đề nghị đến bệnh viện làm tiếp một cái kỹ càng một điểm kiểm tra ở nửa hai ngày viện quan sát một chút so sánh ổn thỏa trụ tử nãi nãi chỗ đó chịu đi làm dưới muốn rằng c ó ta không thể đi bệnh viện ta đi sẽ không người chiếu c ố cháu của ta rồi nhà của ta trụ tử vừa mới đầy sáu tuổi c hai tử tới bắt nhất nãy nãy chỉ hoãn tới đây liền bắt đầu khổ sở, vãn nhất nàng cứ như chỉ cứ khổ đi, đây đầu về sở, s vậy u a tới chiếu cố cháu của n n à gã à, nàng cái kia không đáng tin cậy nương, mỗi lần trở về đều chỉ biết rõ đòi tiền, không hỏi một tiếng một câu hài từ trôi qua được không. g cái cậy chỉ câu được kia mỗi biết đòi hỏi hài trôi Hai qua đều trở một một từ rõ về hổ công tranh thủ thời gian ấn chặt nàng trần ái dân trụ tử nãi nãi ngươi trước đừng nhúc nhích miệng vết thương còn không có xử lý tốt đâu t ô thiếu tiếu ngồi vào đối diện nàng phiến đá trên bậc thang hỏi nàng thím còn nhận được ta không Chủ tử nãy nãy tuy nhiên một con có nhiên không thế nào dễ dùng, nhưng là thiếu, thiếu nàng làm sao có thể không nhận tử tuy một mắt tô tiếu nãy nãy nào dùng, nàng làm sao là dễ bất i ế t nàng b quá là lại để đưa cho chủ tử đưa mấy â nhiều ốc cầm c đá đi qua. Nàng lại lấy tiền lại cầm gạo để đổi trả lại tiền lại lại qua, nàng gạo lấy trả o kẹo tử sữa ăn, m ờ hắn uống canh、cá. hào tâm như không phải h uống người nàng cả đời cũng n qua mấy cái. Bất quá gặp cá, cả có cái. tâm Bất mấy vậy đời i như vậy ngoại nhân tại đó trụ tử nãi nãi cũng không nên nói cái gì đã nói nhận ra là trụ tử cho n g ư ờ i tới cứu ta đấy sao trụ tử nãi nãi không ngốc nàng ngã xuống đất mất đi ý thức nhất định là trụ tử tìm nàng tới cứu nàng bằng không thì nàng cũng sẽ không ở chỗ này t ô thiếu thiếu chừng mắt nhìn ngầm hiểu lẫn nhau nở nụ cười dưới t i m an tâm cùng bác sĩ đi bệnh viện lại để cho trụ tử đến ta đi ở hai ngày trụ tử cùng ta ra cơm nắm là bằng hữu người cứ yên tâm đi trụ tử nãi nãi hay là lắc đầu lên bệnh viện phí số tiền kia làm gì có số tiền kia còn không bằng cho ta cháu trai mua vờ trần ái dân nói yên tâm đi trụ tử nãi nãi không thu ngài tiền còn nuôi cơm trụ tử nãi nãi bán tín bán nghi người nói thật sự lên bệnh viện còn nuôi cơm trần ái dân gật gật đầu đúng vậy q u ả n ngài một ngày ba bữa cơm còn bao ăn no bệnh viện là không thể nào nuôi cơm nhưng trần ái dân vốn chính là cái lòng nhiệt tình người Hắn trụ ớ i cái quân khu được một khoảng thời gian đây được quân khoảng khô một ồ i t r từ nãi h hắn n ít hay là biết nãi sao một người ăn no đói cả nhà không đói bụng, l thật sự cho rằng bệnh viện còn bất kể nàng cơm lúc này mới đồng ý vậy được ta đây đi bệnh viện ở hai ngày hàn thành thức phụ cháu của ta liền nhờ c ậ y ngươi rồi trụ từ khẩu phần lương thực trong phòng chờ một chút ta lại để cho hắn cùng nhau mang lên lão thay thái, thái ái t à i cũng không phải cái thích chiếm tiện nghi người trụ tử đi ăn tô thiếu thiếu ra ăn cơm nàng vẫn không quên lại để cho hắn mang lên khẩu phần lương thực tô thiếu thiếu nhìn xuống bốn phía thấy vườn rau xanh bên trong rau lớn lên không tệ lưỡng bà tôn đoán chừng cũng ăn không hết nhiều như vậy đã nói trong nhà của ta mặt đất còn không nếu như ngài không để ý ta tại ngươi vườn rau xanh ở bên trong hái gọi món ăn trở về như vậy ta cũng không cần đi thị trường mua lại có thể chống đỡ trụ tử thức ăn chúng i đi đuôi, tại đổi nhiên cái ề đều u xuất rau khẩu nguyện. ít chính chính thể tư hết thể nát trong, trụ tử thực tốt tự tâm tình đó chỉ có các chủ cây cũng chỉ có còn cam c mình nghĩa không phần không hơn, h ăn, bán bản ăn vườn bên lương nàng tự nhiên là ngàn vạn gì lấy ra ra là là là ở ta ăn không hết nhiều ít người tham ăn nhiều ít hái nhiều ít trụ t ử đi đi bên trong cái kia khối nhỏ rau hẹ vừa mới dài ra non r i ấ c trụ t ử nãi nãi nói c h ụ tử thấy nãi nãi không có việc gì người cũng chẳng phải luống cuống gật gật đầu vào nhà tìm liêm đao cơm nắm nói trụ tử ta cùng đi với ngươi hái rau ta muốn hái ta thích ăn t ô thiếu thiếu bất đắc dĩ lắc đầu cơm nắm ngươi đi theo trụ tử đi cũng đừng tao đạp nhà bà nội vườn rau cơm nắm nói mụ mụ ngươi yên tâm ta sẽ rất cẩn thận Bác sĩ tôi r trụ ầ n con nó xử lý tốt từ con bà ế thiếu thiếu u nói c n c khục hàn cái cái kia nhiệm tầu tử ta cùng hàn chủ nhiệm một cái phòng, ta cùng phòng là Trần、Ái、Dân. Tô Tiếu hướng hắn gật đầu cười cười người tốt bác sĩ trần ngày đó tại cửa nhà ta miệng hô to người là ngươi đi Tô Tiếu Tiếu thanh nhớ hắn. rõ của âm Bác sĩ tôi r rất rất ầ bần, n cùng người quen ở chung lúc rất bần, nhưng đối với người ta nữ đồng chí hay là rất thù quy củ, còn lúc chí củ, có chút đối với quý ở hay thù h là ta k n Hàn n g có chủ ý tứ, h ệ m người nhà đến cũng nhìn cười h c quá dễ ú thiếu ắ n g ã gãi ngày ngang nghe người đáng đi i đầu, đó đồ qua là nhà ta, rất thơm, t của ăn c chủ cho cửa. Hàn nhiệm không h vào i ta Tổ t ế tiếu ngoặt liếc mắt con n g ư ờ i hôm nay cảm ơn ngươi cứu được trụ tử nãi nãi nhà của chúng ta buổi tối ăn ốc đá nếu như ngươi không để ý mà nói sau khi tan việc có thể tới đây nếm thử trần ái dân trợn tròn con mắt khó có thể tin mà nhìn t ô thiếu thiếu thật vậy chăng ta thật sự có cái này vinh hạnh ư t ô thiếu thiếu cảm thấy cái này bác sĩ trần có chút khờ ăn bữa cơm rau dưa không đến mức a tan tầm cùng hàn thành một khối tới đây là được bác sĩ trần thiếu chút nữa kéo căng không ngừng đều muốn cười to ba tiếng hàn chủ nhiệm không phải không lại để cho hắn vào cửa ư hắn hiện tại không những được tiến dần từng bước hay là tôi t ế u thiếu tự mình mời ừ ừ ta đi ta đi ta nhất định đến đúng giờ Trường hai sạch sạch sẽ thuận t từ tay nhỏ ôm tràn đầy cũng bất quá là hai ngày số lượng còn có thể tiếp nhận lại để cho t ô thiếu thiếu kinh h ỉ chính là trụ t ử nãi nãi vườn rau xanh rõ ràng loại không ít tía tô đây chính là xào ốc ăn ngon linh hồn không ngất xào ốc tím tô diệp nấu mọi chuyện đều tốt ăn t ô thiếu thiếu cũng không cùng nàng khách khí hao đi một đại đem đã đến đại lộ miệng t ô thiếu thiếu lại để cho cơm nắm cùng trụ t ử trước đem rau ôm trở về ra nàng ôm t i ể u bánh nhân đậu đi thị trường nhìn xem còn có hay không đại bồng cốt các loại nếu như kêu bác sĩ trần tới dùng cơm cho dù không có thịt cũng phải thêm cái rau trên đường đi đã có người đang thảo luận trụ tử nãi nãi sự tình có người hỏi t ô tiếu tiếu nàng cũng là cười trừ không nói thêm gì mọi người bắt đầu nói lên trụ tử nương đều là vẻ mặt lòng đầy c a m phẫn nói cái gì thủ không được quả trụ tử cha rời đi chưa tới nửa năm liền lấy đi tiền an ủi chăm sóc người đã hy sinh cấp hống hống lập gia đình còn không muốn tiểu trụ t ử nhà trai ra còn không phải cái gì tốt chim vốn chính là ham nàng tiền an ủi chăm sóc người đã hy sinh theo trong tay nàng lừa gạt quang sau nói nàng k h ắ c chồng mệnh nghĩ đến đem nàng đuổi trở về còn ngại nàng không sinh ra nhi t ử thậm chí suy đoán nói là nam kia người sợ nàng k h ắ c chồng căn bản sẽ không dám động nàng đi đâu sinh nhi t ử đi nếu không phải nàng mỗi lần đều trở về chuẩn bị gió t h u trở về sáng sớm đã bị đuổi đã trở về cái này không lại đoán chắc tiền an ủi chăm sóc người đã hy sinh phát ra thời gian trở về lần này không biết chuyện gì xảy ra còn đánh vỡ trụ từ nãi nãi đầu hại nàng tiến bệnh viện xem nàng lần sau còn dám hay không đến v â n v â n Đầu đa đầu năm nay cây đa đầu phía cây bác gái có dưới gái thêm thêm trên quán như vậy cái nương tiểu trụ từ cũng đủ mệnh khổ tô thiếu thiếu vận khí không tệ xưởng chế biến thịt thật sự còn thừa lại mấy cây không có thịt đại bỏng cốt tô thiếu thiếu nếu đi trễ mấy phút người ta cũng thua quán tô thiếu thiếu theo thường lệ lại để cho bán thịt công nhân viên chức súp hắn chém khối nhỏ một điểm người nọ không nói hai lời giơ tay chém xuống răng rắc răng rắc súp hắn chém đã thành vài đoạn bán thịt viên chức gọi lão hồ rất hay nói một cái đại thúc hắn hỏi tô thiếu thiếu cơm nắm nương cái kia trình lão sư không có đi nhà các ngươi tìm ngươi phiền toái à? trình lão sư tìm ta phiền toái tiểu ô t học lão sư cũng rảnh rỗi như vậy ư lão hồ nói tiếp đi nàng là ta t i ể u nhi từ chủ nhiệm lớp ta cũng không nên đắc tội liền nói ngươi chỉ mua qua một lần xuống nước xương cốt không có mua qua cái gì thịt nàng còn không tin cũng không biết nàng hỏi cái này làm gì Tô Thiếu Tiếu biết rõ nhà các nàng bị ai báo sinh hoạt tác phong, tuyệt nhà sinh phong cuối ai đối cùng các cứ nàng bị báo rõ không nghĩ tới lại là nàng. Tô thiếu thiếu nặp buồn bực, không Thiếu phải là hai cái hài tới Tô Tiếu từ tầm lại cái là là bực, đến ó náo loạn thuẫn. Không chút ít mâu đ mức như vậy mang thù a t ô thiếu thiếu tiếp nhận xương cốt cười nói khả năng chính là nói chuyện phiếm hỏi không có việc gì cảm ơn người a Lão nào hồ nhìn nhìn chung quanh không có người nào mới hạ người giọng nói cơm nắm nương có cơm mới tôi a ta hay đã nhãn, nói với ngươi, nàng người này có chút ít tâm nhãn, ta khuyên ngươi có với là chút h ít tâm k n nên g đắc t ộ nàng, thiếu a lần đó k ô Tô n nàng lưu tốt nhất con của ta ngày đó nhất định bị phạt đứng hoặc là bị phê bình bình luận. g để đó cho của hoặc thịt phạt phê h là lưu tốt ta t bị bị thiếu tạ ơn lão hồ nghĩ thầm ta đã đã lĩnh giáo rồi về đến nhà cơm nắm lại ngồi xổm vườn rau xanh ở bên trong đào con run còn mang theo t h i ể u trụ t ử cùng một chỗ đào Khả năng đào được m ộ tôi cái cơm chào cháo cơm, cơm các đại tiếng, đi tinh tiểu tiểu người nắm một mặt mặt phấn hoa bột uy k n này g thể đoạt t cho là lưu ể u cháo, nó được cái nó thiếu ứ nhất lớn lên ta muốn ăn nó chân. h ta Tô t gà thiếu đứa nhỏ này cũng không biết giống ai hay là trước kia đáng yêu một điểm bất quá hôm nay giao cho nhiệm vụ của hắn hay là hoàn thành rất xuất sắc Tô tiểu trụ tử chút câu nể. Tô Thiếu Thiếu tiểu buông, A ca ca Di, lại đi chơi. nể. câu đậu vẫn bánh nhân hắn cùng có cho các đem để Điều trụ tử trương, nhà của chúng ta không khẩn nhà cần c ủ a ta nhau mua tựa tay của ta nay vừa chúng có cụ được. cơm cây trúc chuyên con cái cỡ chạy cốt, chúng không nhiều như theo nhà mình hàn thành hắn sẻnh nhỏ, pháo nhỏ như nhìn nhà hôm giúp trong giống ngươi ngươi nắm ném dùng đến môn run trong bổng muốn ăn gì già vật tốt. Tiểu tới tô tiếu tiếu vật. ruột mặt quy vậy, Mụ đi rồi, lại Đại về ư. đã đào đã đồ xem là làm mụ Ồ, ruột già đâu Lần tôi r ư sương ớ c cốt suột t giả mì cơm nắm m còn ký ức như ký ớ cho có hôm rằng nay lại thiếu ể ăn nữa một lần đâu. Hôm nay không một Hôm suột đâu. g có người ngày đôn đôn sen ăn cùng sen đưa tới củ sen lấy tới, buổi tối i đem hôm xào lấy h Tô qua suốt. t củ ốc củ thiếu, thiếu nói cơm nắm cổ động một tiếng oa nói câu khẳng định lại là đệ nhất danh ăn ngon liền thùng thùng chạy vào phòng chứa đồ đem củ sen ôm ra đến t ô thiếu thiếu đem đổi qua mấy lần nước ốc đá nói ra đối với c á c h này thùng thứ đồ vật khó khăn nàng đời trước cũng rất yêu lắm, điều ốc khó được đi đêm đi, đá điền đầy đầu điểm đặc bia mới phiền toái cái lại nhiều với biệt phiền toái. trước rất một tính toán vật thật thịt rất út một rượu ướp nhưng nhưng lớn cũng ốc chuyến chợ có ốc ốc căng chỉ lên bàn uống bình lạnh không ổng này mình ăn ngon, nhỏ ngón hơn Nàng yêu kêu lắm làm là lý khó phí so so sự xử tìm đến đem cái kìm nhắm ngay đầy ốc bờ mông dùng sức cắt đứt chỉ để lại một cái ốc đầu ngón út dài như vậy ốc đá tham ăn bộ vị cũng liền một chút như vậy chính là số lượng nhiều lắm cũng không biết phải lấy được lúc nào trụ từ đưa đến một lớn một nhỏ hai khối tảng đá ngồi xổm tô thiếu thiếu bên cạnh cũng không nói chuyện cầm lấy một cái ốc đá đặt ở lớn một chút trên tảng đá nắm bắt ốc đầu dùng trên tay kia hòn đá nhỏ đối với ốc bờ mông một đập một cái nguyên vẹn ốc đầu liền đi ra tô thiếu thiếu nàng nghe được chính mình chỉ số thông minh bị đập vụn thanh âm rõ ràng còn có thể như vậy thao tác cuộc sống của nàng trí tuệ còn không bằng một cái sáu tuổi hài t ử tiểu trụ từ bồng bồng Đi các h u y ể n c i ngồi, ghế đến đầu h ú ngươi ta một cùng chỗ cho, có nhờ n g làm trụ từ bộ dạng đến giúp mụ mụ cẩn đá. Các c người cẩn thận một chút cơm nắm ngươi đừng đem tảng đá cử động cao như vậy làm tâm nện vào trên đầu ngón tay tiểu trụ tử làm việc nhanh nhẹn vừa nhìn sẽ không ít cắn cái này sống tô thiếu thiếu không có lo lắng như vậy chính là cái này t i ể u cơm nắm a g ơ lên đỉnh đầu lại nện xuống đến toàn bộ ốc đều bị hắn đập vỡ thấy tô thiếu thiếu kinh hãi thịt s u n g động sẽ không đâu gì ốc đá dài như vậy tiểu trụ tử nói tiểu trụ tử nói xong lại để cho cơm nắm nhẹ một chút nhắm ngay bờ mông nện liền tiểu bánh nhân đầu cũng muốn đến nện sợ tới mức tô thiếu, thiếu tranh thủ thời gian đem hắn ôm xa một chút tiểu cơm nắm nhiều đạp nát mấy cái sau liền thượng thù nhiều hai cái này tốt giúp đỡ hỗ trợ tô thiếu thiếu nhẹ nhõm không ít cuối cùng thấy còn lại không nhiều lắm nàng đứng dậy đi phòng bếp chuẩn bị c ủ sen xúc lại để cho hai cái hài tử đem còn dư lại xử lý c ủ sen xương cốt xúc cũng không có cái gì kỹ thuật hàm lượng xương cốt chắc nước c ủ sen lăn cắt khối lớn dưới nồi hơn nữa một ít đem đậu phộng thêm đủ nhiều nước hầm cách thủy hai giờ trở lên là được Hài hài cái tiểu ừ xử lý l tốt ốc đá, ạ đến cơm nắm thời gian học tập. Thiếu thiếu đầu đơn Tiếu Tiếu viết nắm gian hắn thiên bàng nhân những này giản hán. cơm học chữ bắt thời tập, Tô thủ, tay thứ t phối hợp nhân khẩu i bộ dạy trụ từ cũng là tháng chín mới lên tiểu học học cũng là những nội dung này tô thiếu thiếu liền cho hắn cầm một bộ mới vừa cùng b ú t máy lại để cho hắn và cơm nắm cùng một chỗ học tập bắt đầu tiểu trụ từ lắc đầu không đồng ý những thứ này vừa cùng b ú t máy quá chân quý hắn không bỏ được dùng tiểu ô t h ế Tiếu u vật trị, nói giá những này vốn là không có gì giá trị, để đó chính là đ đó đang có chính chỉ công phía lộn dụng người trên là l giấy ư lại cố gắng giấu v ế trụ mới có thể thể hiện giá có chính thức thể thể t hắn bọn ị Tiểu t r từ lần đầu tiên nghe nói loại này ngôn luận bị thật sâu rung động đến hắn còn phát hiện cơm nắm chữ rõ ràng viết được so với hắn khá tốt sẽ không từ chối Tô A -di, người dạy、so、với ta trình tốt. Tiểu trụ từ tự môn A ra. Di, dạy người với nói lòng sư đáy so lão khá Lại là tôi r ì n như nào nàng. h thế lão sư, t cái đó, cái có đó đó đều t ế u thiếu c thiếu Tiếu người người nghĩ đến dứt khoát đi theo sách giáo khoa hệ thống dạy tính dù sao t i ể u trụ từ vậy có sách giáo khoa tiểu trụ từ cúi đầu không nói lời nào t ô thiếu thiếu cho là hắn không muốn như thế nào người không muốn ư tiểu trụ từ lắc đầu không phải tô a di nãi nãi t u ổ i lớn hơn ta phải giúp hắn làm việc khả năng không thể mỗi ngày cũng đến tô thiếu thiếu sờ sờ đầu của hắn cảm thấy rất đau lòng thật tốt hài t ử a hắn mới sáu tuổi a các loại nãi nãi trở về ta cùng nãi nãi thương lượng một chút xem làm sao bây giờ ngươi không cần lo lắng nếu như không biết còn chưa tính dù sao hiện tại nàng là làm không được nhìn xem tốt như vậy hài t ử hủy diệt thời gian cũng không sớm hai cái hài từ điệu bộ khóa tô thiếu thiếu bắt đầu chuẩn bị xào điền ốc điền ốc nếu muốn ăn ngon tía tô là vẽ dòng điểm mắt chi bút tô thiếu thiếu cắt đại lượng tím tô diệp đồ dự bị còn có khương hành tây tỏi các loại phối liệu bát rác cùng hoa tiêu cũng đều chuẩn bị lên một điểm đ á n g t i ế c dầu không nhiều đủ nhưng là điền ốc sức nặng quá nhiều tô thiếu thiếu hay là khẽ cắn môi ngâm một vòng dầu p h ụ c đem ngoại trừ tím tô diệp cùng hành lá ngoại trừ tất cả phối liệu dưới nồi đi xào hương sau đó đem tất cả ốc đá ngã xuống k í c h xào về sau tăng thêm mối ăn cùng xì dầu chờ mình xào đều đều cuối cùng xối lên một vòng rượu đế tăng thêm vừa vạn áp đảo ốc đá nước đắp lên cái nắp là được t ô thiếu thiếu đem đã hầm cách thủy được không sai biệt lắm c ủ sen xúc truyền qua nồi đất ở bên trong đi phóng tới than lô lên khiến nó chậm rãi nướng lò nóng đem dọn ra đến nồi dùng để muộn khoai lang gạo cơm hết thầy chuẩn bị sẵn sàng còn dư lại giao cho thời gian làm xong những thứ này t ô thiếu thiếu nghe được ngoài c ử a có người đang hùng hùng hổ hổ nhà này người ngày từng ngày cũng không biết nấu vật gì liền bên cạnh chó nuôi trong nhà cũng ngồi không yên thèm chết cá nhân t ô thiếu thiếu quýnh được rồi người ta là ở biến tướng khoa trương nàng trù nghệ tốt nàng mới không thừa nhận tốt nguyên liệu nấu ăn tăng lớn bếp lò nồi s ắ t hầm cách thủy dây lưng đều tốt ăn đâu cơm nắm mụ mụ n g ư ờ i nấu cơm như thế nào thơm như vậy mỗi ngày đều thơm như vậy ư tiểu trụ t ử nhịn không được nuốt nước miếng vụng trộm hỏi cơm nắm Lần tiểu r ư ớ c tô A-Z cho a canh qua A. cá cái chịu được ốc cũng cái hắn nếm qua món ngon nhất đồ vật. Cái này hương vị nghe liền chịu không được. Ốc đá nhà bọn họ thường xuyên ăn cũng không phải là cái này hương vị Thấy nhưng không họ phải Thấy h đá đã đồ là là vật t vị vị trách t i ể cơm nắm hít một hơi thật dài khí thật là thơm hắn tiểu đại nhân tựa như thở dài nói hôm nay lại sau、so、ngày hôm qua thơm ngày mai hội càng hương không tin ngươi ngày mai chờ xem tiểu trụ từ tưởng tượng không đi ra các loại tô thiếu thiếu chỉ đạo hết hai cái hài từ bài học tiểu bánh nhân đậu lại đi nhìn lén các ca ca viết cái gì chính mình chiếu vào viết viết vẽ vẽ đầy đất mặt trời cũng liền chậm rãi xuống núi tại cuối cùng một đám ánh chiều tà chìm xuống lúc trước hàn thành rốt cục về đến nhà cùng hắn đồng thời trở về tự nhiên còn có vị kia ngôn ngơ bác sĩ trần hắn hôm nay như trước bị hàn thành ngăn tại ngoài cửa b á cơm sĩ Trần một tay chốt, ta thế tầu tử tự trọng thể ra Hàn nhiệm nay nhưng mình người hôm mời lấy đỡ cử cái chào, chủ ôi coi bị nắm hôm nay tới bệnh viện viện binh bác sĩ trần đến khám bệnh tại nhà cứu người tô thiếu thiếu nhiệt tình mời hắn tới nhà làm khách sự tình hàn thành đã nghe hắn nói trăm tám mươi lượt lỗ tai đều muốn khởi kén nhưng chỉ có không muốn làm cho thằng này vào cửa t ô thiếu thiếu nghe tiếng mà đến t r ô n g thấy là bọn hắn sử tại cửa ra vào uốn lên con mắt ôn nhu nói hàn thành lại để cho bác sĩ trần tiến đến lập tức muốn ăn cơm rồi hàn thành xoay người t ô thiếu thiếu mặt tại lạc nhật ánh chiều tà phía dưới hiện ra nhàn nhạt đỏ ửng nàng hơi khẽ nhách khởi hai má tiểu lúng đồng tiền sau lưng còn cất giấu ba cái hài từ khuôn mặt tươi cười trong sân tràn ngập đồ ăn mùi thơm như thế viên mãn hắn liền lòng từ bi phần thưởng cô ra quả nhân bác sĩ trần vào cửa cọ phần cơm rau a chương ba mươi hàn chủ nhiệm lòng từ bi bác sĩ trần rốt cục ăn vào cái kia một n g ụ m tha thiết ước mơ tại trong mộng đều bị thèm khóc đồ ăn tô thiếu thiếu lại để cho mọi người ăn cơm trước ăn canh xào ốc muốn dùng tay cầm lắm điều mới có phong vị cho nên lưu đến cuối cùng mới lên bàn cù sen đại bồng cốt x ú p hắn nếm qua đấy nhưng là tăng thêm một đem đậu phộng tại sao có thể có uy lực lớn như vậy hương vị hoàn toàn khác nhau cảm giác x ú p cũng tốt hương tốt đậm đặc nếu còn đủ hắn còn có thể uống tam đại chén b ấ tôi quá quá nhiều sau đều ngẫm lại coi như xong, ăn quá nhiều lời nói, hàn chủ nhiệm có khả năng về sau liền lại lời coi chủ có cửa ra vào khả h về k ra n hắn g cho đ ngang qua. Tô thiếu thiếu hay là câu nói kia nguyên liệu nấu ăn tốt trước hầm cách thủy sau nướng lò nóng dùng hay là đại táo cùng lửa than chỉ cần nguyên liệu nấu ăn phối hợp hợp lý sẽ không có không thể ăn hàn thành cùng bọn nhỏ cũng rất ưa thích đại bồng cốt bên trong cốt thủy đại bồng cốt không có chút thịt nhưng bên trong cốt thủy mềm hoạt hoạt váng dầu hao phí lắm điều đi ra b i ể u một cái trượt vào trong bụng quả thực là nhân gian mỹ vị bất quá tô thiếu tiếu ngại quá đầy mỡ không thế nào thích ăn bác sĩ trần cũng rất thích ăn tiểu trụ từ cảm giác mình cầm mấy cây rau xanh đ ổ i cơm nắm ra ăn ngon như vậy đồ vật có chút ngượng ngùng di chuyển chiếc đũa nhưng là cơm nắm chính mình ăn một khối liền cho hắn kẹp một khối Hắn liên tôi ụ c nói rồi rồi đã đủ đã đủ k h n cần g t u cơm nắm liền ra tô thiếu ô thiếu tiếu、so、đằng sau câu kia không phải ta nói khiêm tốn một điểm được không thông minh t i ề u bằng hữu cơm nắm theo so với hắn mặt cũng đại bát cơm ở bên trong ngầm đầu lên không đồng ý mụ mụ ngươi rõ ràng mỗi ngày đều khoa trương ta thông minh còn khoa trương ta bồng bồng t ô thiếu thiếu tốt về sau chú ý cái này thông minh t i ể u bằng hữu lại khoa trương cái đuôi muốn vểnh đến bầu trời hàn thành quét lời nói lao như từ liếc mụ mụ ngươi còn nói ăn không nói ngủ không nói đều nói cha mẹ sinh con trời sinh tính đều không giống nhau hắn hai đứa con trai một cái c ả n g à y bá bá nói không ngừng một cái nhanh hai tuổi hay là không muốn khai miệng nói lời nói cơm nắm biễu môi hắn tiểu nhân có đại lượng cũng không cùng ba ba so đo tiếp tục vùi đầu ăn cơm đồ ăn nhìn xem không ít nhưng là kỳ thật mỗi người phân một phần cũng liền ăn bảy tám phần no bụng tô thiếu thiếu đem cái bàn c ả n thanh một thanh lại để cho hàn thành đi vào đem xào ốc thịnh đi ra vài cân xào ốc tăng thêm phối liệu nước canh tràn đầy hơn phân nửa tráng men bàn cái đồ chơi này vừa lên bàn bác sĩ trần thì không chịu nổi chính là cái này hương vị hắn vừa mới tiến đến nghe thấy được chính là cái này hương vị cũng quá bá đạo a bác sĩ trần trà sát trà sát tay hắn nhanh khống chế không nổi chính mình rồi tầu từ cái này thật sự là ốc đá làm sao sẽ thơm như vậy bởi vì ta rơi xuống đại lượng lá tía tô ốc đá cùng lá tía tô là tuyệt phối nếu có măng chua lại sẽ là một cái khác lần phong vị bất quá bây giờ như vậy đã ăn thật ngon bác sĩ trần lĩnh giáo nguyên lai là tía tô a là của các ngươi quê quán cách làm a chúng ta cái này tía tô cũng lấy ra i m dưa muối t ô thiếu thiếu nói đồ ăn mùi vị khác biệt ngay tại ở nguyên liệu nấu ăn hợp lý phối hợp nguyên vật liệu đều là giống nhau đồ vật tốt rồi mọi người khai động đi t ô thiếu thiếu ra lệnh một tiếng lớn nhỏ bằng hữu cũng đều không khách khí thò tay đi bắt ốc đá tiểu trụ tử thường xuyên tìm thứ đồ vật đến ăn, có thể hắn hay là lần thứ nhất hắn hay xuyên đến ăn, ngon như vậy. Tiểu cơm nắm là lần đồ có là bánh i lai Tiểu tiên tiểu tiểu nhiều minh điều biệt vui Tiểu ế t thứ thể trụ tử một tay tay thông một rõ như mình chính mình lắm. Điều ốc chính hắn này nguyên ăn ngon nắm lần ăn, ăn, bên đồng bọn nắm ăn ngon, càng ăn càng vui mừng. là à, là vậy. dạy dạy đầu lắm vừa có cơm cơm ốc đặc đem b sẽ nhân đậu còn quá nhỏ tô thiếu thiếu cũng không dám lại để cho chính hắn lắm đ i ề u ốc cầm cây cây thăm chọn đến hắn chén nhỏ ở bên trong lại để cho hắn dùng m u ỗ nhỏ g n từ m ô i ăn thuần a đến, đi ngươi ăn. à thành n động thanh bất t đem sắc i ể bánh túy hoang dại núi vũng hồ ốc thật là tốt ăn nếu có thể có bình rượu bia ướp lạnh thì tốt hơn tô thiếu thiếu nghĩ thầm bất quá cũng liền ngẫm lại đầu năm nay tham ăn no bụng mặc ấm đã là xa xỉ nàng nếu là dám đi mua bia uống ngày mai lại nên lại để cho trình lệ phương cử báo tác phong dù sao làm cho nàng này t i ể u cá ướp muối một mực trải qua bây giờ cuộc sống gia đình tạm ổn nàng cũng rất thỏa mãn bác sĩ trần ăn được căn bản rừng không được đến thiếu chút nữa liền đầu lưỡi cùng nhau nuốt hắn đề nghị hàn thành hàn chủ nhiệm ngươi nên lại để cho chính ủy đến nếm thử tàu t ử đích tay nghề ta cam đoan hắn ngày mai sẽ có thể đem tàu t ử thẩm tra chính trị kịch liệt phê xuống tránh khỏi ngươi mỗi ngày đi thuốc hàn thành một cái ốc xác đập tới câm miệng ăn no rồi tranh thủ thời gian quay về nhà mình đi hàn thành bất ê phê n mỏng hồng, thằng này ngoài miệng không có đem, lần sau lại lại để cho hắn tiến sân nhỏ hàn thành sẽ không họ hàn, hắn nào có mỗi ngày đi thúc cũng liền thúc qua một, hai lần. không năm xuống nghĩ đến năm Hàn thành tai thúc thúc một Tô thiếu thiếu không sao cả, năm trước có thể phê xuống là được ta sau qua hai sao qua lại lại mỗi đi đợi mới đi đi đem, làm. cho họ là có có cả, có được lúc để đã sẽ b động thanh sắc quét mắt nhà mình nũng nịu thức phụ nhi lại rủ xuống con mắt đi hắn cảm thấy càng nhanh càng tốt nhiều người lực lượng đại như vậy một mâm lớn ốc đá không có vài cái công phu chỉ thấy đáy bác sĩ trần h ậ n không thể liền xúp cũng uống chung xuống dưới mấy cái vẫn còn v ú t tròn trịa bụng nhỏ thập phần thỏa mãn cơm nắm bị mụ mụ kêu lên tàn bộ hắn lôi kéo hắn t i ể u đồng bọn cùng đi mẹ ta nấu cơm là đệ nhất thiên hạ ăn ngon a tiểu trụ từ gật gật đầu là đây là ta nếm qua đồ tốt nhất Tiểu trụ từ trước kia không có hâm mộ qua ai, qua trước nhưng có không hâm hắn mộ là bác â hâm hâm y nguyên giờ tiểu lai là là thật sự rất hâm mộ, rất sự ra mộ, mộ cơm nắm, c i mùi vị, mụ mụ hẳn là như vậy. Hắn tiếp này hẳn như hắn nghĩ đến là vậy, mụ mụ vị, theo h h mình í n nương, con mắt lại xuống mắt ảm đạm dưới. Bác lại sĩ trần bị hàn thành tiến đến rửa sạch chén cùng t h u thập phòng bếp hắn tức phụ làm cho hắn ăn đã rất vất vả liền điểm ấy sống cũng không cắn lần sau cửa ra vào đều không cho hắn qua t ô thiếu thiếu thuận tiện hỏi khởi trụ t ử nãi nãi tình huống bác sĩ trần nói không có gì lớn ngại chính là lão t h a i thái lượng cơm ăn quá lớn một bữa cơm ăn thịt người ra hai bữa số lượng bác sĩ trần được cho nàng đánh hai phần cơm ăn vào một điểm thịt băm còn nói muốn lưu cho t i ể u trụ t ử ăn t ô thiếu thiếu giờ khóc giờ cười đầu năm nay không có người lười đại bộ phận mọi người rất chịu khó bác sĩ trần thấy hàn chủ nhiệm không cùng hắn khách khí hắn còn rất khai tâm tô thiếu thiếu tự nhiên cũng sẽ không cùng hắn khách khí hắn không rửa sạch hàn thành phải rửa sạch dù sao bác sĩ trần rửa sạch rửa sạch soát soát đặc biệt hăng say có thể hắn rửa sạch hết chén đi ra cũng còn chưa kịp hỏi tô thiếu thiếu có cùng nàng không sai biệt lắm nấu cơm lại ăn ngon thì muội có thể giới thiệu cho hắn đã bị hàn chủ nhiệm đuổi trở về nhà Thế cho nên về sau tổ chức làm ngao Thành lớn tuổi thanh Trần tượng tìm một cái dạng gì, hắn cũng thốt tốt tính nhất cho chức hỏi hắn hắn như Hàn chủ nhiệm người nhà như vậy, lớn lên tốt tính cách ôn nhu, nấu cơm nhất định phải lúc cái cũng cơm Ngao ngon. nên lớn niên Dân muốn an muốn dạng người lớn lên ôn nấu ăn về vậy, sau ra, làm bài gì, Ái đối hàn thành sau khi biết tức giận đến quá sức làm nhưng cái kia đều là rất về sau chuyện người cả nhà thu thập thỏa làm tô thiếu thiếu cùng hàn thành nói lên chính mình nghe được trụ từ ra sự tình hỏi hàn thành trụ từ cái kia nhỏ như vậy trụ từ nãi nãi t u ổ i cũng lớn trụ từ nương đem tiền an ủi chăm sóc người đã hy sinh toàn bộ cuốn đi đi lập gia đình tổ chức cũng mặc kệ việc này ư hàn thành nói thanh quan khó thẩm gia đình sự tình một cái nguyện đánh một cái nguyện lần lượt trụ từ nãi nãi tự nguyện cho nàng mà nói tổ chức cũng không có biện pháp t ô thiếu thiếu chăm mối vẫn không có cách giải cái kia mỗi tháng phát ra nuôi dưỡng phí đâu trụ từ khẩu phần lương thực đâu ta nghe cây đa đầu bác gái bảo hôm nay là phát nuôi dưỡng phí thời gian trụ tử nương đoán chắc thời gian đến muốn ta đoán chừng là mỗi tháng đều đến muốn cũng không biết như thế nào khởi tranh chấp trụ tử nói là hắn nương đổ lên nãi nãi nếu không phải trụ tử tới tìm ta chỉ định trở ra nhân mạng hàn thành trụ tử là một hảo hài tử việc này không thể cứ như vậy không minh bạch được rồi hàn thành g gật ậ gật ta gật t đầu ngày có cái bỏ chạy, bọn người tử chỉ hoãn tới đây hỏi lại hỏi trụ hoãn đây nguồn chuyện gì xảy ra. Hàn thành ta có cái ý tưởng tôi thiếu thiếu nói ta năm sau đi cách đi làm mà nói cũng không thể một t ứ c cũng không rời mang theo tiểu bánh nhân đậu chúng ta có thể hay không như vậy trụ t ử mỗi tháng nuôi dưỡng phí trực tiếp để ta làm người quản lý ban ngày ta công tác thời điểm lại để cho trụ tử nãi nãi giúp chúng ta mang mang tiểu bánh nhân đầu trụ tử cùng cơm nắm tan học liền đồng thời trở về ăn cơm buổi tối bọn hắn đi về nhà ở một ngày ngay tại nhà chúng ta ăn hai bữa cơm cơm nắm cùng tiểu trụ tử có thể cùng một chỗ học tập cùng một chỗ tiến bộ cơm nắm thông minh tiểu trụ tử ổn trọng bọn hắn phối hợp cùng một chỗ có thể giúp nhau đốc xúc trụ tử là một hào hài tử lại là liệt sĩ con mồ côi ta nghĩ kéo hắn một đ ê m hy vọng hắn về sau đường tạm biệt một điểm Tô t hàn i Tiếu thiện ế u tâm địa h lương,、hàn、thành vẫn luôn b i ế trong õ mọi bọn họ người đều biết hai đối với tôn đáng thương, cũng nguyện đều bà trụ tử h c ý v i ệ thủ, chút cho ăn ì cho c h ú tiềm ít ừ ơn huệ nhỏ、bé. nhưng là không huệ bé, là có a hội như tô thiếu, thiếu như vậy. Nàng là muốn trực tiếp đem theo mình. Hàn Thành Tiếu tiếp ngoài, người i nàng muốn vũng bùn bên trong cõng đến trên trong Tô trực trụ tử t vậy, đầy là đem ra ở thức là muốn giúp đỡ t i ể u trụ t ử nhưng là vừa lo lắng tô thiếu thiếu quá cực khổ người chiếu cố hai cái hài t ử đã rất vất vả xen vào nữa một cái còn phải nhiều quản hai người cơm loay hoay tới đây ư Tiểu tử, sinh ra về sau, dương mai phải đi gọi hài liền đậu sau, đều bánh nhân dương dương đến đào ra về làm là chúng ơ dương m làm đều là gọi dương đào đến hài tử, liền cơm đều là n cứ ư dương vậy, và hay là mỗi ngày loay hoay hắn không thể khai h là mai mỗi giao. c ta lưỡng hài t ử tính toán b ấ t lo tiểu trụ t ử so cơm nắm còn b ấ t lo nói thật dậy hai cái hài t ử so d ậ y một cái khá tốt dậy bọn hắn hội giúp nhau đốc xúc ăn cơm cũng là nhiều dưới hai đem gạo sự tình người hôm nay xem t i ể u trụ t ử cơm nắm muốn không để cho hắn đĩa rau hắn có thể cầm xúc bong bóng thoáng một phát hoa màu cơm tính toán ăn no rồi hoàn cảnh như vậy có thể nuôi dưỡng ra như vậy hài tử hắn nhiều lắm thiện lương a hàn thành ta biết rõ trên cái thế giới này người đáng thương rất nhiều rất nhiều chúng ta không giúp được bao nhiêu đã có duyên phận cũng có năng lực đến giúp t i ể u trụ t ử chúng ta liền kéo hắn một đêm a Tô Thiếu Tiếu từ nhỏ không nhỏ cho ó c a mẹ quản, nhưng nàng không l t i ề nên tại cái đó khai để phát đạt cái khai i đích đó để h n đại l tô n có thiếu s n nhưng h hoạt rất trụ không được cái nhiên thiếu mới nghĩ vậy sao một cái chảm thảo trừ căn phương pháp xử lý theo nguồn cội ngăn chặn trụ tử nương tiếp tục hấp máu của bọn hắn các có h có chân người trưởng thành, luôn luôn nàng sinh tồn chi đạo nhưng không thể một mực như nghiền ủ tử một tay trưởng tồn một nương người luôn luôn nàng là mực có có vậy đạo đ ép loại trụ tử nãi nãi xuất viện ngươi cùng nàng thương lượng một chút nàng nếu đồng ý ta đi cùng tổ chức nói nhưng chỉ này một lần ta không muốn ngươi quá cực khổ tại nơi này quân khu h à i t ử đáng thương không ngớt trụ từ một cái nàng nếu chứng kiến một cái đáng thương liền hướng trong nhà lĩnh một cái cái nhà này cũng ở không dưới trên cái thế giới này tại sao có thể có tốt như vậy n g u như vậy cô nương hàn thành thậm chí hoài nghi nàng làm sơ có phải hay không bởi vì thương hại hắn hai cái hài t ử không ai chiếu cố mới nguyện ý gả cho hắn Tô Tiếu Tiếu thành eo, khi hắn trên ôm khi hàn hắn lồng n eo, g ự chương cọ cũng sát ta k ô n thánh mẫu, nhiều g phải mẫu, nữa n c ũ chiếu cố chẳng không đến, ba mươi một buổi tối lúc ngủ t ô thiếu thiếu theo thường lệ cho bọn nhỏ kể chuyện trước khi ngủ Ba bọn bị qua cái cho câu chuyện. Cơm nắm càng nghe càng cảm giác mình chính phái hải tiếu tiếu ngồi tiểu nhất nhỏ nghe mình thất từ tô sắp sắp sông nắm xếp xếp ngủ, gần ràng vào là mã mã mụ mụ đáng i tiễn tiểu người mới ra đưa lúa bắt chính chuyện nên đầu là mì tiểu mã, mụ mụ câu cho h vì vậy p i ta làm h i ệ m vụ đấy đ sao. á n tiếc chúng ta nơi đây không có sông bằng không thì ta cũng muốn thử xem nước sông rốt cuộc là như n h ư bá bá nói như vậy ít hay là như sóc nói như vậy sâu Không kết hồ thời hồ thử thứ nhất đánh nhãi nghe hắn như thế cho như cách Tô mông bằng các loại trương nãi nãi ra hồ sen có nước thời điểm ta đi hồ sen ở bên trong lần lần dừng này con tưởng, xong nào luận. bờ buổi các có có cái cả loại lại là điểm đi đi. Tiếu Tiếu ta một ra ra ở vậy ý cơm nắm đây chỉ là một câu chuyện nói là gặp được sự tình thời điểm Không k thể nghe thấy h người á cơm nói như thế nào, phải có ý nghĩ của mình, điều động đầu óc của mình, đang bảo không có nguy hiểm điều kiện tiên mình lần chân tướng, cũng không phải thật sự đi cách đo đặc nước sông cạn ngữ nói lấn núi không ai lấn nước, chúng ta đối sông lớn hồ biển cũng phải có kính sợ chi tâm, các người có óc có có có phải điều hiểm điều đi mới biết phải đi ai đối phải chi thế thử thể thật thật cách hồ quyết tự một tục ta tâm, bảo đo đảm của của đặc các ý đầu sâu sự sự rõ sợ vạn i biết không? c ơ nắm hay là không đồng ý vậy tại sao tiểu trụ từ có thể đi bên dòng suối s ờ ốc đá nha suối nước không phải nước ư t ô thiếu thiếu nàng có thể làm người ta hài từ mặt nói trong nhà hắn không ăn được rồi chỉ có thể đi bên dòng suối sở ốc đá đến ăn ư tiểu trụ từ trầm ổ n thanh âm trong đêm tối vang lên cơm nắm ta sở ốc đá là vì trong nhà không có thức ăn hơn nữa suối nước rất cạn rất cạn chỉ tới ta t i ể u chân như vậy ít không có nguy hiểm tiểu trụ từ trước kia rất chán ghét rất chán ghét ốc đá bởi vì ăn sợ nãi nãi mỗi lần đều là hạ điểm mới ăn dùng nước đun sôi ăn rất tanh rất cứng không thể ăn hắn cũng là cho tới hôm nay biết rõ ốc đá nguyên lai còn có thể ăn ngon như vậy hắn cũng rất cảm tả ốc đá nếu không phải nãi nãi tìm được tô a di đổi ốc đá hắn khả năng cả đời cũng sẽ không gặp được tốt như vậy người một nhà sẽ không gặp được cơm nắm người bạn này càng không có cơ hội ngủ ở nơi đây nghe ôn nhô tô a di kể chuyện xưa cái kia t i ể u trụ từ ta về sau với ngươi cùng đi sờ ốc đá lại lại để cho mụ mụ làm cho chúng ta ăn có thể chứ mụ mụ tô thiếu thiếu còn không có chuyện qua ngoặt đến cái này q u à vặt hàng là thế nào lại kéo ngược lại ăn được mặt đi hiện tại không thể chờ ngươi lại lớn lên một điểm mới có thể tô thiếu thiếu nói tiểu g i a hỏa đầy đánh đầy mới năm tuổi nàng cũng không yên tâm lại để cho hắn đi bên dòng suối chơi cái kia muốn bao nhiêu mới xem như lớn lên nha ta ngày mai sẽ lớn lên có thể chứ Cơm lúc nắm mới này ngày, lại hỏi, lúc này mới vài ngày, hải tôi ử đã k h n ngủ trước câu chuyện đã không g tốt trước lừa, câu h đã p ả là ngủ thiếu thiếu theo bọn nhỏ gian phòng đi ra hàn thành gian phòng đèn vẫn sáng t ô thiếu thiếu rón ra rón rén đi qua thấy hắn vẫn còn dưới đèn dựa bàn công tác khả năng tại viết cái gì báo cáo các loại đều nói chăm chỉ làm việc nam nhân hấp dẫn nhất t ô thiếu thiếu lay khuôn cửa g i ò xét cái cái đầu nhỏ đi vào liếc mắt nhìn lại rụt trở về miễn cho quấy g i à y hắn công tác t ô thiếu thiếu đầu mới vừa vặn rụt về lại nam nhân trầm thấp tiếng nói chuyền tới có chuyện gì sao tiến đến nói tôi thiếu, thiếu lại nghiêng đầu g i ò xét trở về uốn lên con mắt lắc đầu không có việc gì ngủ ngon Hàn Thành bay ậ t cười, ngủ ngon. Ngày m i lại nên đi Thiếu Thiếu nên chính、trị. Hàn Thành nghĩ thuốc thẩm trị, thầm. Tô cha m ấ qua năm khoảng cách khôi phục kỳ thi đại học thời gian chỉ có bốn năm bắt buộc cho dù nguyên chủ trụ cột đánh cho rất vững chắc nhưng nàng mỗi ngày bận rộn nếu như không ôn cố tri t â n một mực như vậy qua đi tại đây tốt c ủ i gạo dầu muối ở bên trong cũng rất dễ dàng liền đem chi thức cũng quên quang hiện tại muốn rút ra thời gian đến học tập cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình huống hồ còn muốn đi làm đâu theo ngày mai bắt đầu nàng được chế định một cái học tập kế hoạch mới được mỗi ngày củng cố một điểm bốn năm tích lũy xuống duy trì nguyên chủ trình độ khảo thi tốt đại học hẳn là không khó nếu như có thể tô thiếu thiếu hay là muốn đi thủ đô hoặc là trở lại nàng nguyên lai thành thị sinh hoạt bất kể thế nào nói vẫn còn là thành phố lớn sinh hoạt càng nhanh và thiện một điểm cơ hội cũng sẽ thêm nữa tìm cơ hội lại đem tô ra thôn gia nhân cũng mang đi ra tại tô thiếu thiếu xem ra đại bảo t i ể u bảo bọn hắn về sau cũng nhất định là muốn lên đại học nàng tới trước một cái thành thị đứng vững gót chân lại đem bọn hắn mang đi qua liền đơn giản rất nhiều Tô Tiếu Tiếu phát hiện mình đã hoàn toàn hiện đối mình hoàn hắn nhân như bọn đem làm đã đáy, ra về ậ y nguyên suy cá chủ góc ướp mối nàng, ràng đứng nghĩ vấn rõ độ để đ ở Về phần hàn thành tô thiếu thiếu sở dĩ cảm thấy không chân thực đại khái là bởi vì từng bước một bị buộc đi đến nơi đây nàng ưa thích hàn thành cái này an tâm lại thông minh còn cần c ù tài giỏi hiểu được thương cảm nam nhân của nàng cái này bầu bạn nàng cảm thấy rất phù hợp phù hợp là một vô cùng khó được từ do、so、cái gì tình yêu càng khó được đời trước sinh hoạt tại độ cao tự do văn minh trong xã hội nàng đều không thể tìm một cái phù hợp bầu bạn cho nên về sau mặc kệ đi nơi nào nàng cũng không có ý định cùng hàn thành phân khai bọn nhỏ nàng cũng không nỡ bỏ đến lúc đó là mang theo bọn nhỏ c h u y ể n di hay là nàng chính mình đi trước đến trường lại để cho hàn thành mang theo bọn hắn trước ở tại chỗ này đâu Tô Tiếu Tiếu lộn nghĩ thông ngày hôm sau hàn thành đem bọn nhỏ kêu lên luyện công buổi sáng thời điểm nàng liền tình hắn hôm nay không ngất mang theo cơm nắm luyện công buổi sáng còn đem t i ể u trụ từ cũng mang lên nói cái gì t i ể u trụ từ có phụ thân là cái vĩ đại quân nhân tiểu trụ từ cũng muốn cùng phụ thân của hắn giống nhau được có một cái cường tráng khí lực tương lai mới có thể như phụ thân của hắn giống nhau vì quốc gia cùng xã hội làm cống hiến Được hàn chủ nhiệm thư cảnh giới đã đến cái này, độ đi thư thường chủ cảnh cái cao bác cho quốc cuộc của quốc hàn nhiệm không thể nào phản bác, nàng hay là thành thành thật thật đi cho những quốc gia này, cuộc của quốc gia chuẩn này nào nàng là này sáng giới tiếu tiếu gia gia tô trụ bữa A. bị ngày hôm qua theo trụ từ trong nhà cắt trở về rau hẹ hoàn toàn chính xác rất non tô thiếu thiếu cùng mặt đem rau hẹ cắt toái hạ điểm muối ăn sát ra hơi nước đánh tiếp hai cái trứng gà xào toái vát khô rau hẹ nước phóng tới toái trứng gà ở bên trong cùng cùng một chỗ lại hạ điểm muối ăn gia vị cuối cùng lại vẩy lên một nắm tôm khô cùng đều đều một chén rau hẹ nhiều trứng gà ít bánh rán nhân hẹ nhân bánh liền điều tốt rồi không có biện pháp trong nhà không có gà mái đẻ trứng đi thị trường cũng không nên mua nhiều chỉ có thể chấp nhận Tôi thiếu thiếu mình cảm giác mình làm đừng ồ ăn đã rất cạn dầu, nhưng là trong nhà thường nàng nay gian không luyện cũng đã được độ được đi chợ đêm đi dạo cho dù mua không được đ rất trở lấy thấy thấy mắt thể tốc tại bớt thật suốt thời chút thịt mỡ trở về luyện, chút dầu mỡ heo cũng là tốt. có cảm cái chợ cho dạo dầu, dầu dù dầu, mua mua hay hôm heo giảm là là là mỡ mỡ sự về nói nếu như có thể thêm một điểm dầu mỡ heo cạn bã đến rau h ẹ nhân bánh trong kia liền món ngon nhất đáng tiếc cũng chỉ có thể ngẫm lại Tô thiếu thiếu ít khỏe mạnh ít rồi bản bánh rán nhân hẹ rồi nồi, đi bên bàn này rán ngoài ra ra cơm h nhà ạ y bộ ba cột vị về giường cũng nước đến. c trở đã nắm cái mũi linh vào cửa đã nói oa thơm quá a trụ từ ta không có lừa ngươi a mẹ ta mỗi ngày làm rau đều là mới đệ nhất danh ăn ngon thức ăn hôm nay lại so ngày hôm qua ăn ngon rồi t ô thiếu thiếu cầm khăn mặt cho hài từ chính mình lau mồ hôi điểm một chút cơm nắm cái mũi liền ngươi vả vào, vào mồm rất ngọt bọn n g ư ơ i dưới cùng tiểu trụ tử ở nhà mang tốt đệ đệ ta cùng ba ba sớm một chút đi chuyến thị trường tại chúng ta trở về lúc trước các ngươi không thể đi ra sân nhỏ nếu coi trọng đệ đệ nghe trụ tử mà nói có thể làm được ư cơm h nhiên hắn chỉ hơn nhưng thiếu thiếu xem ra hắn、so、cơm nắm chầm ổn rất nhiều, như một đại ca ca giống nhau,、với、hắn ở nhà nhìn xem, nàng cùng hàn thành đi khai một hồi tử rất tài tuy một tuổi, tại tô rất một một tâm. ra là nàng giỏi, với đại giống với đi cùng hay yên nắm lớn nắm ổn cơm cơm ca ca so so xem xem, là ở nắm nhăn lại cái mũi không đồng ý chúng ta bình thường đều là người một nhà đi thị trường mua thức ăn hôm nay vì cái gì không thể đi bởi vì ta cùng ba ba đi cách làm ít chuyện mang theo ngươi cùng đệ đệ bất tiện mụ mụ đáp ứng làm cho ngươi ăn ngon nghe lời là hơn ban t h ư ở n g ngươi một cái bánh rán nhân hẹ không nghe lời chỉ có thể ăn một cái a hát t ô thiếu thiếu nói cơm nắm nghe bánh rán nhân hẹ đã cảm thấy hương xem tại bánh rán nhân hẹ phân thượng tiểu cơm nắm miễn cưỡng đồng ý được rồi được rồi vậy các ngươi cần phải sớm chút trở về a biết rõ chúng ta rất nhanh trở về tiểu h ế tiếu u từ một người rót một chén mạch nhũ tinh cho cơm nắm cùng trụ tử t cái hài người hai cái i cho chén mạch cho cơm cùng nhũ phân bánh nhân hẹ ba rán nắm bánh nhân đậu m ộ trụ cái để cho bọn họ ngồi Tiểu để họ bọn ăn. từ từ t từ chỉ có ba ba vẫn còn thời điểm uống qua mạch nhũ tinh hắn nương nói đó là tiểu hài từ uống thứ đồ vật hắn trưởng thành không cần uống hắn cũng quên vốn là mùi vị như thế nào rồi toa d i t a sẽ không uống cho bánh nhân đậu uống nhiều chút a Tô Thiếu Tiếu cái ò n nói chưa c gì đâu, tiểu cơm này ắ m đã nói, n h của chúng có cùng cũng có Cái ta ta thứ phần, không bánh nhân đầu cũng không có thể người người uống uống. n vật đồ đều đầu là à mỗi cơm nắm tô thiếu thiếu sơ sơ t i ể u trụ từ đầu cơm nắm nói đúng uống chung tiểu trụ từ lè lưỡi liếm liếm uống một ngụm nhỏ không bỏ được nuốt xuống Tô thiếu Tiếu Tiếu l ầ này lượt sơ sơ h i liên tục nói rõ không thể đi từ tục thể thể bất đầu, đụng u loạn, không không n rõ kỳ g vào hiểm bánh nhân hẻ, nàng lại để cho Hàn Thành hai Hàn Thành Tiếu Tiếu cái lại cái đi lại nói vài mới đi ngoài. để nếm một mang nắm nào rán nàng lên ăn, Này đồ đã vật. vừa vừa Tô trụ tử tay qua câu ra rõ sẽ b ả y giờ vẫn chưa tới trên đường còn không có cái gì người đi đường hàn thành vừa ăn bánh rán nhân hẹ một bên tùy ý tô thiếu thiếu lôi kéo đi cũng không hỏi tô thiếu thiếu dẫn hắn đi nơi nào nhanh đến thị trường tôi thiếu thiếu mới hỏi hàn thành người biết chợ đêm ở nơi nào ư hàn thành thiếu chút nữa bị cuối cùng một ngụm bánh nghẹt sớm như vậy lôi kéo ta đi ra ngoài chính là vì đi chợ đêm tôi thiếu thiếu gật gật đầu đúng vậy trong nhà dầu đã thấy đ ấ y khoảng cách ngươi lần sau phát dầu phiếu còn có không sai biệt lắm m ộ ư ơ i ngày chiếu vào nhà của chúng ta cái này phương pháp ăn ngày mai sẽ được nước ăn nấu cải trắng còn phải ăn được một vòng nhiều cũng không phải đi mua chút dầu mua chút heo mập thịt về nhà lọc dầu cũng được tuy nhiên hàn thành không có đi qua chợ đêm mua đồ nhưng biết rõ ở nơi nào trần ái dân thường xuyên đi trở về liền lốp b ố c lốp b ố c nói hắn muốn không biết cũng khó khăn hắn trước kia sẽ không như thế nào quản qua trong nhà củi gạo dầu muối nhà bọn họ đồ ăn ăn ngon là ăn ngon thế nhưng không gặp tô thiếu thiếu để nhiều ít dầu a nhanh như vậy sẽ không giàu người có lẽ sớm chút nói không tại cái phương hướng này hàn thành nói t ô thiếu thiếu xuất ra khăn tay lau lau hàn thành khóe miệng dầu mới ôn nhu nói cái này không thấy ngươi ăn được cao hứng miễn cho đánh gãy ngươi sao hàn thành bật cười nàng làm gì đó ăn ngon như vậy hắn cái đó bỗng nhiên không ăn cao hứng hàn thành kéo tay của nàng chỉ cái phương hướng ở bên kia đi thôi có chút xa chúng ta có lẽ giẫm cái xe đạp đi đầu năm nay chú ý nam nữ đại phòng như hàn thành cùng tô thiếu thiếu như vậy tay cầm tay đi ở trên đường cái vợ chồng son cơ hồ là không có bình thường đi đâu cũng mang theo hai cái bóng đèn điện nhỏ tô thiếu thiếu cũng chỉ có hiện tại mới sinh ra một chút nói yêu thương cảm giác đến không dễ dàng a bất quá đã đến nhiều người địa phương nàng hay là chủ động lòng khai hàn thành tay miễn cho để người mượn cớ Cái chợ gọi là chợ đêm, tôi ạ i phía đ n nhất g một tòa k ề u phía dưới m ặ thiếu thiếu, thiếu thiếu biết rõ qua không được vài năm kinh tế có kế hoạch sẽ đi về hướng thị trường kinh tế người tình ta nguyện mua bán căn bản không phải cái gì phạm pháp sự tình cho nên cũng không có cái gì tâm lý gánh nặng hàn thành cũng không có khi hắn xem ra loại này không công bằng cung cầu quan hệ sớm muộn cũng là muốn bị đánh rách nát chẳng qua là vấn đề thời gian cũng không có cái gì trong lòng gánh nặng t ô t i ế u t i ế u chẳng qua là không nghĩ tới lại có thể biết ở chỗ này đụng với chu ngọc hoa hàn thành ngươi về trước đi bọn nhỏ mình ở gia ta thủy chung lo lắng ta cùng ngọc hoa t ỷ đi dạo một vòng tận lực đuổi tại ngươi đi làm lúc trước trở về hàn thành nhíu mày chu ngọc hoa nói như thế nào lo lắng ta đem ngươi tức phụ bán đi ư lại nói tiếp thiếu thiếu cái này hời hợt thật đúng là có thể bán cho giá tốt t ô thiếu thiếu phụ giúp hàn thành đi đã thành ngọc hoa thì ngươi đã bị đừng đùa hắn trở về đi hàn thành nói ngươi không nên mang nàng đi bừa bãi lộn xộn địa phương chu ngọc hoa giơ chân ôi chao hàn thành ngươi có ý thứ gì cái gì gọi là bừa bãi lộn xộn địa phương t ô thiếu thiếu lôi kéo chu ngọc hoa đi thôi đi thôi nếu ngươi không đi muốn thua quán chu ngọc hoa cái này lão hàn đối với ngươi là đề tâm hộ giống như tròng mắt tựa như trước kia đối dương mai cũng không thấy hắn như vậy ý thức được tự mình nói sai chu ngọc hoa còn nói không có ý thứ thiếu thiếu ta đây miệng chính là không có đem mọi người rời đi ta về sau không sách nàng người đối với con của nàng cùng thân sinh tựa như nàng trên trời có linh thiêng chỉ biết cảm tạ ngươi t ô thiếu, thiếu thiếu lắc đầu không có việc gì ta không để ý những thứ này tôi t ế u thiếu làm người làm việc nhưng cầu không thẹn với lương tâm chu ngọc hoa thay đổi cái chủ đề đi thôi ta dẫn ngươi đi nơi tốt t ô thiếu thiếu cái gì tốt địa phương chu ngọc hoa đi ngươi sẽ biết chương ba mươi hai nơi đây một kiều ngăn cách đi tây là quân khu hướng đông là một cái khác thị trấn nhỏ kiều hai bên trong hẻm nhỏ ở lại cư dân vị trí địa lý gặp may mắn trực tiếp trong nhà làm khởi nhà buôn v ụ n trộm đầu cơ trục lợi ít đồ vật chất thiếu thốn có tiền không có phiếu cũng mua không được thứ đồ vật đích niên h đại mỗi tháng phân phối đưa tới tay phiếu theo liền như vậy điểm có đôi khi liền liền hồng tụ trương cũng phải tới nơi này tiếp tế cây đa đầu bác gái đã nói lúc trước tại chợ đêm đụng phải bắt người đầu cơ trục lợi hồng tụ c h ư ơ n g mình cũng đeo lên mũ che khuất miệng mũi đi mua thứ đồ vật thật là làm cho người không biết nói cái gì cho phải tóm lại chỉ cần không phải bị mãnh liệt cử báo hoặc là quá mức không hợp thói thường bọn hắn đôi khi cũng sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt dù sao đầu năm nay vì ấm no ai cũng không dễ dàng chu ngọc hoa vỗ vỗ tay của nàng không bao lâu cụ kỹ cửa gỗ đánh khai vừa rồi tên kia đen gầy trung niên nam t ử vẫy vẫy tay chu ngọc hoa lôi kéo tô thiếu thiếu đi vào người nọ rất nhanh đóng cửa lại trong phòng tối như mực một mảnh liền đèn đều không có điểm tô thiếu thiếu cái gì cũng nhìn không thấy chu ngọc hoa quen việc dễ làm đi theo người nọ đi vào trong thẳng đến nhìn thấy quang tô thiếu thiếu mới phát hiện nguyên lai、like、trong lúc này có khác động thiên một cái không lớn trong sân top năm top ba tóc hoa dâm đến bà cố nội tay chân lanh lẹ mặt đất cầm lấy thoi tại dây nhỏ trong qua lại xuyên thẳng qua bên cạnh còn có một nho nhỏ hình dạng cùng guồng nước rất giống phân tuyến cơ tô t i ế u t i ế u kinh ngạc dưới nhìn về phía chu ngọc hoa cái này mấy cái bà cố nội là ở dệt vải a gật gật gầy trắng nhưng không có trắng như vậy, càng thiên tượng vậy tên tử thất tố một thất một thất thiên thế đầu, đen đi cầm màu vừa kia nam hai ra, sữa, rồi bụi cái bẩn, như như khác k� xem sắc có bố c hai Ngọc h o nhìn cũng không nhìn, trực t ế p trả t i ề người cất vào chính mình dự đoán, chuẩn bị cho tốt t vào đoán o mình n dự bị r bao bố chỉ chỉ tô Thiếu Tô Tiếu, n g này ọ Ngọc gật gật g trực tiếp lôi kéo Tô Thiếu Tiếu đầu đi Chú Hoa n kéo o ra lôi i Hai người n à toàn bộ hành trình một câu đều không có nói tô thiếu thiếu như lọt vào trong sương mù đi theo chu ngọc hoa rời đi một chuyến lại ngốc núc ních mặt đất bị chu ngọc hoa vội vàng lôi kéo về nhà trên đường đi còn chuyên môn sao không có người nào đi tiểu đạo thỉnh thoảng nhìn xem sau lưng có người hay không đi theo chu á i này một t lớp a o tác không biết tưởng mặt đất tin thức cái còn chắp không đến người rằng gì dưới đ là ầ đ ngọc hoàn thành cái gì không dậy nổi chắp đầu nhiệm vụ. thiếu thiếu đến nhà mới hậu chi hậu giác phát hiện nàng còn không có mua dầu. Vào phòng chú Vào nàng nổi đến còn n Tổ cái giác có mới gì g dậy dầu. đầu mua vụ. hoa còn đóng cửa đóng lúc ạ i liền mấy người hài tiến đều không cho tiến đến. mấy cho h tử c này mới đem bao tải buông đến đem hai thất lấy r a đặt ở trên mặt bàn thoải mái nói người chọn lựa một thớt a làm một giường ra trải giường vậy là đủ rồi t ô thiếu thiếu đây cũng c ư n g rắn vừa thô quê mùa bố đang đắp có thể thoải mái nàng chỉ là muốn đi mua hai cân dầu a ngọc hoa t ỷ ngươi cũng lấy về dùng a ta cũng không cần hàn thành thay đổi chút bố phiếu ta đến lúc đó hay là đi quốc doanh cửa hàng mua a chu ngọc hoa nói ngươi đừng ngại cái này bố xấu nhịn m à nhịn hao t ổ n trong nhà có t i ể u tử dùng thích hợp nhất bất quá mùa đông lấy ra làm chiếu dùng cũng là thật tốt ngươi muốn là ngại cưng rắn chính mình lại thủ công đánh bóng thoáng một phát mặt ngoài nước rửa sạch mấy lần liền mềm nhũn tin tưởng ta ngươi cũng liền hôm nay vội vàng t i ể u hắc cái kia một người một năm tối đa chỉ chịu bán một t h ớ t còn chỉ bán cho người quen ngươi đi cửa hàng mua bố giữ lại làm quần áo hàn thành liền như vậy chút bố phiếu không đủ Chú Ngọc Hoa tô h thứ nhất thấy e o lần t thiếu thiếu ngẫm lại cũng là thiên lạnh lẽo chiếu bị thay thế nên bộ đồ vỏ chăn trong nhà bị bộ đồ cũng là vừa vặn tốt nhiều một giường đều không có vạn nhất tiểu bánh nhân đậu nước tiểu cái giường và v â n v â n liền liền thay thế cũng không có vậy cảm ơn ngươi ngọc hoa tỷ nhan sắc ta không chọn cũng có thể ta lấy c h i ế c tiền cho ngươi chu ngọc hoa ấn chặt nàng được rồi được rồi theo đạo lý hài tử phải gọi ta một tiếng mẹ nuôi giữ lại cho hài t ử dùng a ngươi bây giờ lại còn không có công tác hàn thành điểm này tiền lương ngươi hay là t ỉ n h chút hao phí đúng rồi bên ngoài cái kia là trụ t ử a hắn như thế nào đã ở nhà các ngươi t ô thiếu thiếu đem trụ t ử tình huống cùng chu ngọc hoa nói dưới đem tự mình nghĩ kéo một đem t i ể u trụ t ử ý tưởng cũng nói chu ngọc hoa nhăn n h ú u mày đầu ngươi là hào tâm nhưng trụ từ cái kia nương không phải cái đèn đã cạn dầu ta sợ n g ư ơ i đến lúc đó cố hết sức không thu được kết quả tốt nàng nếu đến thăm đến náo n g ư ơ i một cái nũng nịu t h i ể u cô nương sợ là phải thua thiệt như vậy đi việc này ta lại để cho lão triệu ra mặt các ngươi liền làm là cố mà làm giúp đỡ tổ chức t i ế p được nhiệm vụ này đến lúc đó trụ từ nương nếu tới náo n g ư ơ i khiến cho nàng đi bộ đội tìm lão triệu lại để cho lão triệu đỡ đòn đây cũng là ngược lại là tốt biện pháp tuy nói tô thiếu thiếu cũng không sợ trụ tử nương đến náo nàng nếu còn dám tới nàng còn muốn truy cứu nàng đả thương người bỏ trốn đâu nhưng là có thể tiết kiệm một chút tinh lực liền tiết kiệm một chút a còn có đại đem sự tình chờ nàng đi làm đâu Tô Thiếu Tiếu gật gật tỉ, trước cùng nhà các lão chịu thương lượng một chút không hoa nhưng nhà chịu ngươi ngươi đầu ngọc cùng lượng cần cảm các ơn ư. lão là Chu Ngọc hoa, điểm ấy việc nhỏ hắn còn có Hoa, nhỏ hắn điểm ấy triệu h không hắn không ể đồng cũng xứng làm cái này đoàn ý, vậy cái làm t ư ờ n n g tuy ó trụ tử tay ta t r cha cũng chúng không phải dưới tay hắn binh, nhưng cũng là chúng ta quân không quân người. dưới i là tiên phong nói lên chính mình người nhà một ngụ một câu có cái không phải là không có đạo lý tô thiếu thiếu trước kia cũng hiểu được chu ngọc hoa thái quá mức cường thế không được tốt ở chung nhưng kỳ thật ở chung xuống nàng làm người hay là rất không tệ hào phóng lưu loát không câu nệ tiểu tiết Chu Ngọc hoa vội vàng đi làm, cuối cùng Hoa màu vàng vội đi làm đem tiểu hắc là một không nói gì mấy cái dệt vải bà cố nội cũng đều là người bị câm cho nên chúng ta bình thường cũng không hỏi giá cả bằng lương tâm cho nhiều chút là được tóm lại ngươi ngàn vạn đừng tìm người khác nói tôi thiếu thiếu ở đâu không biết sự tình nặng nhẹ nàng gật gật đầu n g ư ơ i yên tâm ta sẽ không nói n g ư ơ i tranh thủ thời gian đi làm a đúng rồi buổi sáng hôm nay làm mấy cái bánh r á n nhân hệ ngươi cầm hai cái nếm thử thuận tiện cho t i ể u ngư nhi mang hai cái chu ngọc hoa ơ người làm bánh rán nhân hệ ta chỉ định được nếm thử tiểu ngư nhi còn mỗi ngày nháo coi trọng ngươi ra tới dùng cơm đúng rồi tháng tám m ư ơ i năm ngày đó các ngươi đừng mua thức ăn a cái gì cũng không cần mang ta đều sớm lấy lòng mua tốt đến lúc đó các ngươi người tới đây là được tay ngươi nghệ tốt nhớ rõ sớm chút tới đây hỗ trợ xào rau chu ngọc hoa cũng đi tới cửa trông thấy tiểu trụ từ lại quay đầu nhỏ giọng nói đến lúc đó để cho bọn họ hai bà tôn cũng một khối đến ta biết đến t ô thiếu thiếu tiến phòng bếp đem còn dư lại mấy cái bánh rán nhân hẻ cũng cho nàng n g ư ơ i nhanh đi đi làm a chu ngọc hoa rời đi về sau hàn thành mới từ trong phòng đi ra nàng lén lén lút lút dẫn ngươi đi ở đâu mua được dầu sao ngươi còn chưa đi nha t ô thiếu thiếu cho là hắn đi ra ngoài đi làm đâu cái này cũng so bình thường đã chậm mấy phút t ô thiếu thiếu đi tới giúp hắn sửa sang lại cổ áo k hàn ô thô n phương, cũng g có cái đi đâu, đi địa phải vải mua một l mấy cái g đáng ư ờ i thành ư ơ n n g tại diệt vải, g giản đơn c ỉ cần c n đưa h ú gật ta một thớt vải thô, tử ta tốt tư. thành đưa cho hài tử ta không tốt chối、từ. Hàn vải nói là g gật đầu hắn cùng triệu tiên phong một nhà không có như vậy so đo có qua có lại lần tới có thích hợp đồ vật quay về tiễn đưa một điểm là được người đi trước đi làm quay đầu lại ta lại nói cho ngươi thoáng một phát trụ từ sự tình t ô thiếu thiếu nói Ta n g hàn e thấy được như không vậy được cứ xử lý l sai, m h ư thành ế ta cúi ũ n chuẩn bị thoáng một phát. Hàn thành n g báo cáo phát. một đầu tại nàng tiểu lúng đồng tiền hôn lên dưới ôm lấy môi nói chính là muốn nói với ngươi lời nói nhìn xem ngươi có hay không gạt ta t ô thiếu thiếu hàn thành ngươi học xấu hàn thành đi đến bên ngoài mới quay đầu lại nói mua chút thịt ba chỉ cùng một ít vỏ sò tại trong phòng bếp luyện chút dầu có lẽ đủ ăn vài ngày t ô thiếu thiếu dựa tại trên khung cửa hai má tiểu lúm đồng tiền như thế nào cũng giấu không được cũng chạy ra tham gia náo nhiệt người nam nhân này à càng ngày càng thích làm sao bây giờ mụ mụ mụ mụ n g ư ờ i mau tới thật lớn một cái vỏ sò tiểu cơm nắm tại trong phòng bếp gọi Chủ tử đã đi ra ngoài đến trường, cơm nắm mang theo đệ đệ tại p h ò ngồi bếp biển biển bàn Thiếu Thiếu xem theo mua mua mua thật thật một Cơm nắm mang Hàn Thành cho Hàn Thành khả chút hạt không nghĩ hắn thật thật không ràng nàng rằng năng lớn cũng nặng còn n Tô tuyệt tới tay ít. dưa vỏ sò. sò sự so sức loại đối đại cái, đại, các rõ g đệ đệ s ổ m chỗ đó hơn đếm xong nói cho tô thiếu thiếu mụ mụ có m ộ ư ơ i cái nhiều như vậy chúng ta người cả nhà một người hai cái Tô Tiếu Tiếu kinh n g ạ cơm mà nhìn c nắm, nắm, người người nắm làm sao biết một người hai cái nha vì cái gì không phải một người ba cái đâu cơm nắm vẻ mặt mụ mụ ngươi tốt đần nhìn xem t ô thiếu thiếu chúng ta cả nhà năm người đứng thành một hàng mỗi người phía trước để hai lần sẽ không có rồi đó không phải là một người hai cái ư t ô thiếu thiếu được rồi t ô thiếu thiếu quyết định về sau sẽ không hỏi cái này thông minh nhãi con n g u xuẩn vấn đề tiểu bánh nhân đầu cũng thông minh như vậy nàng sẽ không phải là cả nhà chỉ số thông minh kế cuối chính là cái kia t ô thiếu thiếu quyết định buổi chiều sẽ dạy tiểu cơm nắm cõng c ừ u c ừ u bằng c ừ u trương ngày mai bắt đầu dạy hắn cõng tam tự kinh cùng thơ đường ba trăm đầu ta cho ngươi điên cuồng hừ hừ chương ba mươi ba Với tư cách phía nam vùng duyên hải, khu lớn lên hải tử, hải hải thiếu thiếu tư tử, tô cách phía khu nam duyên lên sản là đầu ờ i mỗi trước yêu nhất đích thực vật một trong, t đích yêu u n đ ề ă năm nhưng lúc đó n phận đều là bờ biển ngư trường nuôi dưỡng đấy, hoang n vào là đại đều đấy, đã đòi. dải bộ bờ Đầu rất ít ă nay hải sản có lẽ hay là hoang dại chiếm đa số cái k i a n h i ề u lắm ăn ngon a tô thiếu thiếu thậm chí nghĩ hiện tại liền trưng đến ăn bất quá vẫn là nhẫn đến giữa chưa các loại hàn thành trở về cùng một chỗ a lúc này vừa mới đến bộ đội bệnh viện hàn thành rẽ một cái đi trước lãnh đạo văn phòng lãnh đạo trước kinh nhiều ưa thích hàn thành bây giờ nhìn đến hàn thành liền có bao nhiêu đau đầu trước kia mỗi ngày thúc hắn tìm cách mạng chiến hữu chiếu cô tốt hậu phương lớn hắn mới tốt ở phía trước đấu tranh anh dũng quân khu cái kia một dòng nước tính cách hình dạng cũng xuất chúng nữ đồng chí hắn s ừ n g sốt một cái cũng chướng mắt đây không phải trở về thiếp con trai công phu dẫn theo cái ở nông thôn cô nương trở về thẩm tra chính trị lúc này mới vừa mới đưa đi đi lên hắn sẽ tới một ngày ba bữa thúc hiện à thành n công tác đem đem so v ớ tại, tại hắn là hận không được tan tầm liền đi tình nguyện đem công văn công tác cũng mang về nhà đi làm nếu không phải hiện tại phá bốn xưa cũng không cho phép làm phong kiến mê tín cái kia một bộ hắn thậm chí nghĩ tìm đuổi ma đại sư đến hàn thành ra làm trận cung bái hành lễ xem hắn có phải hay không dẫn theo cái hồ ly tinh trở về đây cũng không phải là hắn nhận thức cái kia không để ý đến chuyện bên ngoài một lòng chỉ làm y học nghiên cứu hàn thành hắn vừa trở về còn nghe được t r ư ớ c đài nữ y tá nói buổi sáng chứng kiến hàn thành tại chợ bán thức ăn xếp hàng mua thịt lãnh đạo buồn bực không thôi hàn thành đây rốt cuộc là lấy cái người nhà trở về quản tốt hậu phương lớn hay là lấy cái công chúa trở về hầu hạ mua thức ăn cái kia xong sở trường thuật đao cầm b ú t máy tay là dùng để sách rau đấy sao dương mai rời đi về sau hắn một ngày ba bữa tại nhà ăn ăn cũng chưa từng thấy qua mua qua rau hàn thành gõ cửa tiến đến liền hỏi diêu chủ nhiệm ta ái nhân thẩm tra chính trị đến cùng còn nhiều hơn ít thiên người có thể hay không cho cái lời chắc chắn nghe một chút nghe một chút lúc này mới nâng lên đi vài ngày diêu chủ nhiệm nghe lời này đã nghe được lỗ tai khởi kén hàn chủ nhiệm không có nhanh như vậy đến lúc này một hồi nhanh nhất cũng phải cuối tuần còn đã là kịch liệt tốc độ diêu chủ nhiệm tâm tính thiện lương mệt mỏi Hàn thành hắn một cái, hôm mới thứ hai, cho nay một liếc cái, mới diêu ù hạ hạ thứ h a xét xuyệt hết lại gửi tới tuần ta sau, cuối tuần đã quá muộn ta đây lại để cho quân đây ngày đây chừng phải cho phận lại lại gửi cũng đoán đã để về bộ b n kia chủ í n h nhiệm huyệt thái dương thịt thịt thịt mà nhảy đã thành văn bản tài liệu là đưa đến chúng ta thoáng một phát đánh tiếp điện thoại thuốc thuốc tận lực thứ hai đem ý kiến phúc đáp d ậ y đến trên tay ngươi cái này được đi à nha hàn thành đến như vậy nhiều lần cuối cùng được cái lời chắc chắn các loại một vòng sẽ chờ một vòng a hắn biết rõ đây đã là nhanh nhất quá trình ta đây nhắc lại trước với ngươi xin phép nghỉ đến làm thiên đi cục dân chính xả cái chứng nhận diêu chủ nhiệm tâm mệt mỏi cuối cùng nhịn không được hỏi hàn thành ngươi đến cùng cưới cái gì thiên tư quốc sắc đem ngươi cấp hống hống thành cái dạng này nếu không phải hàn thành công tác hay là bảo trì cao cấp cao chất lượng cho dù phía trên đồng ý hắn thậm chí nghĩ không phê cái này hôn chính là sợ không phê hàn thành giống như hắn gấp hàn thành sừng sốt dưới chợt nở nụ cười dưới lắc đầu chính là cái thiện lương bình thường n g ố c cô nương mặc dù đang nàng quê quán bên kia là đã qua đường sáng nhưng chúng ta bên này hay là cầm chứng nhận mới an tâm diêu chủ nhiệm liếc nhìn hắn ngươi còn sợ nàng chạy phải không hàn thành thật sự chăm chú suy nghĩ dưới tô ra thôn vật chất xa không có bên này phong phú tô thiếu thiếu như vậy ưa thích làm tốt ăn có lẽ chưa có trở về đi ý định a hắn về sau còn mỗi ngày lấy lòng mua tốt ăn cho nàng nàng lại như vậy ưa thích bọn nhỏ còn chủ động thân hắn cũng ưa thích hắn thân nàng chắc có lẽ không chạy a có lẽ hàn thành diêu chủ nhiệm tay tại hắn trước mặt quơ quơ nghĩ gì thế hàn thành lúc này mới phát hiện mình thất thần thanh hắn giọng r u n g phía dưới không có gì tóm lại thứ hai vẫn chưa tới mà nói ta tự mình đi tìm triệu chính ủy diêu chủ nhiệm hiện tại phiền hắn phất phất tay lại để cho hắn đi đi đi đi trông thấy ngươi tâm phiền đúng rồi ngày đó về trái tim van đóng cửa không được đầy đủ luận văn chuẩn bị được thế nào còn có tiếng anh bản đây chính là muốn quang đến quốc tế chữa bệnh tạp chí đi ngươi để tâm một điểm ta lần đó không để bụng hàn thành hỏi lại diêu chủ nhiệm nghẹn lời đi đi đi không chào đón ngươi hàn thành ra viện trưởng văn phòng trần ái dân không biết từ nơi này xuất hiện hàn chủ nhiệm ngươi lại đi thuốc thẩm tra chính trị rồi hàn thành sốc nhấc lên mí mắt liếc nhìn hắn có thể hay không ngậm miệng bác sĩ trần nếu cái có ánh mắt người cũng sẽ không bị hàn thành như vậy ghét bỏ ta có thể nghe nói ngươi buổi sáng mua đại vỏ sò còn mua thịt ba chỉ ta giữa trưa có thể hay không đi nhà của ngươi có cái cơm Ta trả thù thực thành một lao hay cho phiếu, cho không Không hàn lương được được? được, gấp đôi ngụm bác bỏ. Về sĩ a ta ra của ta u muốn tiếu tiếu. đừng đánh đồ ăn chú ý. Muốn ăn ăn ngon, chính mình lấy biết làm cơm tức phụ, không cho phép lại phiền nhà có chú cơm tức cho Bác lại lấy làm lại biết phụ, phép ý, s trần ôi chao hàn chủ nhiệm đừng như vậy k ê o kiệt đi nhiều người cũng liền nhiều đôi đũa ta rửa sạch chén rửa sạch nồi còn rửa sạch phòng bếp được hay không được còn nhiều cá nhân cũng liền nhiều đôi đũa hắn nói ngược lại là nhẹ nhàng linh hoạt tô thiếu thiếu một người chiếu cố nhiều người như vậy còn quản nhiều người như vậy đồ ăn đã đủ vất vả được rồi ai tức phụ n h ị ai đau lòng hàn thành quả quyết không thể lại dẫn người trở về ăn cơm hàn thành biểu lộ nghiêm túc người nhắc lại chuyện này ta liền đem người điều đến mặt khác phòng đi lại càng không muốn đem nhà của ta thiếu thiếu nấu cơm ăn ngon chuyện tới chỗ thuyên dương bác sĩ trần nấu cơm rất vất vả n g ư ờ i không tin trở về làm hai bữa thử xem Hắn trước khi i Mai cái a đa cùng Dương Mai đa số cái ăn n số à muốn không h p ả là t hắn e o Đào trong Đào nhà ăn ăn, Dương đến, nhà nhưng Dương nấu chân ăn, khai hòa, nhưng là Dương Đào nấu cơm chân thật khó h là mua cơm mới cơm sau trở về về đã cũng cái tình nguyện cái ăn nhà. Khi hắn Khi xem ra tô thiếu thiếu rất yêu cái nhà này rất yêu bọn nhỏ cùng hắn mới nguyện ý bữa bữa rửa sạch tay làm xúc canh mới có thể vì cái nhà này mang lý mang ngoại Xà xuống ngày là làm, là là làm Hàn thành còn muốn về sau tô thiếu thiếu cũng đi làm mà không khó khả không kia không khổ. chú Hoa hoặc phong lính hoặc thể nhà thì thì tô nói, Ngọc năng tiên cần cũng vòng lần còn muốn cũng nói, ăn ăn bằng giúp giữa có có triệu tiệm sai. tiếu tiếu đi cái rồi, cơm cơm cực ba bữa mua sau trưa bữa đều về, về quá một một mấy từ trở tốt bếp, vụ sẽ bác sĩ trần thấy hàn thành nghiêm túc như vậy cũng liền ngậm miệng rốt cuộc không dám sách đi hàn thành ra ăn cơm sự tình Đều k h ô n cần g cho để b u ổ i thiếu r ư a cơm nắm buổi sáng buổi viết ế t Tô t chữ, h thiếu cửu cừu bảng trương dạy thiếu Tiếu tiểu dạy cơm nắm niệm mấy lần tiểu gia hỏa liền bắt đầu chắp tay sau lưng đứng ở nơi đó r u n g đùi đắc ý trầm b ồ n g du dương mặt đất niệm được được được được được được Cũng không biết hắn có không hắn nhìn hay không không hiểu, nhưng hay hiểu, biết liền tiểu bánh nhân đầu cũng thấy mùi ngon cầm lấy hắn tiểu thụ cảnh đối với tô thiếu thiếu bảng đen trên mặt đất viết viết vẽ vẽ hai cái thông minh nhãi còn cũng như vậy chăm chú học tập tô tiếu thiếu tự nhiên cũng không cam chịu rớt lại phía sau nàng tại trong t ủ chén đã tìm được hàn thành trường cấp ba sách giáo khoa tô thiếu thiếu vô cùng ghét bỏ phía trên vẻ này quen thuộc l ò n g não hương vị nhưng là nàng nương nói cái đồ chơi này phong trùng hàn thành sách quả nhiên đảm bảo rất khá để lâu như vậy đều không có bị côn trùng cắn còn mình làm hộp sách bao lại bìa mặt bìa mặt lên là hàn thành cứng cắp hữu lực chữ to chính giữa trình tề mặt đất viết ngữ văn hai cái chữ to phải tiếp theo chút viết cao một một lớp hàn thành Tô Tiếu Tiếu trong, khai chờ mình bên làm hại tô thiếu thiếu lật giấy thời điểm cũng đặc biệt cẩn thận sợ đem chủ nhân trân trọng sách giáo khoa làm hỏng rồi những thứ khác sách giáo khoa cũng giống như vậy Mỗi lúc này thời điểm tri thức không tính rất khó tô thiếu thiếu đời trước học tập kinh nghiệm tăng thêm nguyên chủ trụ cột ôn tập đứng lên cũng là đối với làm nhẹ nhõm theo cái này độ khó tới tô thiếu thiếu cảm thấy mỗi ngày rút một hai cái tiếng đồng hồ học tập đã đầy đủ cho dù đi làm thời gian vẫn là thật là đầy đủ tiểu r rõ trương, rau trong rôn o nào an bài thời gian, khép lại sách giáo khoa đào con này cháo n lòng nắm như an gian, chuẩn nắm chừng lòng bằng người cũng vảnh lên mông nhỏ ngồi vườn xanh bên đang này phấn g lại chắc cơm cơm xem sổm mặt sách chưa. học thuộc cừu cừu cừu cái thế thời khép Tô Tiếu Tiếu biết Tiểu ta đít t bài đi đã đã đã bị cơm. ở bánh nhân đậu như cũ là cái kia thông minh tiểu bánh nhân đậu liền được chữ khó như vậy Hắn cũng m ộ tôi số xuống vẽ vẽ một cái vẽ xuống dưới, tuy cái dưới nhiên h k n g t n h thiếu ế n ư n cùng thuận không g là là bút họa cùng bút họa a có đều s hắn hiện tại chỉ có một tay năng động tại i một tay có v t thành Tô t như không h làm vậy với đã đối với làm không sai. i ế tiếu đem hắn ôm lấy đến hôn một cái theo cầm trong tay ra một viên kẹo sữa bóc lột khai giấy đóng gói đưa tới bên mồm của hắn mụ mụ ban t h ư ở n g như vậy ngoan nhãi con một viên kẹo sữa Tiểu gia cười hòa đ ế người thấy r ă n không thấy mắt thò nhận h n mắt tay tiếp n không phóng miệng mình bên miệng ăn. dẫn hắn bánh nhân đậu muốn làm gì nha. n g gì g là là làm mà tô tô Tô có của tới tới tiếu tiếu tiếu tiếu tiếu tiếu tiểu đưa đạo đậu ư bảo ý muốn khai miệng nói lời nói mụ mụ mới biết được n g ư ờ i muốn làm cái gì a hát muốn mụ mụ ăn kẹo mà nói n g ư ờ i nói không được dài như vậy câu n g ư ờ i đã nói mẹ ăn như vậy mụ mụ cũng liền biết đến nhưng là n g ư ờ i không nói lời nào mà nói mụ mụ cũng không biết nha tiểu bánh nhân đậu phồng lên khuôn mặt nhỏ nhắn chính là không nói lời nào thấy t ô thiếu thiếu không ăn cũng tức giận chính là hướng trong miệng của nàng nhét t ô thiếu thiếu đầu sau này ngưỡng trốn khai tay của hắn tiểu bánh nhân đậu q u a mặt đất một tiếng sẽ khóc t ô thiếu thiếu thật sự là cầm hắn không có biện pháp hắn kỳ thật cái gì cũng hiểu cái gì cũng biết có thể coi là không muốn học thuyết lời nói t ô thiếu thiếu lên tay của hắn nhẹ nhàng một ngụm hắn kẹo sữa được rồi được rồi nam t ử hắn không khóc mụ mụ trêu chọc ngươi chơi đâu thế nhưng tiểu bánh nhân đậu hay là muốn khai miệng nói lời nói nha mụ mụ lý giải tiểu bánh nhân đậu mới biết được ngươi muốn làm cái gì nhưng là như ca ca a còn có trụ từ ca ca bọn hắn liền đoán không được tiểu bánh nhân đậu muốn làm cái gì nha vậy ngươi muốn khai miệng nói cho bọn hắn biết đúng hay không ví dụ như hiện tại mụ mụ ăn vào tiểu bánh nhân đậu cho kẹo sữa để tỏ lòng cảm giác mụ mụ sẽ nói cảm ơn mụ mụ cảm thấy rất ngọt sẽ nói tiểu bánh nhân đậu cho kẹo sữa thực ngọt nhưng là nếu như mụ mụ như tiểu bánh nhân đậu giống nhau không nói lời nào mà nói c á c h kia tiểu bánh nhân đậu vĩnh viễn cũng không biết mụ mụ cảm thụ nha đúng không tiểu bánh nhân đậu ủy khuất ba ba đem tô thiếu thiếu cắn qua kẹo sữa bỏ vào miệng mình quai hàm tiếng c h ố n g canh hai thanh cây quạt nhỏ tựa như dài lông mi treo nước mắt chứa đầy nước mắt mắt to nháy mắt mong hai k h o a kim đậu đậu lại từ trong hốc mắt lan xuống n lòng hư mất, tiểu bánh nhân ngoan cùng, như không nhưng hắn nhanh còn không chịu nói chuyện tô thiếu thiếu thì có đốt nóng này, muốn lại để cho hắn g Tô tiếu tiếu mất tiểu thật rất ít tuổi tô tiếu tiếu thì đốt vô hai lại khai i đau đậu hầu đều chịu đã để là hư khóc, khóc cho m có có sự sẽ ệ tôi t h ế u thiếu x u ấ thiếu xuất ra k ă n nước mắt của hắn, tay mắt lau của l khô ạ hôn một chút hắn, chút nhớ nghe tiểu bánh nhân đậu nói chuyện nói một mụ mụ mụ mụ ruột tốt sốt tiểu có cái rồi, bởi kia đợi quá đậu vì đ n lúc t i ể bánh nhân đậu muốn nói chuyện đậu thíng ờ i điểm lại nói vừa mới rơi xuống chợt nghe đã đến nho nhỏ một tiếng ngọt nhu nhu sữa núp ních mẻ t ô thiếu thiếu sau nửa ngày đều không có phục hồi tinh thần lại nàng kinh ngạc mà nhìn tiểu bánh nhân đậu lớn nhỏ con mắt vừa đối mắt t ô thiếu thiếu chợt mừng rỡ như điên cũng không biết nên dùng cái gì từ để hình dung chính mình giờ phút này bành trướng tâm tình nhưng nàng vẫn là hết sức khó có thể tin tiểu bánh nhân đậu ngươi khai miệng nói bảo Ngươi miệng Trường gọi rồi khai vừa mụ mụ, vậy sao? mụ mụ, tiểu bánh nhân đậu tự nhiên không có trả lời tô thiếu thiếu vấn đề kẹo sữa đem má của hắn bọn nhét được tràn đầy tiểu nãi mỡ phình phình hắn nghiêng đầu uốn lên mắt to nhìn xem tô thiếu thiếu nhét miệng cười cười sau đó rủ xuống cái đầu nhỏ như là có chút ngượng ngùng tiểu nhãi con chân thật quá chữa khỏi nếu không phải tay của hắn còn không có tốt toàn bộ tô thiếu thiếu hận không thể cho hắn đến một bộ ôm một cái hôn nhẹ cử động cao, cao nhân loại ấu tệ tại sao có thể đáng yêu như thế đâu nghe được tiểu bánh nhân đậu nói chuyện mụ mụ thật sự vô cùng khai tâm mụ mụ hy vọng về sau mỗi ngày đều có thể nghe được tiểu bánh nhân đậu nói chuyện có thể chứ tiểu nhãi còn ôm lấy tô thiếu thiếu cổ không nói thêm gì nữa t ô thiếu thiếu sờ sờ cái đầu nhỏ của hắn không hề miễn cưỡng hắn về sau cũng sẽ không lại ép buộc hắn nhãi con quá ngoan chờ hắn muốn nói chuyện thời điểm nhất định sẽ nói lại đến chuẩn bị cơm chưa thời gian tô thiếu thiếu trước đem thịt ba chỉ d ầ u luyện ra Cái khác cơm, cơm ngọc cam bạch sức cũng chỉ cũng sẽ càng ngán, tháo toái bán nồi khoai tiếu tiếu đổi lại tối phối giá đối. không khó hoa thay những thứ như thế hợp thêm muộn lên lang ăn này, đoan nặng nào ăn, buồn cân màu mì tóm lúa gạo gạo gạo gạo gạo đa tô sẽ sẽ đầu năm nay heo sẽ không quá mập từng nhà cũng thiếu dầu tất cả mọi người không muốn ăn thịt nạc mua thịt thời điểm quan hệ cho dù tốt cũng sẽ mập gầy phối hợp thịt ba chỉ đại khái chỉ có một cân điểm hơn còn có non nửa cân thịt nạc Xò biển kiên giữ để không nhẫn ăn chưa tô r rửa ư ớ c cho cơm nắm chuyển cái ghế đầu ngồi ở máy bơm nước bên cạnh xò biển, biển bơm đại hai, lại từng phân thành nắm ngồi bên nguyên một một ghế hòng để đầu đám sạch sạch máy ở sẽ, k hơi nước đồ sự bị.、Tổ、thiếu ô t thiếu bắt đầu chuẩn bị tỏi nguyễn tương nàng chặt đại lượng tỏi nguyễn chân thật không bỏ được để dầu cầm mấy khối thịt heo cặn bã băng thành tiểu đinh thêm đến tỏi nguyễn ở bên trong đi lại điều lên một điểm mối u ăn xì dầu một chút rượu đế đi tanh h giản dị bàn tỏi nguyễn tương liền hoàn thành tiểu ô t ế Tiếu nếm u xuyên qua được về sau đều không có nếm qua quá rau ớt, nàng thật thèm ớt tới trụ tử t nãi nãi giống i xanh cây cây không nàng nhớ vườn như được có có. về sự là trụ t ử tan học trở về đánh mãn m ụ n v à túi s á c h d í n h một ít bùn đất cả người thoạt nhìn cũng có chút dầu dĩ không vui bộ dạng nhưng nhìn đến tô thiếu thiếu khuôn mặt tươi cười hắn hay là đã ra động tác tinh thần giả bộ làm cũng không có chuyện gì tiểu trụ t ử nhận ra cây ớt ư tô thiếu thiếu hỏi tiểu trụ t ử gật gật đầu nhận ra nãi nãi loại hai khoả Đối nãi nãi cái kia hai、khỏa. hiện chính xanh khỏa, vườn là rau t ạ i Azi làm m đồ đến ăn cần dùng ộ thiếu điểm cây ớt người cây có ớt t ể trở về ra về a cho、Azi、hái mấy cái i mấy ư. Tô t thiếu, thiếu lại hỏi tiểu trụ t ử gật gật đầu đem túi sách buông đến có thể ta ta sẽ đi ngay bây giờ ta cũng đi cách nắm bắt sò biển thịt chơi nửa ngày tiểu cơm nắm nghe được có thể đi ra ngoài lập tức đã chạy tới nói muốn cùng đi cơm nắm trước chờ một chút dù sao có tiểu trụ t ử dẫn tô thiếu thiếu cũng không lo lắng nàng bất động thanh sắc nhìn trụ t ử túi sách đem cơm nắm gọi vào trong phòng tô thiếu thiếu đưa cho hắn hai khoa kẹo sữa ngươi cùng tiểu trụ t ử một người một viên hiện tại mụ mụ muốn sai khiến cho ngươi một cái đặc biệt nhiệm vụ tiểu cơm nắm lột một cái kẹo sữa bỏ vào và vào mồm đem khác một cái kẹo sữa phóng tới chính mình tiểu yếm ở bên trong một bên quai hàm phình phình hỏi tô thiếu thiếu nhiệm vụ gì nha mụ mụ hoài nghi t i ể u trụ t ử ở trường học bị người khi dễ bọn ngươi thoáng một phát vụng trộm hỏi một chút t i ể u trụ t ử ở trường học trôi qua thế nào nhưng là ngươi không thể nói làm ụ mụ cho ngươi hỏi a hát chính là như bình thường nói chuyện p h í m như vậy tận lực hỏi nhiều một điểm sau đó ngươi nhớ kỹ lấy được tin tức trở về lại một chữ không rơi mặt đất nói cho mụ mụ nhưng là không thể để cho t i ể u trụ t ử phát hiện có thể làm được ư t ô thiếu thiếu sẽ không nhìn lầm tiểu trụ từ túi sách lên dấu vết hẳn là cái hài ấn dấu dày tuy nhiên hắn che dấu rất khá nhưng là t ô thiếu thiếu nhìn ra được hắn ở đây miễn cưỡng cười vui hẳn là bị người nào khi dễ lại không dám nói tiểu cơm nắm nháy mắt có chút sinh khí hỏi tiểu trụ từ là như thiết nghiêu thiết đ à n khi dễ ta cùng đệ đệ như vậy bị người khi dễ ư t ô thiếu thiếu xoa xoa hài từ đầu xem ra chuyện này đối với cơm nắm ảnh hưởng hay là tồn tại như vậy ngoan nhãi con làm sao lại cam lòng khi dễ đâu mụ mụ cũng không biết mới khiến cho tiểu cơm nắm đi tìm hiểu tin tức nha tiểu trụ t ử không có ba ba mụ mụ trụ t ử nãi nãi tồi đại người vẫn còn trong bệnh viện cơm nắm bị khi phụ xỉ nhục có thể cùng ba ba mụ mụ nói ba ba mụ mụ nhất định bảo hộ cơm nắm nhưng tiểu trụ t ử sẽ không chủ động cùng mụ mụ nói ngươi là tiểu trụ t ử bản tốt ngươi đi hỏi hắn sẽ cùng ngươi nói mụ mụ muốn biết rõ chuyện gì xảy ra mới có thể nghĩ biện pháp giúp đỡ tiểu trụ t ử hiểu chưa tiểu cơm nắm lúc này mới chợt hiểu hiểu ra nhách môi dùng sức gật gật đầu ừ ta đã biết mụ mụ cam đoan hoàn thành nhiệm vụ t ô thiếu thiếu xoa xoa hài từ đầu đi đi không thể quá tận lực a hát chính là t ô thiếu thiếu vẫn còn tổ chức ngôn ngữ cơm nắm tiếp nhận lời của nàng nói mụ mụ ta biết rõ nha muốn thừa dịp hắn không chú ý thời điểm hỏi lại để cho hắn bất chi bất giác nói cho ta biết ta lại vụng trộm nói cho mụ mụ tôi t h ế u thiếu tiếu trợn mắt há hốc mồm Bây giờ nhân giờ loại ấu tôi t h n g m n như h vậy đấy sao? thiếu i ể u muốn cơm nắm đây là t à n h t n Nàng còn không xong h khái ư. có cảm đ thiếu, thiếu đi ra cùng tại cửa ra vào ngoan ngoãn viết viết vẽ vẽ tiểu bánh nhân đậu lick nhau tiểu bánh nhân đậu nhìn cũng không nhìn ca ca cũng không có nháo cùng ca ca đi ra ngoài chơi hướng về phía t ô thiếu thiếu nhách miệng cười cười ngốc nảy sinh ngốc nảy sinh Tô thiếu tiếu nhịn không đây ư ợ c còn ôm lấy đến, dùng chán của mình đối với chán của hắn cọ sát xem ra chỉ có chúng đem đến, đối xem ôm mình nhãi dùng hắn bánh n h với tiểu lấy sát ra ta n đúng bông nha. Đáp lại nàng chính là tiểu áo bông bẹp một ngụm hồ nàng vẻ mặt nước miếng. Tình báo viên tiểu cơm nắm ra cửa liền đậu Đáp đem đ tiểu tiểu tiểu tiểu mới mụ mụ một mặt cơm chi lại trụ cửa cho hồ kỳ kẹo tử. áo áo báo bẹp ra sữa là vẻ â là mụ mụ cho chúng ta làm nhiệm vụ ban t h ư ở n g ta mỗi lần làm nhiệm vụ mụ mụ đều cho ta ban t h ư ở n g Cái này tiểu đứa đương lanh bé lợi tương rán h tiếp giải t í cơm h hắn tiến gian phòng nguyên nhân. không nghi tô tiếu tiếu tiến Tiểu trụ tử rồi gọi gian nguyên đầu, vừa ngờ gì, g lắc n ư i đi, ta, ta ngươi nhiều. Tiểu ăn ăn không cần nhà đưa đồ cho các c ta ta vật quá ơ nắm trực tiếp đem kẹo sữa giấy bóc lột khai nhét vào tiểu trụ t ử và vào mồm tiểu trụ t ử không có nhận lên thiếu chút nữa rớt xuống trong đất hắn tranh thủ thời gian lấy tay tiếp được bất đắc dĩ nhét vào và vào mồm tiểu trụ t ử đến trường thú vị ư cơm nắm hỏi tiểu trụ từ con người ảm đạm dưới đại bạch thọ kẹo sữa giống như cũng không có như v ậ y ngọt hắn lắc đầu không dễ chơi ta không muốn đến trường ta cùng đệ đệ tại lão yêu bà trong nhà bị người khi dễ ta sẽ không muốn dừng lại ở lão yêu bà trong nhà khá tốt ba ba mụ mụ của ta đã cứu chúng ta ngươi là ở trường học bị người khi dễ ư cơm nắm hỏi tiểu trụ từ đã trầm mặc thoáng một phát cuối cùng vẫn là lắc đầu không có xem ra dùng chiêu này là bộ đồ không đến tình báo tiểu cơm nắm muốn mẹ ta là ta mẹ kế việc này ngươi biết à? cơm nắm đột nhiên hỏi đại bạch t họ kẹo sữa có chút dính răng cơm nắm nói chuyện đều có chút hàm hồ nhưng t i ể u trụ tử nghe rõ ràng chừng to mắt khó có thể tin nhìn xem cơm nắm lắc đầu làm sao có thể tô a di rõ ràng đối với ngươi cùng bánh nhân đầu tốt như vậy tiểu trụ tử muốn nói so thân sinh đều tốt hắn nương đối với hắn liền một chút cũng không tốt chưa thấy qua tốt như vậy mẹ kế à? tiểu cơm nắm sôi nổi ngồi xỗm ven đường hái được đoá tiểu cúc dại chuẩn bị một hồi mang về nhà đưa cho mụ mụ ta cũng chưa từng thấy qua tốt như vậy thân nương ta cũng chưa từng thấy qua tiểu trụ từ lời nói thật lời nói thật chỉ một thoáng càng là hâm mộ cơm nắm cơm nắm lại nhiều hái được mấy đoá hoa rồi sao mẹ ta chính là như vậy người nàng tốt đặc biệt tốt nàng nếu quản ngươi sự tình liền nhất định sẽ quản đến cùng người biết nàng vừa rồi kéo ta vào nhà nói gì đó ư tiểu trụ từ tiếp tục lắc đầu cơm nắm vẻ mặt buồn dầu nói nàng nói trông thấy ngươi túi sách lên lại giấu chân mặc cảm thấy ngươi khả năng bị người khi dễ khiến cho ta làm t i ể u tình báo viên hỏi một chút là ai khi dễ ngươi vẫn không thể cho ngươi biết đến nhưng là ngươi lại không chịu nói với ta lời nói thật ta trở về lại không tốt cùng mụ mụ nói rõ không làm được mụ mụ ngoan nhãi con rồi ngươi nói ta nên làm cái gì bây giờ nha tiểu cơm h hốc không nghĩ như không phát hiện tình phát hiện. chuyện thể tử mắt tâm tới một Tô biết muốn cũng việc có còn ấm ấm mụ Mụ mụ muốn mới áp áp pháp giúp nội liền nội nó nói nàng nghĩ biện n Di lại đều gì g là ư vậy xảy sự sự có A ra rõ i ngươi cái nói lời giúp ngươi. Tiểu nhưng cũng không nàng không nào chịu cách cho gì là là ơ có c nắm biết rõ bị người khi dễ cảm giác có bao nhiêu khó chịu cho nên hắn đã ở n g h ĩ biện pháp giúp đỡ tiểu trụ t ử Ta tải thiết ra lão yêu bà ra bị mụ i thiết, cùng thiết khi dễ thời điểm cũng không có nói hại ế u luôn sau cùng cũng có cho đàn không hắn vẫn luôn không biết mình nhãi con bị người hắn biết biết rất khi dễ hắn đã biết về sau rất thương tâm ba ba, bị qua. về đã thương rất mụ cũng là mụ mụ lần thứ nhất nhìn thấy ta cùng đệ đ ệ trên người tổn thương khóc đến rất thương tâm Ba ba của thông a cũng k ó đó hãy cùng ta nói, có c cùng khi k hãy tình là hài h tiểu ta từ sự là giải đại quyết được, cần đại nhân ra minh ặ t m ớ có thể giải quyết, có việc không thể quyết, h giải k ô g t ể g ạ tiểu đ ạ nhân, cho nên từ, người người nhất định cho t i cơm h ta bọn nghĩ ư i ngươi nắm Thông không phải tô t i ế u t i ế u nói một chút mà thôi đối với bạn cùng lứa tuổi hắn xa so tại tô t i ế u t i ế u cùng hàn thành trước mặt cái kia ngây thơ ngây thơ tiểu hài từ hiểu chuyện nhiều lắm bốn tuổi là hắn có thể đủ tại chu thúy hoa không coi vào đâu bảo vệ đệ đ ệ dài đến một năm trong thời gian hắn cùng lão yêu bà một nhà đấu trí so dũng khí đây đã là hắn đem bản thân tổn thương giảm đến nhỏ nhất kết quả tốt nhất bằng không thì hậu quả muốn nghiêm trọng nhiều lắm Thông Nghe xong tiểu cơm nắm mà nói tiểu trụ tử đã khóc không thành tiếng từ nhỏ đến lớn đều không có nói với hắn qua nói như vậy cũng không ai giúp được hắn cơm nắm so với hắn còn nhỏ đâu so với hắn còn hiểu sự tình Là là hắn là hắn, cha nương không nên hữu nương nên tiểu ặ n g vừa t h ố t i ăn mày, lêu lêu lượt cơm y cây đầu tiểu nhìn h xem so trụ tử i chút cao ộ t tử điểm hài đi hài nắm g g nguyên a qua, n nhăn nhạo tiểu một đám mặt trụ tử đối với tử mặt cười h n Tiểu c ơ nhận ắ m n ra một cái trong đó là ngày đó trộm nhà bọn họ quà hồng bị hắn đập trúng đầu đại t h ủ tiểu cơm nắm rất giận phẫn thói quen theo trên mặt đất nhặt được cái hòn đá nhỏ túm trong tay hắn nhớ tới ba ba mà nói Không ta h chủ động động thủ tùy tiện công thủ mà nói, người khác hội trách ể công động động tiện nói, người tùy mà b ba mụ mụ sẽ không dạy hài dậy trên ử tử Đại thụ thấy được đá chạy、mau. Cái kia xấu tiểu hài người thụ thấy tức bắt tảng hô xấu lập mau. muốn nện ồ i Ta t r đầu bao chính là hắn ném ra đến cái khác khổ người đại c h ú t hài t ử khinh thường nói chạy cái gì chạy chúng ta nhiều người muốn nện cũng là chúng ta đập chết bọn hắn tiểu trụ tử thấy thế xoa xoa trên mặt trưa khô nước mắt nhặt được cái tảng đá lớn đầu túm trên tay bất động thanh sắc đi đến cơm nắm phía trước đi đem cơm nắm hộ tại sau lưng cử động quá mức đỉnh hung dữ nói đến a ta xem các ngươi ai dám động t h ủ dù sao ta không có cha không có nương ta đập chết các ngươi một cái tính toán một cái khi dễ hắn có thể khi dễ tiểu cơm nắm tuyệt đối không thể tiểu trụ tử nói xong dùng sức đem trên tay tảng đá lớn đầu hướng bên cạnh đầu gỗ tàn trên căn một đập Tàn thì căn bản đến thì có chút mấy ụ trụ c nát như tiểu tử bị v cái hùng hải từ cũng ngây ngần cả người nhao nhao lui về phía sau tiểu trụ t ử bị bọn hắn khi dễ lâu như vậy chưa từng có phản kháng qua d ẫ m bọc sách của hắn cũng không có cổ hỏng qua một tiếng như thế nào bỗng nhiên cứ như vậy g i ữ t ờ n đúng vậy à vô cũng thua thằng liều t i ể u trụ t ử không có cha không có nương khí lực đại liền đầu gỗ đều có thể nện khai đập chết bọn hắn cũng tìm không thấy cha mẹ tính sổ trong tay t ả n g đá cũng không có ai ra trong tay đại cân nhắc phía dưới ồ hồ một tiếng mấy cái đám ô hợp liền tán khai đứng ở t i ể u trụ t ử sau lưng t i ể u cơm nắm sợ ngây người nhìn xem trong tay mình hòn đá nhỏ nhìn lại một chút trụ t ử trong tay tảng đá lớn đầu nhìn lại một chút đám kia s ợ tới mức chạy t h ụ c mạng gà con môn tiểu cơm nắm nghiêm trọng hoài nghi mụ mụ nhìn lầm rồi d ừ dội như vậy tiểu trụ t ử có lẽ không ai khi dễ thôi đi tiểu trụ t ử ném đi trên tay mình tảng đá quay đầu lại xem tiểu cơm nắm không sao bọn hắn rời đi chúng ta tranh thủ thời gian đi hái cây ớt a tô a di chờ nấu cơm đâu tiểu cơm nắm ném đi trên tay mình hòn đá nhỏ hấp tấp đi theo tiểu trụ t ử sau lưng tiểu trụ t ử ta hiện tại tin tưởng không ai khi dễ ngươi rồi nhưng là ngươi vì cái gì không muốn đi trường học đọc sách nha ngay cả ta mụ mụ đều tại đọc sách mỗi ngày đã ở dậy cho chúng ta đọc sách tiểu bánh nhân đậu đều tại viết chữ đâu nàng có lẽ không thích không thương đọc sách h à i từ tiểu trụ t ử nhìn qua phía trước rộng lớn đường có cảm giác mau nhét bỗng nhiên khai bỗng nhiên khai lãng hắn lắc đầu nở nụ cười dưới không có trả lời vấn đề của hắn ngược lại nói cảm ơn ngươi tiểu cơm nắm còn các ngươi nữa người cả nhà về sau ta có cái gì không giải quyết được sự tình nhất định sẽ nói cho các ngươi biết nhưng là loại chuyện nhỏ nhặt này tạm thời cũng không cần phiền toái các ngươi tiểu trụ t ử nghĩ thầm hắn về sau không bao giờ còn sẽ để cho người khác khi dễ hắn càng sẽ không làm cho người ta khi dễ bạn tốt của hắn tiểu cơm nắm tiểu a cũng nhất định sẽ hào hào đọc sách c nhất định hào hào một sẽ làm á bánh nhân đậu lại ngoan lại yên tĩnh sẽ không lộn xộn loạn cọ cho nên tay nuôi dưỡng rất khá khôi phục được không sai cuối tuần thì có thể không cần băng dính tiểu bánh nhân đậu hôm nay khai miệng gọi ta t ô thiếu thiếu ngồi s ổ m xoa xoa tiểu bánh nhân đậu đầu uốn lên con mắt cùng hàn thành chia sẻ vui vẻ thật sự hàn thành nhìn xem ngốc manh ngốc manh an an tĩnh tĩnh như từ như thế nào như vậy không tin đâu tiểu bánh nhân đậu kêu ba ba tiểu bánh nhân đậu phồng má bọn nhưng cái đầu nhỏ hắc bạch phân minh mắt to nhìn hàn thành liếc lắc đầu lại thu hồi nhìn t ô thiếu thiếu hàn thành như từ đây là đang ghét bỏ hắn hắn không nhìn lầm a tôi t ế u thiếu mừng dỡ cười ha ha làm nhiệm vụ nhãi con cũng trở về ra cơm nắm tại cửa ra vào liền hô mụ mụ mụ mụ ngươi nhãi con thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ đã về rồi t ô thiếu thiếu đứng dậy chứng kiến hai cái nhãi con đem phía trước quần áo vén lên đến làm thành một cái yếm hình dạng t r a n g tràn đầy hai túi cây ớt t ô thiếu thiếu quýnh thò tay phủ vỗ c h á n đầu hai người các ngươi sẽ không phải đem nãi nãi cây ớt cũng hái sạch đi à nha nàng không phải nói chỉ có mấy cái ư tiểu cơm nắm tranh thủ thời gian cãi lại tiểu trụ t ử hái đấy không phải ta ta nói mụ mụ nói muốn mấy cách chúng ta hái năm cái là tốt rồi ta chỉ hái được năm cái tiểu trụ t ử tổng cộng hái được mười bảy c á i chúng ta tổng cộng có hai mươi hai cái tiểu cơm nắm học được hơn về sau đối số c h ữ đặc biệt mẫn cảm vật gì đều muốn đếm một chút có cái đo đếm nếu không phải tô thiếu thiếu dưới nồi gạo hạt chân thật quá nhiều h à n g hà sở hắn đều muốn đếm một chút tô thiếu, thiếu một bữa cơm nấu nhiều ít hạt gạo tiểu trụ tử nói không có chuyện gì đâu tô a di loại nhỏ chúng ta không có hái ta nãi nãi không thế nào ăn cây ớt trước kia cũng nát trên tàng cây đi a hái trở về liền hái trở về a màu xanh lá trường ớt xanh tô thiếu thiếu tách ra khai một cái nếm nếm giống như không thế nào cây còn dư lại buổi tối có thể dùng để làm một đạo g a hồ tiêm ớt tô thiếu thiếu chỉ cắt một cái cây ớt phóng tới trong đó mấy cái so biển ở bên trong mấy cái nhãi con ăn nàng sẽ không có để Sò sản biển bàn biệt dưới nổi thập phần 8 phút là tốt rồi, tiếu tiếu mới có thể đợi mới hải nổi liền mới thể thể trưng phần nên đến lúc hàn thành tan lên muốn lên ăn ngon. thập phút tốt tô tầm trở về mới lên chỗ, hải sản muốn ra cho chỗ, lúc là có có đặc về kỳ thật sò biển phía dưới cây lót miến b ú n tàu tốt nhất đáng tiếc không có miến b ú n tàu tô thiếu thiếu liền đem mấy cái quả cả cắt đầu đệm ở sò biển phía dưới như vậy một nồi t r ư n g chín quả cả lại có thể hấp thu sò biển chảy ra nước như vậy bớt việc lại ăn ngon Hàn tiểu h h thu thập à n xong c á bàn bên b này thịnh tốt tô tiếu tiếu gạo cơm i sò n cũng đi theo ra nồi. Nhét lên khai cái nắp ngânh đón vây xem nhãi con một trận cái đi khai lại i theo một t xem oa. ra vây ể trụ từ từ nhỏ trong nhà cũng rất tỉnh hắn trong trí nhớ sẽ không như thế nào nếm qua hải sản nghe thấy được cái kia hương vị liền không nhịn được liên tục nuốt nước miếng cơm nắm hốt miệng mùi thơm bắt đầu khoe khoang tiểu trụ từ ta không có l ử a ngươi a mẹ ta mỗi lần làm rau đều là mới đệ nhất danh ăn ngon cái này lại so buổi sáng bánh rán nhân hệ ăn ngon đi à nha Tiểu trụ thử gật gật đầu, giống nhau ăn ngon. từng cái đều tốt Tô Thiếu Thiếu mỗi một lần làm được thứ đồ vật tối một một từng bất tựa trong từng nhất giống cái mỗi đổi mới đối buổi giờ biển, phải cái cái cái miệng nói như vậy, từng cái đều là mới đầu, nhau đều qua đều đều rán hắn cách nhìn, hôm bánh nhân hẹ, chúng không như như ngon, cũng ngon cùng sáng ngon, đồng ngon, ngon. vậy, được đồ đồ đá, đệ lần ốc ăn ăn. ăn ăn sen ăn ăn nắm danh ăn so so củ xúc cơm làm mà là là là bây Hàn thành t r ư ớ cái kia không khương không hải hải dưới tia đi làm, vẫn sẽ có một cỗ mùi tiếu tiếu điểm mùi loại thoải tanh, tanh, tanh thế thích thật nhưng thật tô nào ăn sản, sản vẫn rất rất một một một rất là là làm, là làm mà là có cỗ có, sự sẽ sự vì dù đều m ngon. kia h nghĩ ô n g t ớ tỏi nguyễn cùng hải sản đã vậy còn quá đáp, một t hải điểm mùi nguyễn cùng sản còn quá vậy đã đáp n không h đều có. Cái kia một chút dầu mỡ heo cặn bã cùng cây ớt càng là vẽ rồng điểm mắt chi bút một chút hơi hơi cay một chút tươi sống hương vô cùng sách tươi sống hàn thành cho tới bây giờ chưa thấy qua loại làm này thật sự hận không thể liền đầu lưỡi cũng cùng một chỗ nuốt vào liền hàn thành đều như vậy mấy cái nhãi con thì càng không cần phải nói liền vỏ sò cũng liếm lấy lại thè lưỡi ra liếm không bỏ được ném đi Tô thiếu tiếu rất ưa thích, ít lại, lại, trụ tòi thật rất tiên, vô không mình phối hợp tòi thật sự rất vô địch dưới dầu mỡ heo nghĩ lại lại miệng biển dưới loại tới ngoài liệu nguyễn dầu đầu mỡ làm cũng sướng cặn này nàng cũng là lần đầu tiên, không nghĩ tới ngoài ý liệu ăn ngon. ưa là sò sự bã ý hải sản so thịt tiện nghi mà nói về sau có thể nhiều mua chút hải sản đến ăn tỏi nguyễn trưng cái gì cũng tốt ăn đáng tiếc dầu không đủ bằng không thì còn có thiện nhiều những thứ khác cách làm dù bảo hương tiên những làm này là không cần nghĩ bởi vì thật không có dầu vỏ sò loại cùng con cô loại không có thịt gì liền so sánh tiện nghi đại bộ phận cũng không thế nào muốn phiếu tôm cùng cá những thứ này đại bộ phận hay là muốn phiếu hàn thành nói t ô thiếu thiếu chợt nhớ tới một cách nói nói là trước khi hoàng bộ giang hoa cúc cá cỏ dại lan tràn tràn đầy một giang đô là mà cũng cùng khổ nhân dân không có cơm ăn chỉ có thể ăn đại cua nước sống qua ngày cũng không biết là không phải thật sự nhưng là lúc này thời điểm vỏ sò、so、cùng con cua đích thật là xa không có thịt được hoan nghênh vỏ sò、so、cùng con cua cũng rất tốt mỗi tuần có thể ăn một hai lần t ô thiếu thiếu đáng yêu ăn con cua làm liều đầu tiên mà được lợi nhất là đông lạnh cua còn không dùng dầu làm như thế nào đều tốt ăn Ta đồng ý, cơm nắm cuối cùng tranh thủ lưu lại bốn cái bởi vì người ta nói hắn muốn hai cái bánh nhân đậu cùng trụ tử ít nhất cũng muốn một cái con run là cùng một chỗ đào Tô Tiếu hàn ô n biện g có pháp đ h phải lại để cho hắn lưu lại cái. Bọn nhỏ đi ngủ chưa, Hàn lại lại cái. đi lưu để bốn Bọn ngủ thành c ù nói g thương lượng cùng Tô Tiếu Tiếu trụ từ tình.、Hàn、thành nãi nãi Hàn n sự lão thay thái, thái không có việc gì sáng sớm ngày mai có thể xuất viện triệu t i ê n phong bên kia buổi chiều sẽ phái người đi theo nàng nói nếu nàng chân thật không muốn chúng ta cũng không nên miễn cưỡng tôi thiếu thiếu chân thật tìm không ra nàng không muốn lý do ngươi cùng nàng hào hào nói một chút tiền chúng ta không động nàng giữ lại về sau cho trụ tử đến trường dùng dùng những cái kia phiếu theo là tốt rồi bữa sáng nàng cùng trụ tử trong nhà ăn cơm chưa cùng cơm tối tại nhà chúng ta ăn ngươi đã nói trụ tử cùng cơm nắm có thể cùng một chỗ học tập tiến bộ trụ tử nãi nãi tâm tâm niệm niệm kiếm tiền chính là vì cho trụ tử mua vở nàng hẳn là rất chú trọng trụ tử học tập hàn thành gật gật đầu ngươi yên tâm ta biết rõ nói như thế nào Tô Tiếu Tiếu t hắn ấ y hàn thành thần s c có chút cho h mệt mỏi lại để ắ nghỉ ngơi trước Hàn thành nhẹ nhàng cho hắn ấn văn về huyệt thái、dương. Hàn thành từ từ nhắm hai nằm xuống, an bên giường ấn văn dương. Tô Tiếu Tiếu tại từ từ mắt vị về kia é o qua tay, nàng phóng một t ớ bên bàn nhẹ nhàng hôn trong lòng môi một cái, giữ tại t y nhéo nhéo mới buông、ra. Hắn mới trước ra. không hiểu bách luyện cương hóa thành nhiễu chỉ nhu ý thứ của những lời này từ khi cưới cái này nhuận vật mảnh im ắng tức phụ nhi về sau hắn hoàn toàn hiểu ý thứ của những lời này Đối với nàng, dù có thật tốt buổi chiều trở lại bệnh viện bộ đội bộ hậu cần người đã tới rồi người tới trực tiếp cùng trụ tử nãi nãi nói về sau đem nàng cùng cháu trai tiền an ủi chăm sóc người đã hy sinh giao cho hàn thành gia quản lý làm cho nàng cùng cháu trai đến hàn thành gia ăn cơm như vậy được hay không được Chủ tử người tới giờ khóc giờ cười hàn thành đã ở hắn liền đem tô thiếu thiếu nói với hắn lặp lại một lần nói tiền tồn lấy lưu cho trụ tử đến trường bọn hắn sẽ không di chuyển chỉ dùng lương thực phiếu cùng thịt phiếu là được c h ụ tử nãi nãi nghe xong nước mắt cũng đi ra nhưng vẫn là lắc đầu nói ta biết rõ các ngươi là hảo tâm nhưng là tiền cùng phiếu cũng là muốn cho trụ tử nương lần này ta nghĩ c h ừ a chút thịt phiếu cho trụ tử bồi bổ bồ thân thể nàng cũng không cho toàn bộ đều muốn cầm đi không để cho lời của nàng ta rời đi về sau nàng mặc kệ trụ tử làm sao bây giờ Chúng ta, lão trương ra đời thứ ba, còn thứ trương ta ra ba lão đời mọi ộ một t tán tán, ta tôn ta thương trai tuổi ta tuổi theo trụ tử ta trụ tử thay mấy năm, mang vậy, đời, đi đi tán tán, ta, hai, đáng được đợi định, đi đáp đổi lại hai, chiếu vài nói, kia cháu sáu còn chúng lớn như vậy, hắn không năm, hắn nương nói, nàng bên ổn định, cùng chỗ, còn ứng ta, không chỉ chỉ có cố chỗ, h qua bà à, sẽ đ b ê người kia hay h là c ú n ta t lão r ơ n n g g ra cây. Mọi ư sau khi nghe cũng hai mặt nhìn nhau trụ t ử nương chính là như vậy lừa gạt đi trụ t ử cùng lão t h a i thái tiền an ủi chăm sóc người đã hy sinh chương ba mươi sáu Tím, tin ta người muốn là tin được ta cùng được là hàn i thiếu, chiếu ế đến u ta thể trụ tử trường t chúng như h có cố vậy h không cái cũng i gì b ế thành biến. t à n h minh bạch lão nhân gia băn khoăn nhi t ử không có ở đây nàng chính mình tuổi lại lớn cháu trai còn nhỏ như vậy ngày nào đó không có ở đây cũng chỉ có thể trông cậy vào cháu trai nương có thể chiếu cố một hai hổ độc không thực nhi sẽ không tốt nàng cũng là trụ t ử thân nương nàng không quản được nàng lập gia đình nhưng là chỉ có thể trông cậy vào nàng lão thay thái, thái đích thật là nghĩ như vậy đầu năm nay từng nhà hài tử đều nhiều hơn nhà mình hài tử cũng không quản được ở đâu lo lắng trụ tử gửi gắm cho trụ tử nương lo lắng đồng dạng gửi gắm cho người khác nàng vẫn là không yên lòng Chủ t ử nương lợi hại nhất địa phương là hứa hẹn lão nhân gia không thay đổi chủ t ử họ đầu năm nay nối dõi tông đường tư tưởng hay là rất thâm căn cố đế đấy chỉ cần chủ t ử không thay đổi họ về sau mặc kệ đi ở đâu tóm lại là bọn hắn lão trương gia người đối đãi nàng cũng trăm năm quy lão về sau ngày lễ ngày tết lão trương gia phần một ổ tiên trước luôn có người trừ lên một đem cây cỏ điện lên một ly thanh rượu nàng mới chưa tính là lại để cho lão trương gia t u y ệ t hậu tội nhân c h ụ tử nãi nãi mở lão mắt thấy xem hàn thành lại nghĩ tới mặt thư thiện tâm tô thiếu thiếu đây đối với vợ chồng ngược lại thật là người tốt ái nhân qua trận phải đi làm, nhà của Ta trận ta tiểu tới 2 tuổi, tiếu tiếu bất tiện thường xuyên mang theo trên trong trợ trợ một chút chúng ta tử ta tử tuổi tương tự, thể tiến tối, tử tập qua của chưa mang ban của ái bánh cá phải đi người, nói phải ngài ngài giới lại nhân nhà nhân vẫn xuyên nhà cần nhân nhà nếu như nguyện ngày chúng quản cùng nhà nắm cùng bọn hắn có thể cùng tiến lên giới học, ăn xong cũng nhà cũng hỗ chăm hỗ chăm chủ chủ học, chủ học đậu lưu để được, làm, mà cơm, cơm cơm có sóc, sóc có về ở ý, các h thịt không cho chủ như thế tử tử trông tử. nương liền miệng thịt cũng không cho chủ tử ăn, ngài còn trông cậy vào nàng như thế nào chiếu cậy cố vào loại trụ t ử lớn một chút mang đi qua nói không chừng liền biến thành nhà bọn họ đứa ở đi qua cũng là hỗ trợ khô sống có thể hay không đến trường có thể ăn được hay không cơm no đều là cái vấn đề tiền đặt ở chúng ta cái này ngài cũng không cần lo lắng mỗi tháng nhiều ít tổ chức lên là đều biết ngài cần dùng tiền chúng ta sẽ trả cho ngài nhưng là chúng ta sợ ngươi mềm lòng lại đem tiền cho trụ tử nương t í m tiền này cho trụ tử nương căn bản là có đi không về tương lai cũng một phần cũng không dùng đến trụ tử trên người đây không phải là thật sự làm trụ tử tương lai ý định ngài khỏe thật là nhớ tưởng tượng a hàn thành lời nói này có thể nói thành thật với nhau trụ t ử đứa nhỏ này đáng giá kéo một đêm hắn mới có thể nói nhiều như vậy trụ t ử hợp thiếu thiếu mắt duyên mới có thể nghĩ như vậy giúp hắn hắn và tô thiếu thiếu cũng không phải thánh nhân lại để cho trụ t ử nãi nãi hỗ trợ chiếu cố thoáng một phát t i ể u bánh nhân đậu cũng không phải lấy cơ cơm nắm đã qua năm muốn lên học t i ể u bánh nhân đậu nhỏ như vậy không phải tô thiếu thiếu mang theo chính là hắn mang theo làm nhưng như vậy cũng không phải không được nhưng đây là tiện tay mà thôi còn nhất cử lưỡng tiện sự tình cớ sao mà không làm đâu trụ t ử nãi nãi kỳ thật động tâm thay đổi người khác nàng khả năng còn có thể muốn có phải hay không có cái gì mặt khác mục đích nhưng hàn thành danh tiếng khi bọn hắn nơi đây một mực rất tốt còn là một chủ nhiệm tô thiếu thiếu cũng là thiện tâm nàng duy nhất lo lắng chính là mình chiếm người ta thiện nghi trụ tử nãi nãi nói xong nói xong sẽ khóc mà bắt đầu nhà của chúng ta trụ tử đã không có cha hắn nương về sau cũng mặc kệ hắn mà nói hắn nhiều lắm đáng thương a ồ ồ ồ ồ Cái này năm đầu hay là hay đầu r ấ trần coi t ọ n thống thân tình, tử nãy nãy cảm giác mình nếu rời đi, hắn nương còn không quản hắn, cái kia liền thành nhi. g giác huyết thật trụ tử trụ tử trở t rời r cảm cái cô đi, kia sự ái d â n cho trụ tử nãi nãi lần lượt khối đường hỏi nàng trụ tử nãi nãi ngươi cảm thấy chúng ta thế nào trụ tử nãi nãi nhìn thấy đường cũng là giờ khóc giờ cười nàng cũng không phải t i ể u hài n h ư cái này bác sĩ trần còn làm bộ r ỗ dành nàng bác sĩ trần rất nhiệt tâm còn giúp hắn đánh hai phần cơm người khác đều là y tá h ậ u công đưa cơm bác sĩ trần đều là tự mình đưa cơm cho nàng ăn nàng gật gật đầu ngươi người lại tuấn lại hảo tâm bác sĩ trần nói vậy ngươi lại để cho trụ tử nhận thức ta làm khô cha về sau ta q u ò n trụ tử ngươi cảm thấy thế nào Chủ càng khóc cười, thêm thành tử nãy nãy càng thêm giờ khóc giờ cười, đã giờ giờ bác sĩ trần thập phần tiếc nuối vậy đáng tiếc ta là muốn thành trụ tử khô cha bảo vệ không cho phép còn có thể dùng cái thân phận này lên hàn chủ nhiệm gia ăn trực một bữa ngươi là không biết hàn chủ nhiệm gia đồ ăn thật tốt ăn trụ tử nãi nãi làm nhưng biết rõ nàng nhiều lần đi ngang qua cũng nghe vị nhi bằng không thì nàng khô đi đem ốc đá trào hàng cho hàn thành thức phụ cũng không phải là cũng là bởi vì biết rõ nhà bọn họ thức ăn tốt nhưng là không thể bởi vì này tốt chiếm người ta t i ệ n nghi a bất quá nàng hỗ trợ chiếu cố hài từ mà nói cũng không tính chiếm bao nhiêu t i ệ n nghi a hàn thành thức phụ không phải nói trong nhà vườn rau xanh còn không lao lao đấy sao nàng còn có thể giúp hắn loại gọi món ăn đâu tóm lại nàng hỗ trợ khô sống không ăn chùa người ta cơm là được trụ tử nãi nãi sau khi ổn định tâm thần suy nghĩ cẩn thận cũng liền không có nhiều như vậy lo lắng lo ngại nàng không phải không biết rõ trụ tử nương không đáng tin cậy nhưng sẽ không đáng tin cậy cũng là trụ tử thân nương không phải bất quá hàn thành có câu nói ngược lại là nhắc nhở nàng nàng muốn dẫn trụ tử cùng một chỗ sinh hoạt vì cái gì hiện tại không mang theo c đi là ũ người, người cân nhắc được thế nào nên phải hỏi hàn thành nói tất cả nếu trụ tử nãi nãi còn không nguyện ý hắn cũng không nên lại miễn cưỡng Lão t hàn á thái i đi gật gật đầu, đi à ta thái đây lão giày có ra mặt tiếp h hảo phiền ậ n ngươi, liền ý của các ngươi, về sau về thành o á các i ngươi, c ẳ n g qua l trụ tử ư ơ n nếu tới náo mà nói g tới t mà có ể sẽ phiền toái hơn các ngươi. Hàn thành toái ngươi. các lắc đầu tự đợi đến nàng đến đâu ngài thương thế kia còn không có cùng nàng tính sổ còn có nàng lấy đi toàn bộ tiền an ủi chăm sóc người đã hy sinh cũng không phải tối thiểu được lưu lại một nửa cho ngươi cùng trụ tử chẳng qua là trụ tử nãi nãi nếu chủ động cho cũng không cách nào muốn trở về trụ tử nãi nãi thở dài nàng cũng không dễ dàng muốn không nhiều lắm mang theo chút đồ cưới gà đi người ta bên kia cũng sẽ không dễ dàng như vậy liền tiếp nhận nàng tính rốt cuộc là con của ta bạc mệnh hại nàng đã thành quả phụ nàng tốt xấu cho chúng ta lão trưng ơ cuộc sống gia đình trụ tử lưu lại cái sau ta liền làm cho trụ tử tích phúc. Hàn thành liền đoán được là như thế thiện tâm xuất trụ tử tử, phúc. được cũng Hàn như không phải như vậy. Thiện tâm lão nhân không như hài là này, là liền đoán nuôi dưỡng lão gia vậy vậy ra tích phúc nếu như quyết định xuống hàn thành coi như là hoàn thành tô thiếu thiếu lời nhắn nhủ nhiệm vụ trụ tử nãi nãi thân thể không có việc gì vốn là ý định buổi sáng ngày mai xuất viện nàng trong lòng có việc khô giòn trực tiếp làm thủ tục xuất viện còn đi theo bộ đội đồng chí đi một chuyến bộ hậu cần tại triệu tiên phong chứng kiến dưới đem lương thực phiếu quan hệ c h u y ể n tới hàn thành nơi nào đây việc này xem như định rồi xuống n ò n nửa cái buổi chiều công phu tiểu cơm nắm đã học xong ghép vần còn thuận tiện cõng vịnh ngỗng cùng mẫn nông không có việc gì đối với đệ đệ ngỗng ngỗng ngỗng uốn khúc hạng hướng lên trời ca lông trắng p h ù nước biếc hồng trường gầy thanh ba tiểu bánh nhân đậu cảm thấy đặc biệt thú vị cũng đi theo ca ca cùng một chỗ ngỗng ngỗng ngỗng ngỗng ngỗng ngỗng, ngỗng sau đó một cái sức lực lạc lạc, lạc mà cười tiểu bánh nhân đậu khó được cười đến như vậy khai tâm còn chủ động khai miệng nói bảo tô thiếu thiếu cảm thấy đặc biệt vui mừng Tô Tiếu Tiếu tiên trong tiểu thực thức thiêu, không đời cái gọi cái nhãi chi đầu quả lần là là lò nhận nhanh nắm này con hắn được gì cảm có học nhanh, cơm dạy dạy v ậ t gì. v è o thoáng một phát đã bị hắn hấp thu hết như vậy hài từ thật không có pháp làm từng bước đi dạy nhiều ra đến thời gian tô thiếu thiếu đành phải cho hắn bố trí viết chữ nhiệm vụ mỗi lần học một chữ liền tính cả ghép v ầ n cùng một chỗ viết viết chữ chuyện này không có đường tắt hắn nhỏ như vậy chỉ có thể từng chữ từng chữ do ít nhập sâu đi học được đem kiến thức cơ bản đánh tốt rồi nếu hắn tinh lực còn như vậy hưng thịnh tô thiếu thiếu ý định buổi tối lại để cho hàn thành dạy hắn viết bút lông chữ tô thiếu thiếu cũng đi theo hắn cùng một chỗ học tập nhanh hai giờ mới đi bóp quả hồng Cơm nắm cùng bánh nhân đậu cũng ưa thích cái còn cho rách thương nắm một tay, hay dùng ngón tay đối với quả hồng đâm đâm đâm, đâm đem ôm một đem đâm phẩm bánh nhân hồng, bánh nhân dùng ngón hồng liền nhãi đến bên, hắn ngát bán thành phẩm ăn bóp bị phá hay hai thiếu thiếu hết. đậu đậu đối đi để quả quả sau, tiểu ưa tay, tay tô với lại về tiểu cơm nắm vốn bóp phải hào hào thấy tiểu bánh nhân đậu đâm phá bánh quả hồng hiểu được ăn cũng cố ý đâm phá hai cái mụ mụ ngươi xem phá t ô thiếu thiếu tức giận nói nhãi con a muốn ăn người đã nói lần sau không thể cố ý đâm phá cái này các loại phơi nắng tốt rồi hội ăn ngon rất nhiều liều đến mùa xuân thời điểm sẽ tốt hơn ăn cho nên chúng ta giữ lại từ từ ăn Tiểu cơm nắm cười đến như chỉ tiểu tựa biết thế ta thấy tại thật Tô thiếu tiếu tiểu trụ từ tan trở một tô thiếu tiếu tiểu trụ từ ăn một cười rồi hiện rồi. giúp loại lại cái, chờ ăn quá nhiều, giữ lại để đầu quá cơm chỉ cảm được lắc học cũng cùng chỗ các cho chờ cơm. nắm mụ mụ đến như như, nhưng ăn ngon xong, ăn ăn bụng ăn đã đỡ đã hồ ly bóp, bóp về tiểu trụ tử lắc đầu nói không ăn lời còn chưa dứt bên miệng đã bị tiểu cơm nắm nhét vào đi nửa cái hay là hắn nếm qua tiểu trụ tử n g ư ờ i ăn hết nước miếng của ta về sau phải nghe theo lời của ta rồi tiểu trụ tử ăn cũng không phải không phải cũng không phải t ô thiếu thiếu thật sự là im lặng cơm nắm n g ư ờ i không nên khi dễ trụ tử tiểu cơm nắm mắt to nháy hai c á c h b ụ n g trộm cùng mụ mụ nói mụ mụ ta lừa gạt hắn cách yên nửa cái là ta xé k h a i không có nước miếng của ta ta chính là muốn cho hắn nghe lời của ta tô thiếu thiếu tiểu trụ t ử ta đã nghe được mặt trời không sai biệt lắm xuống núi tô thiếu thiếu cũng nên đi chuẩn bị cơm tối lý ngọc phượng cho tô thiếu thiếu mang tới cải mai khô không ít nàng giữa chưa liền rót một ít hiện tại dùng hàn thành buổi sáng mua nửa cân thịt nạc thêm mấy hạt tóc mỡ đi vào băm thành bánh thịt lại đem bong bóng tốt cải mai khô cắt toái thêm đi vào đập hăng hái làm thành cải mai khô bánh thịt vốn cải mai khô chính là địa chủ rau chúng ta quê quán cần dùng đại lượng dầu hoặc là thịt phối hợp mới tốt ăn rau cũng gọi làm địa chủ rau ví dụ như rau khô măng khô đậu rác khô những thứ này đều là đặc biệt hấp dầu đặc dụng ba phần mập bảy phần gầy thịt chặt thịt bánh mới hương nhưng là thịt ba chỉ đều bị tô thiếu thiếu cầm lấy đi lọc dầu có mấy khối thóp mỡ xứng cùng một chỗ đã rất không tồi không thể cưỡng cầu quá nhiều tiểu trụ từ cùng tiểu cơm nắm hai cái tiểu ra h ỏ a hợp lực đốt tốt hỏa tô thiếu thiếu đem băm tốt bánh thịt phóng tới cơm phía trên đi chưng lại đến chuẩn bị ra hồ tiêm ớt tô thiếu thiếu dùng một chút dầu đem cây ớt hai bên s ắ c thuốc trí khởi ra hồ xuống lần nữa một điểm băm t ố t mỡ cùng tỏi xuống dưới xào hương xối lên giấm đường muối điều tốt liêu chấp muộn lên một lát cuối cùng dùng ngọc gạo phấn khai một điểm t i n h bột nước thu nước cằn cỗi bản ra hồ tiêm ớt ra nồi món ăn này vốn muốn dùng dầu t ạ c còn muốn có trao hao xăng gà tinh gia vị mới món ngon nhất điều kiện có hạn cũng chỉ có thể như vậy rơi xuống tóp mỡ cùng tỏi hương vị cũng kém không nhiều lắm chạy đi đâu đầu năm nay tóp mỡ là vật hy hãn tô thiếu thiếu cũng làm cho cầm tóp mỡ đến làm đồ gia vị bởi vì tóp mỡ thật sự là t r ă m đáp dùng để làm cái gì đều tốt ăn đồ ăn ra nồi hàn thành tan tầm về nhà tô thiếu thiếu theo thường lệ tiến lên tiếp nhận hắn cặp công văn hàn thành đem trụ tử nãi nãi sự tình nói hạ nói như vậy nàng buổi chiều đã về nhà t ô thiếu thiếu hỏi hàn thành ngắm nhìn bốn phía nàng cũng không đến ư t ô thiếu thiếu lắc đầu không có nàng gọi tới tiểu trụ tử tiểu trụ tử nãi nãi xuất viện về nhà người bây giờ quay về chuyến ra lại để cho nãi nãi tới đây cùng nhau ăn cơm tiểu trụ từ cuối đầu đã trầm mặc dưới sau đó ngẩng đầu tô a di chúng ta sẽ cho các ngươi thêm rất nhiều phiền toái ta về sau hay là về nhà cùng nãi nãi cùng một chỗ ăn đi tô thiếu thiếu kinh ngạc dưới tiểu r ợ t ôn n hòa ó ra, sẽ không, t i trụ từ hôm nhiều làm nay ta đã giúp i rất v ệ cuối đúng không, ngươi hỗ h i có c trợ ế c t ể u bánh nhân đầu ậ u quà sau quan chuyển lại lừa làm, lương là giúp việc ngươi phải giúp ngươi nãi nãi tới ngươi phải ngươi nãi nãi hỗ hồng, nhóm cho nhà thực hệ nhà chúng không nhà chúng h trợ trong ta trắng, ta một bóp bề bộ có p gà còn ăn, còn cùng cũng đến, ăn cùng cũng của cơm về sẽ đỡ n tử, h i ể chưa? Tiểu cuối Tiểu trụ từ đầu sau nửa ngày rốt cục nhẹ gật đầu ta đây về nhà kêu bà nội t ô thiếu thiếu đi đi cẩn thận một chút mụ mụ ta cũng muốn cùng đi tiểu cơm nắm lại muốn ra cửa tốt cùng đi chứ dù sao có tiểu trụ t ử cùng một chỗ tô thiếu thiếu để lại tiểu nhãi con đi ra ngoài bóng b ẩ y ngoặt kết quả mới bên này mới đem đồ ăn mang lên bàn hai cái tiểu nhãi con sẽ trở lại tiểu cơm nắm đã đến cửa ra vào liền hô to mụ mụ nãi nãi không ở nhà tô thiếu thiếu cùng hàn thành liếc nhau trụ t ử nãi nãi xuất viện về nhà đều tốt mấy giờ cái này chút làm sao có thể không ở nhà chương u audio y ệ n đ ợ c đọc ở Cổ Úc Đọc c ở h u y ba mươi bảy trụ tử nãi nãi theo bệnh viện đi ra càng nghĩ càng cảm thấy h à n thành mà nói có đạo lý cho trụ tử nương đồ cưới là không có sai nhưng là không thể toàn bộ lấy đi a còn có mỗi tháng c h u y ể n đến những cái kia phụ cấp nàng mỗi tháng cũng tới bắt nhìn xem số lượng là không nhiều lắm nhưng là vài năm tính toán xuống đó là một số rất lớn mấy a Chụ cạnh chấn, chủ tử tái tại tử nương liền bên nãi nãi giá là hay quyết định đến hỏi chủ á i tối rõ ràng, t i nói ể u muốn ràng n rõ h ữ ý sau trụ tử nãi nãi liền một đường hỏi người đi tìm trụ tử nương t ô thiếu thiếu bên này nghe nói trụ tử nãi nãi không ở nhà liền hỏi trụ tử bình thường nãi nãi lúc này có thể hay không đi ra ngoài trụ t ử lắc đầu nói sẽ không chỉ cần hắn tan học ở nhà nãi nãi chưa bao giờ đi ra ngoài hàn thành phỏng đoán nàng khả năng đi tìm trụ t ử nương trụ t ử người nương là ở bên cạnh trấn ư hàn thành hỏi trụ t ử lắc đầu không biết bất quá nàng mỗi lần tới đây cả buổi có thể qua lại cầm tiền cùng phiếu liền đi trụ t ử cũng không biết chính mình nương tại sao là như vậy có đôi khi thậm chí không nhìn hắn liếc cũng không hỏi hắn một câu hàn thành t í nói h thời gian, nếu như dưới nương gian, đi trụ tử tìm trụ tử nếu nãy nãy n mà nói, tối đa giờ đa cái ó nói, thể trở về. Ăn cơm trước trụ tử lại về thăm nhà một chút nếu như vẫn chưa về, ta cùng Triệu Tiên tìm. thành nhà như chưa Phong mang mấy người chia nhau đi tìm. Hàn về. về vẫn về Ăn ăn xong nếu cùng mang người cơm cơm c mấy đi, đi lại này vốn là cực kỳ mỹ vị một bữa nhưng là cũng lo lắng trụ tử nãi nãi mọi người khẩu vị cũng giảm bớt đi nhiều liền t i ề u cơm nắm cũng khó khăn được mặt đất không có sái bảo người cả nhà im lặng ăn cơm trụ từ càng là viết ngoài ăn hết bảy tám phần no bụng đã nói phải về nhà nhìn xem hàn thành lo lắng hắn một cái hài từ trở về l â y hết cuối cùng mấy ngụm cùng trụ từ một khối đi ra ngoài hôm nay bánh thịt có chút mặn tô thiếu thiếu đuổi tới cửa ra vào lại để cho hàn thành đem ấm nước mang lên ngươi cẩn thận một chút chia nhau tìm cũng không nên tự mình một người hàn thành nắm tay nàng cõng yên tâm ta có đúng mực nếu như ta muộn trở về ngươi cùng bọn nhỏ đi ngủ sớm một chút tiểu cơm nắm vốn muốn nói hắn cũng đi cách hàn thành quét mắt nhìn hắn một cái ba ba không ở nhà người chính là trong nhà lớn nhất nam t ử hắn phải chiếu c â kỹ lưỡng mụ mụ cùng đệ đ ệ t ô thiếu thiếu hàn thành đồng chí con của ngươi là năm tuổi không phải một ư ơ i năm tuổi càng không phải là hai mươi năm tuổi tiểu cơm nắm quả nhiên thẳng t ắ p bộ ngực dùng bàn tay nhỏ bé vỗ vỗ ý thức trách nhiệm cùng tự hào cảm giác tự nhiên sinh ra yên tâm đi ba ba trong nhà có ta đâu tôi t h ế u thiếu cái này hai cha con thật sự là Chờ bọn hắn bọn đi xa tiểu cơm nắm cúi ó c h t dầu dĩ u không v hỏi tô thiếu thiếu, mụ mụ trụ tử nái, nái như thế tô thiếu thiếu nói, theo tiếu tiếu, nãi nãi người tiếu tiếu nói, tô trụ tử Tô mụ mụ ném lớn cũng ư. sẽ đầu ạ lại vạn o nào lý là chắc cột hắc cũng cơm cuối không thế như nhất hiểm nắm sẽ sơn sấp trên đường đen ngã xuống nơi nguy bất trễ rất Tiểu quá đã đi đ rồi. vậy, ở xuống nghĩ nghĩ ngẩng đầu chăm chú hỏi tô thiếu thiếu cái kia mụ mụ tiểu trụ t ử có thể làm huynh đệ của ta đệ đệ cũng có thể làm t i ể u trụ t ử đệ đệ vậy ngươi được hay không được cũng làm t i ể u trụ t ử mụ mụ nha ta nguyện ý đem ngươi phân một nửa cho t i ể u trụ t ử giữa người và người ở chung thật sự rất giảng duyên phận cơm nắm cũng rất ưa thích t i ể u trụ t ử cảm thấy t i ể u trụ t ử không có ba ba mụ mụ rất đáng thương hắn nguyện ý đem chính mình thích nhất đệ để, để cùng mụ mụ cũng phân hắn cho một nửa t ô thiếu thiếu ngồi s ổ m xuống sơ sơ hài từ đầu cơm nắm mụ mụ là không thể loạn nhận thức a người cùng trụ t ử tình huống không giống với người nương không có ở đây ta mới có thể cùng ba ba của ngươi kết hôn mới có thể trở thành ngươi cùng tiểu bánh nhân đậu mụ mụ nhưng là t i ể u trụ t ử là có thân nương tại được không đều là hắn thân sinh nương chúng ta có thể đem t i ể u trụ t ử làm làm ra nhân đối đãi giống nhau nhưng là lời này không thể ở trước mặt hắn sách hiểu chưa Tiểu gật cái hiểu cái đầu. cơm nắm không, nhưng vẫn là nhẹ là hắn không biết hình dung như thế nào tâm tình của mình bây giờ hình như là có chút cao hứng đâu cho nên ngươi sẽ chỉ là ta cùng đệ đệ mụ mụ không phải là người khác mụ mụ đúng không Tô Thiếu Thiếu nghĩ nghĩ, tử thành thật trả ta thể một bất một thể không nghĩ nghĩ, hải cha cha khả sinh hoặc hay là mụi mụi, mụ mụ chỉ sinh một cái, cho giấu giếm lời ngươi cái mụi mụi, mụi mụi, cái người muốn sau năng còn nên kể mụ mụ có thể là ba người mụ mụ mụ mụ. và là là là là ba về có có đệ đệ đệ đệ t ô thiếu thiếu ngay từ đầu thời điểm nghĩ tới nếu như ở c h u n g xuống chân thật không thích hàn thành mà nói về sau thi xong đại học liền ly hôn chính mình qua đến lúc đó nhãi con môn nhưng những năm qua nhưng là hiện tại nàng xác định mình thích hàn thành cũng ưa thích hai cái nhãi con cho nên hắn còn muốn càng thêm viên mãn một điểm cùng hàn thành tái sinh một cái hài t ử mặc kệ nam hài nữ hài đời này nuôi dưỡng ba cái hài t ử như vậy đủ rồi tiểu cơm nắm con mắt đinh mặt đất sáng ngời hắn nhớ tới tiểu bánh nhân đậu sinh ra trước nương nâng cao thật lớn một cái bụng qua không được bao lâu hắn liền có hơn cái đệ đệ tiểu cơm nắm nhìn về phía t ô thiếu thiếu bụng n h ú dưới tiểu lông mày thế nhưng mụ mụ bụng đều không có phồng lên bên trong không giống như là chứa đệ đệ muội muội nha t ô thiếu thiếu q u í n h nghĩ thầm ta và ngươi cha trước mắt liền bắt tay thân cái tiểu má lúng đồng tiền ở đâu ra đệ đệ muội muội bất qua cái này nhãi con như thế nào cái gì cũng hiểu tôi t h ế u thiếu thiếu i lại nói cái ngươi i ể u muốn muốn cơm còn nắm mụ mụ n ta đệ đệ, s c á đệ đệ A, nam như vậy trong nhà bốn nhân có thể bảo hộ ngươi thì thể hộ h vậy Tô t rồi. bảo có có i Tiếu cũng không có lời nói người năm tuổi đậu đỏ đinh làm như thế nào đến há miệng ngậm miệng đã nói mình là nam nhân đâu mềm mục sinh đẹp muội muội không tốt sao t ô thiếu thiếu nuôi hai đứa con trai nàng chính mình ngược lại là rất đều muốn một cái nguyễn manh nguyễn manh nữ hài nhi nói xong tô thiếu thiếu mới hậu chi hậu giác phát hiện mình bị thiều cơm nắm mang lệch ra cái gì đệ đệ muội muội nàng cùng hàn thành căn bản còn không có xả trứng cũng không có cùng phòng nàng tại sao phải cùng một cái n a m tuổi tiểu nhãi c ò n nói cái này bất quá trong lúc vô tình biết rõ cơm nắm không bài xích chuyện này cũng rất tốt tốt rồi chúng ta không nói cái này cũng không nên cùng ba ba nói a muốn đệ đệ muội muội cũng phải đợi đến lúc cơm nắm trưởng thành nho nhỏ nam từ hán lúc sau Tiểu ta tử rồi nói đều cơm nắm, mụ mụ, nam ba ba vừa rồi đều nói ta là hàn á hán, n hắn, tốt rồi nam tử hán, chúng ta tranh thời gian rồi. rồi Tiếu Tiếu thời đi Tô tốt tử ta thù thu thập đầu sờ sờ của h à、hàn、thành thật lâu đều không có trở về t ô thiếu thiếu cùng cơm nắm thu thập xong cái bàn chén cũng rửa sạch tốt rồi tắm cũng rửa sạch đã qua thơ ca cũng đọc thuộc lòng rất nhiều đầu hàn thành mới vừa về hơn nữa chỉ có một mình hắn t ô thiếu thiếu nhìn nhìn phía sau của hắn t i ể u trụ từ đâu hàn thành bạt ấm nước tấn tấn tấn uống liền mấy ngụm nước hít thở sâu vài cái mới nói tại bệnh viện trụ tử nãi nãi tại cứu giúp chúng ta phải chuẩn bị tâm lý thật tốt trụ tử nãi nãi khả năng không được t ô thiếu thiếu sắc mặt biến biến có ý tứ gì cái gì gọi là không được hàn thành ta cùng trụ tử trên đường chợt nghe người ta nói nàng đi tìm trụ tử nương đã đến trụ tử ra không thấy được người khiến cho triệu tiên phong phái người đi tìm triệu tiên phong người đang một cái trong khe nước phát hiện trụ tử nãi nãi thời điểm nàng đã hấp hối đoán chừng hàn thành lắc đầu t ô thiếu thiếu che miệng nước mắt đã n h ị n không được chảy xuống tại sao có thể như vậy trụ tử đâu hàn thành nói tại bệnh viện không chịu đi tôi t h ế u thiếu thiệt đối không nghĩ tới hai ngày trước còn vui vẻ lão thai thái hôm nay đã nói không được còn nói muốn tới trong nhà hỗ trợ xem h à i từ đâu hàn thành ôm lấy nàng thế sự vô thường thế sự nhiều khi không tới phiên chúng ta khống chế chúng ta duy nhất có thể làm đúng là tại đủ loại trong biến cố đi về phía trước ta rửa sạch tắm rửa phải đi bệnh viện ngươi mang theo bọn nhỏ trước ngủ không cần chờ ta hàn thành nói tô thiếu thiếu cũng minh bạch nàng hơn nữa là tại thay trụ t ử khổ sở Buổi tôi ố i lúc ngủ t t ế u thiếu thiếu cái n nãy nãy được. Chủ cùng nương giống nhau, hội vĩnh tử rời khai chủ tử. Tô thiếu thiếu không biết như thế nào cùng một cái năm tuổi hài từ đi giải thích sinh lão bệnh từ loại này trầm trọng đích chủ đề chỉ có thể nói cơm nắm chúng ta mỗi người tại địa cầu lên đối đãi bao nhiêu ngày đều cũng có định số có người nhiều một chút có người ít một chút nhưng cuối cùng chúng ta mỗi người đều rời khai cái này địa cầu đến một cái khác địa phương đi sinh hoạt có thể là đi mặt trăng cũng có thể có thể biến thành bầu trời một loại vì sao như cơm nắm cùng bánh nhân đậu nương trụ tử nãi nãi khả năng chẳng qua là biến thành bầu trời mỗ vì sao tuy nhiên các ngươi nhìn không tới nàng nhưng là nàng hội một mực ở bầu trời nhìn xem các ngươi vui vui sướng sướng mặt đất lớn lên tôi t h ế u thiếu thiếu sơ sơ hài từ đầu mụ mụ vui vẻ nhất sự liền gặp được ngươi cùng bánh nhân đậu hai cái tiểu thiên sứ các ngươi đáp ứng mụ mụ mỗi ngày đều muốn vui vui vẻ vẻ các ngươi nương đã ở bầu trời nhìn xem đâu cơm nắm cùng bánh nhân đầu cuối cùng không có bị trụ tử nãi nãi chuyện này ảnh hưởng treo ngọt ngào cười ngon lành là tiến nhập mọc đẹp trụ tử nãi nãi nhưng không có sống qua một đêm này làm muộn liền đi nhưng nàng thấy cháu trai cuối cùng một mặt nói rất nhiều chúc phúc cháu trai mà nói nhưng cuối cùng vẫn còn mang theo tiếc nuối đi nàng nói cho hàn thành cùng triệu thiên phong trụ t ử nương cùng nàng nói nàng căn bản cũng không có thể sinh dục đừng muốn đem trụ t ử giao cho nàng trụ t ử căn bản cũng không phải là nàng thân sinh mà là trụ t ử cha cùng những nữ nhân khác sinh nàng chẳng qua là làm bộ mang thai mười tháng trụ tử nãi nãi nói n xong cũng đoạn khí chương ba mươi tám trụ tử nãi nãi tăng sự do tổ chức ra mặt xử lý dùng quang vinh quân nhân người nhà quy cách xử lý xử lý rất thể diện Nhưng nương thủy là trụ tử cuối n không có xuất hiện người định nãy g chức phái có xuất đi điều tra qua, tổ tra trụ tử nãy, nãy đi là một đi đi ngoài xác nãy là m ý n cũng hồn tựa như thậm chí cũng không trụ tử mất tựa thậm chí h ỏ khởi hắn trở lại tiếu tiếu nương, nên ăn ơ tô ra c mùa ăn cơm, nên làm việc, làm việc, không khóc cũng không nhìn lòng. cơm, việc việc, khóc Cuối làm làm làm xem m tiếu tiếu khó, tô thiếu thiếu nhìn xem rất đau lòng. Cuối mùa thu đêm hơi lạnh có thể thấy rõ trăng sáng sao thưa màn trời điểm một chút đầy sao treo trên cao rõ ràng vừa cao xa tắm xong t i ể u trụ t ử ngồi ở sân nhỏ trên mặt ghế đá k tôi thiếu thiếu lo lắng hài từ biệt s u ấ t cái gì tật xấu đến thừa dịp hàn thành mang theo bọn nhỏ rửa sạch tắm t ô thiếu thiếu ngồi vào trụ từ bên người đi trụ từ người nguyện ý cùng a di trò chuyện ư trụ từ theo thiên mạc trong thu hồi ánh mắt nhìn xem tô thiếu thiếu khó khăn nở nụ cười xuống lắc đầu tô a di đừng lo lắng ta không sao t ô thiếu thiếu kể hắn một điểm chỉ vào bầu trời ánh sao sáng nói chứng kiến cái kia một cái sáng nhất ánh sao sáng sao nó gọi thiên lang tinh là đêm thu trong tinh không lão đại rất sáng đúng hay không bên kia cái kia sao nơi tập trung gọi thiên nữ tọa chỉ có trời thu mới có thể xem tới được tô thiếu thiếu thanh âm rất nhẹ rất nhu tại hơi lạnh đêm thu ở bên trong có cảm giác ôn hòa nhân tâm lực lượng trụ t ử được thành công rời đi bộ phận lực chú ý hắn chỉ vào thiên tiên tọa hỏi tô a di t i ể u cơm nắm nói ngươi là hắn nương phái xuống bảo hộ hắn và bánh nhân đậu t i ể u tiên nữ ngươi là theo cái kia tròm sao cao thấp đến đấy sao t ô thiếu thiếu kinh ngạc thoáng một phát cái này t i ể u cơm nắm nha t ô thiếu thiếu lắc đầu ta không phải t ô thiếu thiếu để sát vào một điểm lũng bắt tay vào làm tiến đến t i ể u trụ t ử bên tai nói vụng trộm nói cho ngươi biết một bí mật ta cũng không phải cái gì thiên nữ đó là cơm nắm chính mình nghĩ lung tung ta chính là cơ duyên xảo hợp gà cho cơm nắm ba ba đã trở thành cái nhà này một phần tử tựa như t i ể u trụ t ử giống nhau cũng bởi vì cơ duyên xảo hợp đã trở thành nhà của chúng ta một phần tử Tiểu trụ tử trợn tròn trong mắt Tô Tiếu Tiếu. Tô Tiếu Tiếu từ hài nhìn nhìn xem xem cho nên tiểu trụ từ ta đại biểu chúng ta cả nhà hoan nghênh ngươi đến tô a di hy vọng ngươi về sau mỗi một ngày có thể cùng cơm nắm tiểu bánh nhân đậu giống nhau Vui vui vẻ vẻ, sau đó học tiểu ậ p tốt, m ỗ ngày hướng lên, ta sẽ nói ngươi chính là cho chi thức ta biết một mật, t sẽ đó có bí thay t mệnh đổi biến i vận ể trụ từ khóc nằm ở tô thiếu thiếu trên đầu vai gào khóc nãi nãi rời đi hắn không có nhà nhưng là hắn lại có một cái nhà mới tiểu cơm nắm cùng tô a di đều nói bọn hắn cả nhà cũng hoan nghênh hắn đến tiểu trụ t ử cảm thấy tiểu cơm nắm nói đúng tô a di chính là theo t i ê n nữ tọa bay xuống đến bảo hộ bọn họ tiểu tiên nữ tiểu cơm nắm cùng tiểu bánh nhân đậu ngồi ở trong thùng gỗ chơi nước tiểu bánh nhân đậu tay không thể đụng vào nước hàn thành nâng lên tiểu da hòa tay rửa sạch khô sạch liền ôm lấy đến bỗng nhiên chợt nghe đến trong sân truyền đến tiểu trụ t ử gào khóc sợ tới mức tiểu cơm nắm phịch muốn đứng lên tung tóe hàn thành một thân nước hàn thành đem tiểu da hòa ấn trở về đừng nhúc nhích mụ mụ đang an ủi tiểu trụ từ hắn khóc một hồi ngày mai sẽ không sao tiểu cơm nắm mắt to nhanh như chớp mặt đất c h u y ể n ba ba làm sao ngươi biết tiểu trụ tử ngày mai sẽ không sao a hàn thành nói bởi vì hắn là anh hùng nhi tử cùng anh hùng giống nhau kiên cường về sau không cho phép khi dễ tiểu trụ tử có nghe hay không tiểu cơm nắm cái hiểu cái không hắn phồng má bọn ghé vào bên thùng nháy mắt tiểu trụ tử là ta huynh đệ ta mới không có khi dễ hắn hàn thành không ăn bộ này đem sát qua tiểu bánh nhân đậu khăn mặt ném tới đầu hắn lên tốt rồi đứng lên sát khô trên người nước mặc quần áo tiểu cơm nắm không tình nguyện theo trong thùng đứng lên tít la hét mụ mụ tốt nhất rồi nếu mụ mụ giúp ta rửa sạch tắm nhất định sẽ giúp ta mặc quần áo nói thầm hết vẫn không quên phịch vài cách đem nước khiến cho trên đất đều là hàn thành thậm chí nghĩ đánh hắn bờ mông lúc ngủ tiểu bánh nhân đậu theo thường lệ ngủ ở trụ từ cùng cơm nắm chính giữa Hắn đã nằm ngủ đi, lại dụa lấy đứng lên đã đi, lại lấy dẫy rụa tiểu trụ tử tới tay, tiểu lo lắng lấy hắn hắn nhẹ nhàng đem hắn ôm lấy đến ngồi đem đem ôm bánh nhân đậu ngươi n Tiểu làm sao vậy? b á hắc nhân h đậu bạch phân minh mắt to hơi hơi gấp mà bắt đầu nhìn xem hắn sữa núp ních hô đa đa tiểu cơm nắm nghe được một l a n lông lốc từ trên giường đứng lên bắt lấy tiểu bánh nhân đậu hỏi tiểu bánh nhân đậu ngươi vừa mới nói cái gì ngươi nói chuyện ngươi kêu ta tiểu bánh nhân đậu phồng má bọn, má nhân phồng đậu cơm h ớ p mắt xem to tiểu c nắm liếc, lại nghiêng kia tới Tiểu có ca sau tay ca. đầu xuống, đó để không thương bên nằm nhắm không nắm theo mắt bị cơm ý vẻ mặt hưng phấn g i a o động tiểu trụ từ cánh tay tiểu trụ từ tiểu bánh nhân đậu vừa mới có phải hay không gọi ta hắn gọi chính là ca ca đúng không tiểu trụ từ muốn nói lại thôi nhìn xem cơm nắm cuối cùng vẫn là ăn ngay nói thật hắn gọi hình như là ta tiểu cơm nắm không ôm đồng ý lấy trước tiên cùng tô thiếu thiếu báo cáo mụ mụ tiểu bánh nhân đậu mở miệng nói lời nói rồi hắn vừa mới gọi ta ca ca còn nói ta xào Từ tiểu khi ba á n nhân lên h đầu kêu tiếu tiếu tô thiếu thiếu mụ mụ s u lại cái ũ n không g có mở nhãi g nói nói u y n con tại tô thiếu thiếu ôn hòa chị hết chuyện cổ tích ở bên trong ngủ thật say một đêm này tiểu trụ t ử cũng giấc ngủ rất sâu hắn mộng thấy hiền lành nãi nãi nãi nãi cười nói với hắn nàng đã biến thành bầu trời sáng nhất vì sao kia trụ t ử muốn nãi nãi thời điểm liền ngẩng đầu nhìn nhìn bầu trời lên ánh sao sáng nàng hội một mực ở chỗ đó bồi bạn hắn nãi nãi còn lại để cho hắn nghe tô tiếu tiếu mà nói hào hào đọc sách hào hào lớn lên hàn thành khêu đèn đánh đêm đuổi báo cáo mấy ngày nay bận việc trụ t ử nãi nãi sự tình kéo xuống không ít tiến độ tôi t h ế u thiếu gõ cửa thiếu r ra ở cửa đem đóng lại, từ p í a sau của tay sát ôm đem Hàn Thành cọ sát cổ của hắn. Hàn Thành chờ tay đem nàng kéo đến trở cọ cổ kéo ớ đây, dùng ôm hài h tử tư t đem đi đ ôm nàng chân lên, học bộ dáng của nàng đi thử thử cổ của nàng, bọn nhỏ ở học của cổ của thư bộ tư ề ngủ sao. Tô t h i ế uốn Thiếu u tải trong ngực của hắn gật gật đầu đều ngủ trụ từ khả năng không phải chương gia hài t ử hàn thành bỗng nhiên nói t ô thiếu thiếu ngẩng đầu kinh ngạc nhìn xem hắn có ý thứ gì hàn thành đem trụ tử nãi nãi trước khi lâm trung nói lời nói cho tô thiếu thiếu cuối cùng nói trụ tử cha là một quang minh lỗi lạc trung thực người việc này cho dù có thể lừa gạt được trụ tử nãi nãi cũng không thể gạt được tổ chức trụ tử nương không thể sinh dục việc này hàn là thật sự nàng hai gà vài năm cũng không có tái sinh hài tử t ô thiếu thiếu nhớ tới cây đa đầu những cái kia bác gái rảnh rỗi nói toái lời nói nói là nhà trai ghét bỏ trụ tử nương khắc c h ồ n g căn bản không có động nàng các loại hồi thường lại cũng có thể có thể là trụ tử nương căn bản là không sinh ra hài t ử cái kia trụ tử là nhận con nuôi hài t ử t ô thiếu thiếu hỏi hàn thành nhớ tới triệu t i ê n phong tại trụ tử nãi nãi tang lễ gót lời hắn nói hắn ý vị thâm trường hỏi hắn hàn thành người cảm thấy trụ tử lớn lên giống ai trụ tử nguyên lai phơi nắng rất hắc cũng không thế nào chú trọng vệ sinh ăn mặc cũng là rách tông t u ế mọi người không thế nào chú ý hắn đã đến hàn thành ra sau cùng cơm nắm bánh nhân đậu bọn hắn cùng một chỗ nuôi vài ngày dài qua chút thịt lại thay đổi khô sạch quần áo không khó phát hiện hắn là cái lớn lên vô cùng tiêu chí hài tử hắn mũ quan so với bình thường người thâm thúy cực kỳ có đặc điểm chính là cái kia mang một chút ưng câu cao thẳng cái mũi trụ tử lớn lên cũng không như trụ tử cha lại càng không như trụ tử nương cho nên triệu tiên phong hỏi cái này vấn đề đồng thời kỳ thật cũng cấp ra đáp án Tối thiểu hàn thành liền trước tiên trụ tử cha một người thì trụ tử thành trương tử, tổ dối, liền ai? người liền nói tử biến gia hài bài. hàn nghĩ Chuyện như cha không cách chức là nào là đến lớn cũng lên an lừa vậy, Trụ tử trụ tử trụ tử cha nên biết trụ tử thân thật tiếp thậm thức trụ tử là của mình. Con ruột dục, cha cùng cũng có cha chân cái chí của con cũng có có hôn không sinh phận nhận nhận mình thể là hắn sau an nương năm nên này dưới vui vài vẻ bài, là là đầu năm nay không thể sinh dục đối với một nữ nhân mà nói là vết thương trí mệnh trụ tử nương không có cách nào khác sinh dục vì ngăn chặn ông dung miệng mồm mọi người chỉ cần giả bộ mấy tháng mang thai không ra khỏi cửa trụ tử chính là bọn họ thân sinh hài tử nàng khả năng chính là xuất phát từ cái này suy tính nhận biết trụ tử Về p hàn ầ n trụ tử cha l thế à o cùng thành r ụ tử nương nói, vậy k ô n g được hoặc biết rồi, hay l trụ tử ư ơ n g t e o ngoài sao một mình nhất định trụ tử tử, thể thành khai không định hắn cùng phía ngoài nữ nhân sinh hài tử, dù sao mình không thể sinh、dục. Hàn cùng nữ dục. là dù xem qua tổ chức truyền đến tiền an ủi chăm sóc người đã hy sinh so bình thường cung cấp bậc chiến sĩ phong phú khả năng cũng có đặc biệt chiếu cố ý tứ chẳng qua là không nghĩ tới cuối cùng t u y ệ t đại bộ phận tiến vào trụ tử nương túi Trụ tử s ố nếu g cũng sẽ không thật tổ khỏe chức nhiều chú h k sẽ quá i ý n tăng thêm chủ tử nãy nãy chưa bao giờ cùng tổ chức phản ánh cho chú chưa chức thêm bao ý trụ tử giờ tổ q a qua chuyện này, cho nên cứ như vậy đã qua vài năm. Nếu này vậy nên năm. vài đã không phải trụ tử nãi nãi lâm trung di ngôn triệu thiên phong căn bản sẽ không hướng phía trên này liên tưởng hàn thành thì càng sẽ không Bất trụ tử t quá là hàn â n còn cũng không phần khẳng định tình, hắn thế tạm thời mật trăm trăm phải phải giữ bí mật cũng không phải trăm phần trăm khẳng định sự v Triệu t i ê Phong cũng chỉ là phòng chỉ những người khác cũng đều không đoán, cũng người cũng là đều i b ế thành n i hiện tại bất hồi tiếu tiếu nhiều. ề u chuyện chuyện, quá một một lộ bất bất tô cùng không hắn h bằng ứng nên cùng tô thiếu thiếu lộ ra t à n h xoa xoa đầu của nàng đang mang trọng đại người biết có như vậy chuyện này là được rồi chúng ta chỉ cần nhớ kỹ trụ t ử là liệt sĩ con mồ côi anh hùng hậu đại tô thiếu thiếu n đến nhiều bánh người, cơm bà thở chân càng cập khác càng họ nhiều hệ, bọn liên người. mặt thân thêm Tô dài trụ t ử nãi nãi coi trọng như vậy huyết mạch nàng nếu biết rõ sẽ phải rất khó qua hàn thành lắc đầu trụ t ử vĩnh viễn đều là lão trương gia trương trụ không có mặt khác thân phận chẳng qua là trụ tử nãi nãi để cho ta cùng triệu tiên phong hỗ trợ tìm trụ tử thân nương sự tình chỉ sợ được k h á c lại tóm lại chuyện này đến nơi đây xem như tạm thời tố cáo một giai đoạn một đoạn hàn thành ôm tô thiếu thiếu kết nhanh sâu thẳm con mắt không hề chớp mắt nhìn xem nàng diêu viện t r ư ở n g hôm nay nói với ta thẩm tra chính trị r a rồi thứ hai chuẩn ta giả chúng ta đi xả trứng đi mua đỏ thẫm vỏ chăn bố trí chúng ta phòng cưới Tô t thiếu thiếu thiếu hàn, hàn, hàn, hàn thành bật cười ta đã ôm qua sáng sớm hôm sau mặt trời mới mọc đúng hẹn mọc lên ở phương đông sáu giờ hàn thành đúng giờ đem hai cái hài từ kêu lên giường tiểu trụ t ử xoa xoa con mắt nhanh nhẹn mà rời giường tiểu cơm n ắ m ôm chăn nhỏ t ử không bông tay bị hàn thành trực tiếp từ trên giường ôm đứng lên tiểu bánh nhân đậu mơ mơ màng màng trợn khai mắt nhìn xuống ba ba cùng hai cái ca ca một chút chuyển đến tận cùng bên trong nhất đi tiếp tục nằm ngáy o o tiểu ngư nhi cũng rất ưa thích tiểu trụ t ử Đại đó, chạy khái là Triệu Tiên Tiểu、Ngư、Nhi nói Tiểu Phong thứ nhất chỗ là lần trở Trụ Tử một cũng cùng Ngư cùng cùng gì về ba ộ thời Tiểu thế Tiểu Trụ Tử quyết Nhi còn không như thế chuyện chính chuyện, nhưng hôm điểm nói nói cơm nắm quấn Ngư còn nào cùng n là là lấy y Tiểu Nhi đại Ngư mang đến đã ạ b cái h thỏ phân cho hạt chia cho hạt hắn hẹn chỗ chạy Tiểu Trụ Tử tốt một kẹo sữa sau nắm cũng còn nói người bọn bạn ngày cùng cơm c mỗi đều bộ. đã về là ở nhãi con ở phía trước thi chạy hàn thành cùng triệu tiên phong rơi vào đằng sau triệu tiên phong nhìn xem trụ từ bóng lưng nói không biết có phải hay không là tâm lý tác dụng ta càng xem càng giống hàn thành liếc hắn liếc chớ nói lung tung lời nói hắn bây giờ là lão trương gia trương trụ triệu tiên phong nói ta biết rõ ta lại không ngốc về sau không nói là được hàn thành thay đổi cái chủ đề thứ hai đem nhà các ngươi xe khai tới đây ta dùng xuống ta cùng t i ế u t i ế u đi thành phố đem chứng nhận giật triệu tiên phong đập một cái hàn thành nhanh như vậy đã đi xuống đã đến có thể à không ít thuốc a ngươi hàn thành nhìn về phía trước hài từ lúm đồng tiền cảm giác mình hiện tại qua ngày tốt lành đều là tô thiếu thiếu công lao một ngày không có xả trứng hắn cái này trong lòng liền một ngày cũng không an tâm cũng không phải lo lắng tô thiếu thiếu chạy chính là hắn đều muốn cái loại này danh chính ngôn thuận an tâm cảm giác còn có danh chính ngôn thuận vợ chồng chi thực cái nhà này hiện tại thiếu ai cũng không thể thiếu nàng hàn thành nói xong liền trực tiếp chạy về phía trước tiểu r ệ chuyện u lâu quỷ Nếu quỷ tiên phong sốt một hồi lâu mới phản ứng tới,、hàn、thành thành ta, ta t hồi mới người đánh cháo đi à nha? Nói cái nói, người, người lại hại nổi người nổi i lên phong sửng phản ứng hàn đánh nha. hắn như cùng Ngọc Ngọc khẳng định hắn nhập hàn đứng cháo chú Hoa chú Hoa cho cho vào gì gà. ma là là là đây cả à à? đó vậy bị ra bánh nhân đậu rời giường sau t ô thiếu thiếu trước cho hắn rót hơn phân nửa chén sữa bò phớt qua răng liền lại để cho hắn đem uống sữa Sữa bột đã khó được đi chuyến thành phố tô thiếu thiếu ý định trước liệt một cái mua sắm danh sách đến lúc đó đi chuyến phó thực phẩm xưởng gia công đem có thể mua thứ đồ vật cũng mua toàn bộ còn có chính là không dùng được phương pháp gì nhất định phải đem dầu cho mua về đến làm đồ ăn thiếu dầu thật sự rất khó ăn ngon tiểu bánh nhân đậu đem sữa bò đưa tới tô thiếu thiếu trước mặt âm thanh hơi thở như trẻ đang b ú nói ma ma uống tô thiếu thiếu s ừ n g sốt dưới chợt nở nụ cười tiểu nhãi con là thật thương nàng có cái gì tốt thứ đồ vật đều trước cho nàng tô thiếu thiếu làm bộ nhấp một mụm c h ậ t c h ậ t miệng nói mụ mụ thử qua dễ uống đến phiên nhãi con uống tiểu bánh nhân đậu nhíu tiểu lông mày giống như không hài lòng tô thiếu thiếu uống một chút như vậy lại đi nàng trước mặt đẩy uống t ô thiếu thiếu quýnh quýnh hai tuổi không đến nãi hoa hoa cũng khó như vậy lừa ư mụ mụ là đại nhân không cần uống cái này ngươi xem ba ba cũng không có uống đi tiểu bánh nhân đậu là tiểu bằng hữu trường thân t h ể thời điểm muốn uống nhiều chút mới có thể lớn lên cùng ba ba giống nhau cao tiểu bánh nhân đậu chăm chú nghĩ nghĩ lúc này mới ôm lấy ly ừng ực ừng ực mà uống xong tôi t ế u thiếu xoa xoa đầu của hắn luyện công buổi sáng mấy cái nam từ hắn cũng trở về đến t ô thiếu thiếu đem chuẩn bị cho tốt bữa sáng bưng ra hôm nay điểm tâm rất đơn giản chính là khoai lang cháo cùng cải mai khô cải mai khô tô thiếu thiếu hạ tóc mỡ đi xào đặc biệt hương dùng để liền khoai lang cháo ăn hàn thành cũng so bình thường uống nhiều một chén cháo tô thiếu thiếu phát hiện nhiều người thời điểm tiểu bánh nhân đậu không thế nào yêu mờ miệng nói lời nói chỉ có hai người bọn họ tại thời điểm hắn hay là rất thích ý nói chuyện ví dụ như hiện tại cơm nắm như thế nào trêu chọc hắn hắn cũng rất có tính cách mặt đất quay mặt qua chỗ khác không để ý tới ca ca sau khi ăn xong đi làm đi làm đến trường đến trường trong nhà học tập học tập lại là bận rộn mà phong phú một ngày đầu năm nay cũng không có cái gì cuối tuần đáng nói tiểu trụ từ cuối tuần đi cách lên lao động khóa hàn thành cũng cùng bình thường giống nhau như thường lệ đi làm Đảo liền đã đến đem đến phong lão mắt sớm mừng. thứ hai, Tô Tiếu Tiếu Thành lĩnh chứng ngày vui. Triệu tiên Thành tục Tô Tiếu Tiếu liền lĩnh liền lại, liên hai, vui. khai nói cùng Hàn chứng ngày sáng Hàn nhà ngừng cùng chúc cửa díp t ô thiếu thiếu tạ ơn cho hắn mấy cái buổi sáng in dấu bánh nướng cùng trứng gà triệu thiên phong chối từ bộ đội quản điểm tâm các ngươi giữ lại trên đường ăn tóm lại chúc các ngươi trăm năm tốt hợp sớm sinh quý tử t ô thiếu thiếu ta có hai đứa con trai cảm ơn t ô thiếu thiếu cũng không miễn cưỡng hắn dù sao trong nồi còn giữ cháo bánh bột ngô cùng trứng gà cho trụ tử ở lâu một ít cho trụ tử giữa t r ư a ăn cũng được trụ ô Thiếu Thiếu vốn muốn cho tiểu t cho muốn vốn t ử xin phép nghỉ phép m ộ trước ngày, người một nhà đi thành phố chơi một ngày, thế nhưng đi chơi tiểu một một thế t phố ụ tử lắc đầu không chịu. Tô ta tập tiến thì theo lắc lại nắm, chịu học còn cơm càng các đầu đổ không không không kịp phép nghỉ bằng xin n giờ g A Di bây i đi đi đi. ta Trụ tử t sẽ không r ư kia cũng chăm chú đến trường nhưng không có như vậy dụng công từ khi trụ t ử nãi nãi rời đi về sau tăng thêm chứng kiến cơm nắm kinh khủng năng lực học tập tiểu trụ t ử mới thật sự bắt đầu quyết trí thực cường học tập Tô Thiếu Thiếu cơm ũ n không miễn cưỡng hắn, nhưng là không tốt nói với hắn cùng g với c là tốt nắm loại này trong vạn này không một h ọ cho bá so ọ c cũng cũng bị hành hạ. Cơm mực lúc c tập tiểu trụ tử tâm, ta mà nắm hành nói nhỏ, ngươi yên đến đó ai bị bộ hạ. h vỗ vỗ ngươi mang ngươi đường. nắm Cơm lại mua lễ vật trở về trở trả lại cho mua đường. Cơm nắm cho ăn no cháo mặt phấn cơm cho chúng nó lưu lại đủ nhiều nước tô thiếu thiếu nói tiểu trụ t ử giữa chưa trở về hội này nhưng cơm nắm hay là trịnh trọng cùng chúng nói đừng cùng chúng nói đi cách thành phố chương ba mươi chín tiểu ô t h ế Tiếu u t i đem b á nhãi nhân đậu ôm vào trong ngực hắn đậu đ ôm vào tay của hắn đã dỡ dính, xuống băng dính, có thể do hoạt động, không nên dập đầu đến động thể hoạt có tự do là đ ư ợ c Lúc lo lắng nói đừng lắc lư hoặc là loại, là có chỗ hoặc cấp các con ngực c này không nhi đồng ngồi, nói đừng tình huống khẩn cấp dừng ngay các loại, vì bảo hiểm để, hay là đem nhãi con ôm vào trong ngực an toàn.、Thiểu、nhãi vào hay thời Tô Thiếu Tiếu tiểu Tiểu hiểm điểm để, đem ôm bảo vì o n mỗi ngày rửa sạch tắm rửa sạch đầu lĩnh vừa mềm lại hương ôm vào trong ngực đặc biệt thoải mái tiểu bánh nhân đậu nếu buồn ngủ mà nói ngủ tiếp một hồi tiểu bánh nhân đậu bình thường không sai biệt lắm là bảy giờ rời giường hôm nay hơn sáu giờ tự đứng lên tiểu bánh nhân đậu ngóc lên khuôn mặt nhỏ nhắn xem mụ mụ lắc đầu sau đó thò tay chỉ vào quốc lộ hai bên bay nhanh lui về phía sau cây cối phòng ốc còn có tại bờ ruộng lên ăn cỏ lão m i ê u một cỗ đã ngồi người mãn máy kéo đi ngang qua tiểu bánh nhân đậu hưng phấn mà chào tô t i ế u t i ế u cánh tay ma ma xem tôi i ngồi xe. Lần trước tiếp khi ể u đậu bánh nhân lần nhà hắn còn mơ mơ màng màng h rất trước ít xe, làm k về mơ mơ n tình huống, g rõ h ệ n thiếu ạ i nuôi dưỡng đã trở về. đối ngoài dưỡng qua đã độ trở tốc trì về, xe gia ế t thầy sự vật thấy sự cũng cảm m ớ lạ. Tô t h i thiếu ra bên ngoài xem muốn thì còn lại là hàn thành đồng chí khai được đủ chậm đấy liền máy kéo cũng đổi kịp và vượt qua hắn bất q u a hắn tính cách vốn là trầm ổ n trên xe còn c h ờ hai cái nhãi con hay là an toàn đệ nhất hàn thành nhìn xem kính chiếu hậu tiểu bánh nhân đậu kêu ba ba hai ngày t r ư ớ c cơm nắm còn nói hắn hội con dế làm sao lại sẽ không kêu ba ba nữa nha tiểu bánh nhân đậu từ sau xem trong kính cùng hàn thành liếc nhau nghiêng đầu sang chỗ khác bỏ qua cơm nắm cũng ồn ào lại để cho hắn gọi ca ca còn cong hắn nách có thể hắn giống như cố ý cùng ca ca đối với làm thựa như chính là không gọi hắn nhưng chỉ cần tô thiếu thiếu hỏi hắn lời nói hắn đều sửa ở bên trong bập bẻ một chữ hai chữ trả lời có thể đem cơm nắm chọc tức người một nhà nói một chút nhốn nháo đi vào thành phố mới bảy giờ hơn cục dân chính yếu điểm mới lên lớp bọn hắn trước hết đi mua sắm so sánh bán chạy nhất vật chất thành phố xưởng chế biến thịt cùng phó thực phẩm xưởng gia công cũng lần lượt vừa vặn khoảng cách cục dân chính không xa đi đường cũng liền mấy phút bộ dạng bằng phiếu mua đồ kinh tế có kế hoạch niên đại vật tư thiếu thốn xếp hàng mua đồ người mỗi ngày đều là người đông nghìn nghịt thành phố thị trường so trên thị trấn tốt vài lần nhưng đồng dạng người cũng nhiều ra gấp bội tô thiếu thiếu ôm bánh nhân đậu hàn thành ôm cơm n ắ m cũng đều gia nhập xếp hàng hàng ngũ hàn thành ăn mặc mới nhất phát quân trang cao lớn tuấn lãng hai cái nhãi con lớn lên tốt mặc cũng là quần áo mới duy chỉ có k i ề u tiểu điểm xinh đẹp tô thiếu thiếu mặc một k i ệ n nửa mới không xưa cũ đánh cho miếng vá quần áo bên cạnh xếp hàng nhiệt tâm đại thầm n h ị n không được chạm vào tô thiếu thiếu cánh tay hảo tâm khích lệ giới nàng khuê nữ a ta nữ đồng chí có thể gánh nửa bầu trời ngươi đừng luôn tăng cường nam nhân cùng hài tử ngươi cần phải đối với mình tốt chút a tô tô thiếu thiếu nháy mắt không rõ ràng cho lắm nhưng a di ta đối với chính mình rất tốt nha nàng giống như cũng không có bạc đãi qua chính mình a cái này đại thầm tại sao có thể có loại này ảo giác đại thẩm chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nâng lên c ầ m gật hai cái nhãi con chỉ chỉ hàn thành nhà các ngươi cái đỉnh cái đẹp mắt nhưng liền ngươi một cái ăn mặc sách dưới ta vừa trông thấy các ngươi là theo trên ô tô xuống trong nhà điều kiện có lẽ không kém đừng trách ga gì không có nhắc nhở ngươi nam nhân không biết đau lòng tức phụ ngươi cần phải học được chính mình đau lòng chính mình đại thầm thẳng tắp lưng eo giật giật góc áo của mình người xem trên người của ta cái này sợi tổng hợp phía trước nhà kia quốc doanh cửa hàng mua người bán hàng nói là mới nhất khoản tiền chắc chắn thức ngươi một cái nũng nịu nữ đồng chí ăn m ặ còn c không bằng ta đây cái a di thích hợp sao tôi thiếu thiếu ngươi không nhìn được hàng a di đừng nhìn trên người ta vải bông quần áo lúng túng còn đánh cho miếng vá nhưng so với kín gió không hấp đổ mồ hôi rất nhanh đã bị đào thải thanh lương thoải mái hơn được rồi Nhưng là tô thiếu thiếu là tô cơm, ba ba mụ mụ cơm nắm nhớ rõ nương trước kia cũng cùng ba ba giống nhau thường xuyên mặc lục quân trang nhưng là mụ mụ giống như thật sự mặc đến mặc đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ cái kia vài món miếng vá quần áo hắn và đệ đệ đều có quần áo mới đâu hàn thành không nói hai lời lôi kéo tô thiếu thiếu tay đi ra xếp hàng đội ngũ tô thiếu thiếu nháy mắt làm đi nha đi trước mua quần áo hàn thành nói vốn tô thiếu thiếu có ý t ứ là tốt thịt so sánh bán chạy nhất trước xếp hàng đem thịt mua xong rồi lại đi mua quần áo buổi chiều xả trứng cũng không ảnh hưởng vốn là hàn thành cảm thấy cũng có thể nhưng hắn hiện tại cảm thấy mua quần áo so mua thịt trọng yếu bằng không thì lại lao xuống dưới đại thẩm đều muốn cho là hắn ngược đãi tức phụ nhi t ô thiếu thiếu thật sự là giờ khóc giờ cười cũng không kém cái này một hồi a chúng ta thật vất vả mới sắp xếp đến nơi đây đằng sau đại thẩm xem náo nhiệt không chê chuyện lớn đúng đúng đúng mua chiếc quần áo nhớ rõ muốn mua sợi tổng hợp t ô thiếu thiếu a di ta hợp lý hoài nghi ngươi là vì ít sắp xếp một vị cố ý đem ta theo trong đội ngũ chi đi cơm nắm ôm ba ba cầu nghiêng đầu đi nãi nãi mẹ ta tuy nhiên quần áo không có n g ư ờ i đẹp mắt nhưng nàng lớn lên đẹp mắt nha chúng ta cả nhà hiểu rõ nhất mụ mụ chúng ta bây giờ phải đi mua xác thực lương hừ hừ xếp hàng mọi người hướng bọn hắn bên này xem tô thiếu thiếu chỉ có thể cùng đại thẩm nói không có ý tứ a tiểu hài từ không hiểu chuyện tô thiếu thiếu đem cơm nắm cái đầu nhỏ đầy trở về đã thành ngươi còn biết đến xác thực lương không cho phép không có lễ phép hàn thành cười sơ sờ như từ đầu tên tiêu tử này và vào mồm là thật có thể nói cơm nắm ngạo k i ề u mặt đất rầm di thức mãi cho đến quốc doanh cửa hàng bán thợ may quầy chuyên doanh hắn còn la h ế t muốn mua sợi tổng hợp nhưng t ô thiếu thiếu kiên trì chỉ mua một kiện để cho đập hình kết hôn phải mặc áo sơ mi trắng cùng một đôi giày còn dư lại bố phiếu nàng toàn bộ mua đã thành vải bông cùng bông một điểm sợi tổng hợp cũng không muốn liền hàn thành cũng nhịn không được hỏi nàng vì cái gì không mua sợi tổng hợp vải bông nhan sắc cũng rất chỉ một nhưng là sợi tổng hợp đã có rất nhiều hao phí thức tô thiếu t i ê u nói sợi tổng hợp là sợi hóa học bố kín gió không hấp đổ mồ hôi mùa đông còn có thể khởi tĩnh điện là khinh bạc nhịn mặc nhưng vải bông là tự nhiên bố vừa mềm lại thoải mái ta cảm thấy được hay là thoải mái quan trọng hơn hàn thành gật gật đầu hắn cũng sẽ lựa chọn vải bông Bộ hậu cái ầ cần n bên kia đem kết hôn cần dùng đến phiếu theo cũng cùng nhau hàn thành, nhưng là long phượng bị mà nói, là muốn tại giấy hôn thú lên con dấu, còn có một chút kết hôn chuyên dụng vật phẩm cũng là cho nên bị kia kết kết phiếu tại giấy mua đem theo mà một phẩm thú chút vật cho cho có c dấu, là là là c l o ạ xả x o này g chứ còn phải đến một chuyến. Cái phải đến n một chút thịt ngon là mua không được tô thiếu thiếu làm giòn cải biến kế hoạch trước đem áo sơ mi trắng thay đổi đi trước chụp ảnh lĩnh c h ứ n g tô thiếu thiếu đổi hết áo trắng phục đi ra cơm nắm trợn tròn con mắt oa mụ mụ ngươi tốt xinh đẹp nha cơm nắm vẫn cảm thấy mụ mụ là tiên nữ thay đổi áo trắng phục sau mụ mụ càng phù hợp lòng hắn trong mắt tiên nữ hình tượng mắt ngọc mài n g à i khuôn mặt như vẽ nữ đồng chí thay đổi áo sơ mi trắng về sau cả người lộ ra càng thêm ôn nhu nàng bây giờ không phải là lần thứ nhất tại tô gia thôn nhìn thấy chát hai cái bánh quai trèo mái tóc phía trên còn buộc lên hồng đầu dây thường cách ăn mặc đen bóng mềm mại mái tóc tùy ý rơi là tả nàng thò tay đem hai má mái tóc đừng đến sau tay cây ngoái đầu nhìn lại lúc lúng đồng tiền nhẹ nhàng chưa từng nói trước cười cả người nhẹ nhàng khoan khoái lại làm sạch như là thoát thai hoán cốt bình thường cũng không phải bởi vì quần áo mà là cái loại này khí chất hàn thành không biết hình dung như thế nào tóm lại là đẹp mắt nhìn rất đẹp Hàn tôi h h thường. à n lòng tán thưởng. Đầu năm nay tự tất đáy Đầu m cả thiếu thiếu trong n à làm muốn v ệ c cũng tóc tóc không biên mái tóc. Lại luôn là đem tóc tùy ý ghim lên ghim sẽ mái lại đem tùy là đ ý n giống như Khó tóc được đem giờ bây b ô Tô n đến. g Tiếu Tiếu xoay người ôm lấy tiểu bánh nhân đậu tiểu bánh nhân đậu sờ sờ mụ mụ tóc hai cái bàn tay nhỏ bé đối với đập vài cái âm thanh hơi thở như trẻ đang bú học ba ba nói chuyện đẹp mắt t ô thiếu thiếu hôn một chút hắn cảm ơn tiểu bánh nhân đậu khích lệ chúng ta đi thôi hàn thành một tay cầm vải vóc một tay nắm cơm nắm bọn hắn trước đem thứ đồ vật phóng tới xe sau vĩ dương hàn thành tiếp nhận tô thiếu thiếu trong tay tiểu bánh nhân đậu tô thiếu thiếu nắm cơm nắm người một nhà vô cùng cao hứng đi vào trụ ảnh quán Cao lớn tuấn lãng lục c trang nam lớn lãng tuấn quân đồng hàn í khó được vẻ mặt mi t g nữ đồng chí thành r i n một bộ khuôn mặt tươi cười, ngồi ở trên mặt mình xem nam bộ tươi trên thẳng tay đặt thợ trụ ta ngọt khuôn ghế hai hai chính chân ảnh chí nhiều chí h ngồi người cũng đứng thẳng lên lưng lên, nói, người nữ đồng chí cười đến nhiều ngọt, nam đồng chí cũng cười, cười cười cười cười đại đi. ở ở eo, t à nhìn n h xem màn ảnh mìm cười theo cửa chớp răng r ắ c một thanh âm vang lên một tờ hình kết hôn mới mẻ xuất hiện Đầu n ă một nay ảnh tuy nhiên không rẻ, nhưng tuy trụ h rẻ, là cơ i khó được ô tiếu tiếu đề nhà g ị cùng nhãi con môn ảnh chung nhãi môn ảnh h một trụ tờ. n thành ôm cơm nắm tô tiếu tiếu tiểu ôm ôm cơm bốn á cái giám n nhân người chân lên nhiều đã ngồi một cái, nhãi con.、Cơm、nắm lần thứ nhất ảnh có thể đem hắn cao hứng hư mất, còn h hay thư thế, chỉ hai thứ thể hư h đậu, điều đã đem đặt vừa cao là rồi trụ một mất sất xếp có Cơm có i thư thế. Một h à bốn miệng tờ thứ nhất ảnh gia đình mới mẻ xuất hiện nhà nhiếp ảnh liên tục tán t h ư ở n g cả nhà bọn họ lớn lên tốt Ra chụp ảnh quán, người m ộ thông n à thẳng đến cục dân chính. Cục dân chính tiếp đãi qua rất vật theo tử chính. chính nhiều nhân vật mới, mang theo hài đến lĩnh chứng h đến dân dân mang đến cũng đãi cục Cục mới, qua k ít nhưng là toàn nhưng dáng cũng đẹp mắt như vậy, thật đúng là da bộ đẹp minh ắ t thật rất ít thấy. Thông như đúng vậy là m lanh lợi hài t ử đối với bạch đến sáng lên xinh đẹp nữ đồng chí một ngụ một câu mụ mụ trung đụng được như vậy hài hòa lại là cái mẹ kế phụ trách đăng ký đồng chí cũng không khỏi mặt đất nhìn nhiều bọn hắn vài lần chiêu chọc tiều cơm nắm kết hôn quá trình rất đơn giản đầu năm nay giấy hôn thú lại vô cùng có thời đại đặc sắc vừa đỏ lại chuyên có điểm giống là tiểu học bắt được cái chủng loại kia giấy khen bất quá là màu đỏ nhạt chính giữa in đỏ thẫm hoa mẫu đơn bốn phía cũng in lại mấy cái đỏ thẫm h ỉ chữ phía trên là chủ tịch trích lời cùng cao nhất chỉ thị trung gian là giấy hôn thú ba chữ to sau đó là tên c ử hiệu phía dưới là tính danh tuổi ngày phát chứng nhận ngành các loại tất cả tin tức đều là thủ công điền viết cuối cùng đắp lên dấu đỏ chương t ô thiếu thiếu cảm thấy mới lạ cái này là giấy hôn thú cầm trên tay nhiều lần nhìn nhiều lần hậu chi hậu giác phát hiện lúc này thời điểm giấy hôn thú là không cần dán hai người ảnh chụp cái kia hình kết hôn không phải bạch soi cũng là ảnh chụp cũng không có nhanh như vậy có thể cầm a thật là khờ bất quá lưu cái kỷ niệm cũng rất tốt sau này già rồi cũng là đoạn chân quý nhớ lại c ầ m nắm cũng xào muốn xem bị hàn thành cầm đi qua thu lại ngươi lại xem không hiểu đừng làm hư c ầ m nắm không đồng ý thấy hiểu mụ mụ dạy ta rất nhiều chữ hàn thành tùy tiện chỉ cái chữ hỏi hắn đây là chữ gì cơm nắm da trâu thổi lớn hơn hắn xem không hiểu tô thiếu thiếu vui đã thành người cũng đừng khi dễ nhãi con chúng ta đi trước ăn cơm đi một người ôm lấy một cái hài tử hàn thành lôi kéo tô thiếu thiếu nhẹ tay véo nhẹ bóp hướng về phía tô thiếu thiếu thầm ý cười cười tô thiếu thiếu dạng khởi nhẹ nhàng lúng đồng tiền đúng vậy hàn thành đồng chí chúng ta trở thành vợ chồng hợp pháp nữa nha tại q u ố c doanh tiệm cơm lúc ăn cơm đã xảy ra một cái tiểu sự việc sen giữa tiểu cơm nắm rõ ràng ghét bỏ người ta đồ ăn khó ăn lớn tiếng nói còn không có mụ mụ làm ăn ngon còn làm cho nhân gia phục vụ viên cũng nghe thấy được hướng hắn mắt trợn trắng nếu không phải xem tại đây toàn gia đều mặc rất thể diện hàn thành còn mặc quân trang phân thượng đoán chừng thậm chí nghĩ đem tiểu g i a hỏa đuổi đi ra Sau khi ăn xong, tiểu đậu buồn khi bánh nhân đậu phạm buồn ngủ, Hàn Thành ôm hắn lại để cho hắn hội. lại ăn xong, ngủ, ngủ để ôm Người nhà hôn xoanh hàng phượng bồn, còn có trang điểm thủ, ba chuyển vừa vang lên những thứ này trong nhà có cũng không cần nữa. ngược muốn quần áo, nhưng là quá lớn, kiểu dáng cũng khó nhìn, coi như xong.、Cái、này giấy lại điểm Tiếu Tiếu lại cái kiểu coi Cái một cầm mua thẫm mua thêm một thú thủ, thứ Tô rất thấp thù chút chạy khó là là lấy quốc cửa có có cao về vừa quá áo, ba bị, đỏ sau ư n biến không còn chế có chỉ thịt lại vật đã gì, m u đã đến một điểm sườn cùng thịt vịt có chút ít còn hơn không một thịt vịt chút lạp s có ít a đó lại đi phó thực phẩm s ư ở n g gia công mua rất nhiều thứ nhãi c o n đám bọn chúng sữa bột mạch nhũ tinh cũng bổ túc còn mua không ít trên thị trấn không mua được các loại đồ gia vị đậu xanh phấn khoai tây phấn đợi một chút các loại không nên phiếu phấn tóm lại không nên phiếu đồ vật có thể mua một điểm là một điểm tự nhiên không thể thiếu bằng giấy hôn thú mới có thể mua các loại kẹo mừng hỉ bánh đầu năm nay chịu chút đồ ăn vặt không dễ dàng thứ đồ vật cũng không giống đời sau nhiều như vậy chất phụ da cũng đều là thành thật đồ vật tô thiếu thiếu đã nghĩ ngợi lấy nhiều mua một điểm đồn lại để cho nhãi con môn thư từ, từ ăn Dầu p hàn i ế u k h g thành i u l ư trước thể chỉ có m u a được m lùi nàng nói tô thiếu thiếu vỗ c h á n một cái thiếu chút nữa đã quên rồi còn có như vậy tốt địa phương thứ đồ vật cất kỹ nói đi thì đi hàn thành quen việc dễ làm khai đến chợ đêm người như thế nào như vậy quen thuộc a tô thiếu thiếu hỏi hàn thành một bên đỗ xe vừa nói phàm là trần ái dân đi qua địa phương khoa chúng ta phòng sẽ không có người không biết đến được rồi bác sĩ trần đích thật là cái lời nói lao thành phố chợ đêm không giống trên thị trấn chỉ khai buổi sáng một chút như vậy thời gian nơi đây quy mô không nhỏ tường thành dưới chân tất cả lớn nhỏ sạp hàng không ít hàn thành một thân quân trang đã đến giao lộ đã cảm giác có người đi mật báo xem chừng nếu phụ trách thông khí phát hiện cái gì không đúng đường ngựa tốt lên thông chi mọi người lui lại r ấ tiểu nhanh đ ra trang mang kia mấy ôm thấy bất người, năng Hàn Thành mang theo thức phụ hài tử, không giống như là đến càn quét, liền buông lỏng cảnh、giác. Hàn Thành cái kia thân quân tiện liền giác. hài cái đi i khả theo thức phụ tử, quét t là vào, bánh nhân đậu ở giao lộ, tô thiếu thiếu mang cơm nắm đi vào, Hàn Thành làm chưa o nàng không cần đi xa, ở nơi này cái bên cạnh mùa, ánh mắt cũng một mực không có rời khai nàng. Cơm nắm khai h cái mực có cơm c đi rời Tiểu xa, mua, ở mắt một từng tới loại địa phương này có thể đem hắn hưng phấn hưng mắt t ô thiếu thiếu mua trước một chút đậu xanh bánh lại để cho tiểu nhãi con cầm một cái ăn còn lại để cho hắn nhìn xem có hay không bán dầu tiểu cơm nắm một tay lôi kéo mụ mụ một tay ăn đậu xanh bánh nhảy nhảy đáp đáp ngắm nhìn bốn phía tiểu gia h ỏ a không sợ sinh trực tiếp hỏi một cái ngồi s ổ m phía trước đại thúc thúc thúc người biết nơi đó có bán dầu đấy sao nhà của chúng ta không có dầu xào rau tôi t ế u thiếu đây là cái gì thao tác t ô thiếu thiếu vừa muốn nói không có ý tứ hải từ không hiểu chuyện Kết quả vị kia vị đại thúc kia kéo thiếu tiếu thúc ta vậy có mấy cân, đi theo ta. Tô thiếu thiếu quay đầu hướng hàn thành một cái cùng hắn đi dùng tay ra hiệu, lôi kéo tiểu quả quay đầu hiệu, vị vị vài vậy vào đại nói đi cái đi lôi đi đối diện ra đã nhìn hắn hướng hàn hắn hắn nhỏ. có cân, cùng cơm cùng bọn lần dùng nắm ngõ mấy cái hẻm nhỏ hai bên cũng là cư dân lầu đại thúc ra đoán chừng ngay ở chỗ này quả nhiên đi không bao xa đại thúc để cho bọn họ chờ một chút theo trong túi quần móc ra cái chìa khóa khai cửa không bao lâu cầm một ít bình dầu đi ra hắn nhìn lại một chút tô thiếu thiếu co mày hỏi chính các ngươi không mang bình a cái kia lấy cái gì giả bộ a tô thiếu thiếu lúc này mới nhớ tới đầu năm nay mua những vật này thứ đồ vật là muốn tự chuẩn bị vật chứa nang t h i ể u vại dầu giả bộ dầu liền đã quên mang tới không có ý thứ ta quên dẫn theo muốn không như vậy đi ta đem ngươi cái này bình cùng nhau mua được không đây chính là vài cân dầu a tô thiếu thiếu chân thật không muốn bỏ qua đại thúc u ố c c xem nàng rất nhã nhặn nói, như vậy đi, người rất h đã đi, để vậy t tiền thế cũng là thành thật người trực tiếp lắp đầu nói ta đây cũng không dám đáp ứng thứ này từng nhà cũng thiếu cũng không phải mỗi tháng đều có chỉ có thể tới trước trước phải Tiểu cơm nắm theo tô tiếu tiếu trong tay ra một khối cơm cầm nắm ra đại thúc tô thiếu thiếu tiểu cơm nắm như vậy chớ không phải là nàng đời trước nghe qua chính là cái kia xã giao miêu trứng a nhỏ như vậy rõ ràng so nàng còn có thể càng thần kỳ chính là đại t h ú c rõ ràng đã đáp ứng người đứa nhỏ này tiểu tuổi trẻ kỳ ngược lại là lợi hại đi a đi a xem tại phần của ngươi lên ta tháng sau trả lại cho các ngươi lưu ba cân các ngươi hay là lúc này đến quá hạn không đợi a Tiểu cơm nắm gật gật đầu, cười đến thấy răng không thấy mắt ừ, nột nói chẩm, tạ thuốc thuốc ta nhất thuốc thuốc biết ở đâu có thể mua được thịt ư? Chúng ta rất thịt cười nói ngươi ngươi đầu cơm chậm chúng cho có được Chúng ơn nắm mang mua đến răng không định ăn ngon không ăn Vậy đâu ư ở lâu ngày hôm qua sẽ không ăn là rất lâu không sai đại thuốc thật đúng là cho cơm nắm chỉ địa phương vừa mới tiến đến căn phòng thứ hai từ phía trước nuôi mấy cái gà mái cái kia thấy không nhà bọn họ có sống gà còn có thịt gà tiểu cơm nắm bẹp miệng thịt gà a ta thế nhưng rất lâu rất lâu đều không có ăn thịt gà hắn lại ngửa đầu hỏi tô thiếu thiếu mụ mụ ta có thể ăn một cái gà chân ư tô thiếu thiếu xem như ăn xong cái này tiểu nhãi con uốn lên con mắt nói có thể nhanh tạ ơn thuốc thuốc Tiểu c ơ mấy nắm nói, ơn tiền, hàng, còn nhà nắm tùm tìm Một một cơm cầm cười thuốc thuốc. Một tay giao tiền, một tay giao hàng, trước thuốc cho giao giao khi đi đại tạ tay tay vào cái chương cơm có tiểu vặt nhất tiền sau đồ định đồ. ăn nắm về khoa Mấy phút sau t ô thiếu thiếu thành công mua được xích tốt gà hay là hai toàn bộ làm t ô thiếu thiếu một tay cầm gà một tay mang theo dầu bên người đi theo một cái hai cái bàn tay nhỏ bé cầm đầy đồ ăn vặt t i ể u cơm nắm xuất hiện ở đầu ngõ lúc hàn thành đã đợi không kịp vào được như thế nào lâu như vậy hắn còn lo lắng xảy ra chuyện gì t ô thiếu thiếu đem trong tay dầu cho hắn lắc lắc thủ đoạn ta nhi từ lợi hại về sau mua đồ có thể nhất định phải mang lên hắn mới được tiểu cơm nắm rắt tiểu bánh nhân đậu muốn đem đồ ăn vặt phân cho hắn ba ba những thứ này đều là ta lợi nhuận đến ta lợi hại không hàn thành không hiểu ra sao t ô thiếu thiếu khi hắn trên c h á n chọn cái khen nhà của chúng ta tiểu cơm nắm bỏng bỏng hôm nay thu hoạch rất phong phú chúng ta về nhà l ạ i nhài chương bốn mươi về đến nhà đã là hơn bốn giờ chiều hàn thành đem tràn đầy vật tư tháo xuống mang lên hì bánh bánh kẹo cưới đi trước đem xe trả lại cho triệu thiên phong lão gia từ ưa thích rượu hắn còn theo trong nhà dẫn theo bình rượu đi qua phục cận hàng xóm tiểu hải tử đến đây vây xem tô thiếu thiếu lại để cho cơm nắm cho bọn hắn một người phát hai k h ỏ a bánh kẹo cưới tiểu cơm nắm lập tức trở thành được hoan nghênh nhất hải tử Có hàng xóm hàng đi ra trụ h nhiệt chứng kiến tô thiếu thiếu cũng cảm thán hàn chủ nhiệm a gia m cảm mới cũng kiến Tiếu Tiếu náo Tô tức p từ tan học trở về tô thiếu thiếu tiếp nhận bọc sách của hắn lại để cho hắn đi cơm nắm chỗ đó làm bộ ăn có thể cùng những h à i t ử khác chơi một hồi trụ từ từ nhỏ đến lớn không có gì bạn chơi có chút không biết nên như thế nào theo chân bọn họ ở chung tiểu cơm nắm không giống với hắn từ nhỏ chính là cái xã giao người phóng khoáng lạc quan lôi kéo tiểu trụ từ rất nhanh cùng bọn họ đánh thành một mảnh tô thiếu thiếu về nhà thu xếp đồ đạc nàng cảm giác mình thật sự cùng hamster một cái thuộc tính chứng kiến lương thực thương ở bên trong đồn được tràn đầy lương thực liền có cảm giác cảm giác thỏa mãn nói không nên lời trọng điểm là nàng có giàu rồi cho dù không tính rất nhiều nhưng tối thiểu làm đồ ăn không cần như vậy giảm đi c h i ê n cái bánh trứng và v v cũng sẽ hương rất nhiều còn có thể nếm thử làm đủ loại nàng thích ăn bánh ngọt đã có tốt nhất dầu p h ộ n g nàng buổi tối cũng có thể trực tiếp làm gà luộc tiểu bánh nhân đậu trong miệng ngậm lấy đường vây quanh ở tô thiếu thiếu bên chân đi dạo tiểu bánh nhân đậu tại sao không đi cùng các ca ca chơi nha tô thiếu thiếu hỏi hắn tiểu bánh nhân đậu lắc đầu âm thanh hơi thở như trẻ đang bú gọi ma ma tiểu bánh nhân đậu rất ưa thích mụ mụ có phải hay không nhưng là cũng muốn ưa thích cùng những người khác chơi à? t ô thiếu thiếu dẫn đạo hắn tiểu bánh nhân đậu hay là muốn lắp đầu ma ma t ô thiếu thiếu cũng không miễn cưỡng hắn khuyết thiếu cảm giác an toàn hài từ khi còn bé cũng rất dính mụ mụ các loại lớn lên một điểm t h ì tốt rồi lúc trước còn không chịu nói chuyện đâu hiện tại chậm rãi cũng chịu mở miệng nói lời nói t ô thiếu thiếu mang theo hắn đi phòng bếp chuẩn bị cơm tối bởi vì thoáng cái mua hai cái gà khí trời không tính nhiệt cho nên t ô thiếu thiếu ý định một cái làm gà luộc một con khác làm thành gà hấp muối lưu đến mai k h i ăn cũng có thể cái này hai loại gà cách làm kỳ thật cũng rất đơn giản nước lạnh hạ nồi r a nhập gừng hành tây cùng một chút muối ăn đợi đến lúc nước hơi hơi đốt khai về sau đem gà lấy ra tới hướng một chút nước lạnh lại đem gà thả lại đi nấu như thế lặp lại mấy lần gà sẽ trở nên đặc biệt giòn ra thịt chất cũng sẽ đặc biệt non nhưng nước nhất định phải khống chế tại hơi hơi khai trạng thái vẫn không thể đóng dấu trồng t ừ toàn bộ đốt khai đóng dấu trồng t ừ nấu thịt gà bình thường hội trở nên rất già sẽ không có ăn ngon như vậy đầu năm nay củi đốt hỏa không có tốt như vậy khống chế hỏa hầu cho nên khống chế không được non độ nhưng thắng tại gà phẩm chất đặc biệt tốt hay là câu nói kia nguyên liệu nấu ăn tốt làm như thế nào đều là ăn ngon Đang đợi đi đồ đồ đơn được gia gia ra quen trong trình, chuẩn chính tông gà lục đồ gia vị thì thật rất đơn giản, chính là mài tốt gừng nguyễn nhập nhất phộng ăn chính hành gà gà gà chờ thuộc lục chút thiếu thiếu thật thêm hấp thêm mài lại muối rồi, muối là là mà là quá dầu dầu dầu. tô rất tốt tốt tây xì bị vị, vị Tô Thiếu vào hàn thành nói triệu tiên phong ra lão ra từ thân thể mỗi lần huống càng rơi xuống thần sắc có chút lo lắng t ô thiếu thiếu không biết nên như thế nào an ủi hắn người đã già đều có một ngày như vậy ai cũng không thể ngoại lệ t ô thiếu thiếu phân phó hắn làm việc gà luộc qua thoáng một phát nước lạnh lại băm đem đầu chân cùng cột sống cũng dỡ xuống đến ta thả lại đi n ổ i súp băm gà loại chuyện lặt vặt này t ô thiếu thiếu là làm không đến đời trước nếu làm cả gà mà nói hoặc là điểm thời gian a di hỗ trợ băm tốt hoặc là trực tiếp tay xé đến ăn Tô t hàn i Tiếu ế u chỉ v o o mặt khác một khác c gà nói, cái này, con gà đầu cùng chân cũng này nói con chân cái c đầu h ặ thành xuống t ả lại lúc lên lại liền mùi giữ mai khi ăn. Mùi ăn ướp ra vị một đêm, liền biến trong một t ra xoa nhân còn nóng ăn đứng ăn. ăn súp sau ướp đó để đêm vị giản dị bản gà hấp muối. bàn Hàn thành dị hấp chiếu vào tô thiếu thiếu phân phó đi làm sở trường thuật đao tay tự nhiên kỹ thuật sắt rau rất cao minh chém ra đến gà cũng cùng tác phẩm nghệ thuật tựa như hoàn toàn chính là một cái đánh khai cánh sống sơ sơ gà hàn thành đồng chí n g ư ờ i cũng quá lợi hại a tôi thiếu thiếu tự đáy lòng tán thưởng đúng rồi đem hai cái gà chân chính giữa cắt khai một phân thành hai bằng không thì trong nhà ba cái hài t ử không tốt phân tôi thiếu thiếu cảm thấy ăn gà chân là hài t ử đẹp nhất tốt c h í nhớ một trong nàng khi còn bé liền đặc biệt thích ăn gà chân sau khi lớn lên ngược lại là không có cảm giác gì nàng càng ưa thích ăn cánh gà đã cắt khai yên tâm hàn thành c ắ t thời điểm liền nghĩ đến vấn đề này hai vợ chồng nhìn nhau cười cười t ô thiếu thiếu còn nói người đang ở đây tiểu bánh nhân đậu gà chân lên dù sao nhiều cắt mấy đau như vậy cũng không cần cắt hắn có thể trực tiếp lấy r a cắn ăn tiểu bánh nhân đậu tay tốt rồi t ô thiếu thiếu ý định lại để cho hắn toàn bộ hành trình chính mình ăn cơm làm hết sống hàn thành tiến đến tô thiếu thiếu bên tai nói câu ta đi bố trí phòng cưới buổi tối chúng ta rời đi qua ở t ô thiếu thiếu nghĩ tới điều gì đỏ mặt nói long phượng bị còn không có sửa sạch đâu lòng phượng bị chính là che cái ý t ứ ngày mai lại rửa sạch có thể chứ cho dù hàn thành rất muốn nhưng vẫn là chương cầu tô thiếu thiếu ý kiến đời trước sinh hoạt tại dân phong khai để xã hội cái gọi là chưa từng ăn thịt heo cũng đã gặp heo chạy tô thiếu thiếu cái gì sóng to gió lớn chưa thấy qua đều là vợ chồng hợp pháp tình đến đậm đặc lúc nên phát sinh tự nhiên sẽ phát sinh tô thiếu thiếu cũng không sĩ diện cãi láo hàn thành trường kỳ rèn luyện giá người tỷ lệ lại tốt sẽ phải có rất nhiều khối cơ bụng a t ô thiếu thiếu gật gật đầu nghe lời ngươi nàng cũng muốn xem cơ bụng hàn thành nghiêng đầu tại trên mặt của nàng ấn dưới ngươi như thế nào như vậy ngoan t ô thiếu thiếu đầy khai hắn lời này ngươi có lẽ c ù n g tiểu bánh nhân đậu nói hắn nhìn xem đâu hàn thành quay đầu lại tiểu nhãi con đang ngồi ở ghế đầu lên vẻ mặt hiếu kỳ nhìn xem ba ba mụ mụ chứng kiến hàn thành thân t ô thiếu thiếu tiểu ra hòa hai cánh tay nâng mặt của mình nhếch miệng cười cười hàn thành tôi t h ế u thiếu thiếu i đem canh chút canh nay bên trong, lại để lên chút hôm nay mua về táo đỏ Một nồi tốt nhất canh gà đồ ăn nồi, ra nồi. hôm khẩu h gà vào gà đi để lại i táo Một tốt ra Tô mua về Tiếu đời trước chỗ khu có không gà phải không tiệc thuyết pháp hôm nay bữa tiệc này có gà có s ú p cũng có rau rất là phong phú coi như là chúc mừng bọn hắn lĩnh trứng mấy cái nhãi con sắp xếp sắp xếp ngồi t ô thiếu thiếu trực tiếp đem gừng hành tây suối đến gà phía trên lại đem gà chân phân đến từng nhãi con trong chén tiểu trụ từ từ nhỏ đến lớn đều không có nếm qua gà chân đối mặt lớn như vậy gà chân hắn lại có chút không biết làm sao hắn nuốt nhổ nước miếng muốn nói không ăn lưu cho cơm nắm cùng bánh nhân đậu ăn nhưng lại nghĩ đến tô thiếu thiếu cùng cơm nắm đều nói hắn là cái nhà này một phần tử người trong nhà mọi người giống nhau mọi người có hắn cũng có trừ phi hắn không nhận bọn hắn những thứ này gia nhân cơm nắm đã không thể chờ đợi được cắn một cái gà chân mụ mụ ngươi thật lợi hại ăn thật ngon ta tuyên bố gà chân đệ nhất thiên hạ ăn ngon trụ tử ngươi làm đi không ăn mau ăn nha Dầu xì xì giòn gà chân, phối hợp gừng phối chân, hành ra hợp tiểu â y cùng đậm đặc hương dầu phổng cơm nắm khẽ cắn c hương phổng nắm đậm một khẽ dầu á hương, liền i t bánh nhân đầu cũng cầm lấy gà chân cắn được mùi ngon. đầu được cầm gà mùi lấy trụ i ể u t từ gật gật đầu học bộ dáng của bọn hắn cắn một cái hương thật sự rất hương hắn đã lớn như vậy cũng chưa từng ăn ăn ngon như vậy đồ vật t ô thiếu thiếu thích ăn cánh gà nàng đem cuối cùng một nửa gà chân kẹp đến hàn thành trong chén người ăn gà chân ta thích ăn cánh gà hàn thành kẹp quay về chén của nàng ở bên trong người ăn cái thế giới này nào có người không thích ă n gà chân tức phụ cái gì cũng tốt chính là quá vì người khác suy nghĩ hàn thành thật sự hiểu lầm tô thiếu thiếu người của thế giới này làm nhưng mỗi người cũng thích ă n gà chân nhưng là tô thiếu thiếu vốn là không phải người của thế giới này à nàng là thật sự càng ưa thích chăn cánh gà h gia gia à nếu như ngươi cũng thật sự không thích ăn liền cho nhãi con môn ăn nữa một cái a cơm nắm đã nhấc tay ba ba ta xin ăn nữa một cái h à người thành h n k ô muốn mỗi quá chiều nôn bọn hắn, trong nhà n vật g đồ cái ó có có phần còn có rất nhiều thịt gà. Bọn hắn còn có thể còn bọn còn ăn c rất gà, kia h Hàn thành từ nhỏ cũng không h á c cũng có gì cơ từ gì ộ ăn gà chân, hắn là thích ăn, hơn n gà là thích ữ ba ai cái nhãi con, cho ai cũng nhãi không phần ù hợp. h p Người cái kia phần đã ăn hết hàn thành cắn một cái thật sự đặc biệt hương nhà bọn họ bây giờ bầu không khí cũng thật sự đặc biệt tốt đại nhân t i ể u hài tử mỗi người ngang hàng lẫn nhau tôn trọng sau khi ăn xong như trước cùng bình thường giống nhau thu thập tàn bộ học tập rửa sạch tắm kể chuyện xưa dỗ dành nhãi con môn ngủ bất đồng duy nhất chính là hàn thành rửa sạch tắm thời điểm đánh cho đặc biệt nhiều xà phòng hận không thể theo trên người mình rửa sạch một lớp ra xuống tô thiếu thiếu cũng rửa sạch được đặc biệt chăm chú liền tóc tia cũng rửa sạch được làm làm sạch sạch phía đông trong phòng đỏ thẫm long phượng bị cùng dán hỉ chữ bàn trang điểm đặc biệt vui mừng Dưới ánh đèn lờ mờ chương ó được tám k ố i bốn mươi một phượng bị cùng mờ nhạt ngọn đèn làm nổi bật ở dưới tô t i ế u tiếu mặt như ba tháng đạo lý không biết là xấu hổ hay là nhiệt nàng hai tay cài lên hàn thành cổ như vẽ mặt mày như nước nhu hòa nàng mượn lực giữ lại hàn thành đầu khi hắn môi mỏng lên trùng trùng điệp điệp một ấn dạng khởi nhẹ nhàng lúm đồng tiền ở bên tai của hắn nhẹ nói có thể hàn thành ẩn nhẫn biểu lộ buông lỏng quay về thân tô thiếu thiếu để khai tay chân công thành đoạt đất tô thiếu thiếu đã được như nguyện n g rốt cục đếm rõ sở hàn thành cơ bụng số lượng theo vân ra đường vân đo đạc mỗi lần một tấc lãnh thổ về sau nơi đây đều là của nàng lãnh thổ dành riêng nàng một người Sau nửa đêm trước ô tiếu tiếu tại Thành t Hàn o n ngủ Hàn Thành, trong ngủ thật say. Hàn thành đem nàng g khuyều thật hơi hơi tay say, đem ẩm t t như mái ó sau sơn giang vuốt vuốt xuống này vút vút nhìn xem nàng, bỗng nhiên có cảm giác chinh chiến vạn dặm, rốt cục đánh rớt xuống giang sơn mỹ nhân về rốt rớt xem cảm dặm ôm mỹ giác có cục kia h o á cảm. Trước k i hàn thành không rõ từ nay về sau quân vương không tảo chiều quân vương là thế nào muốn đấy cân nhắc một người nam nhân thành công hay không hẳn là đang làm việc trong lĩnh vực nổi tiếng Chỉ mình lớn nhất năng lực vì nước vì mình nhất vì vì lớn năng dạng sáng bốn giờ hàn thành mất ngủ lần thứ nhất sinh ra ngày mai không đi làm ý niệm trong đầu nhân sinh của hắn giống như bởi vì tô thiếu thiếu tham gia bắt đầu từng bước đi về hướng nguyên vẹn hàn thành cúi đầu xuống tại tô thiếu thiếu trên t r á n ấn dưới dùng mặt của mình cọ sát tô thiếu thiếu mặt hắn và nhà của bọn hắn đều càng ngày càng tốt a tô thiếu thiếu không biết mình ngủ bao lâu dù sao khi tỉnh lại mặt trời đã theo cửa sổ nhảy tiến đến chiếu vào mới lũ long phượng bị lên nàng r ũ i lưng một cái hoạt động thoáng một phát toàn thân đau nhức xương cốt trí nhớ dần dần hấp lại trong đầu bắt đầu xuất hiện tối hôm qua hình ảnh t ô thiếu thiếu thò tay vỗ vỗ có chút nóng lên mặt cái này là bình thường vợ chồng sinh hoạt có cái gì xin lỗi đâu đối a lúc này hàn thành nên đi làm a nhãi con môn đâu t ô thiếu thiếu rất nhanh rời giường thu thập xong chính mình đi ra ngoài trong sân hai cái nhãi con nằm s ắ p đang tại bàn gỗ nhỏ lên viết viết vẽ vẽ tiểu bánh nhân đậu không biết cầm lấy cơm nắm bút đang vẽ vật gì cơm nắm muốn cướp trở về lại không bỏ được quá lớn lực bánh nhân đậu ngươi như vậy không đúng đích nhanh đem bút trả lại cho ca ca ca ca vợ đều muốn bị ngươi làm hư để cho mụ mụ muốn sinh khí rồi ma ma tiểu bánh nhân đậu nghe được đến mụ mụ hai chữ lặp lại nói một lần hắc bạch phân minh mắt to nháy vài cái nhớ tới cái gì đem bút ném trở về cho ca ca một lăn lông lốc b ỏ xuống đến nện bước tiểu ngắn chân hướng trong phòng chạy Tổ thiếu tiếu từ bên trong đi ra, thiếu một ít liền đánh lên còn chưa tới tiểu tiểu tiểu một chút. đánh chưa chân nhãi hỏa bánh nhân chậm đi liền đại người đậu vừa vặn ra, cao xoay ra bên lên còn nàng con, nàng ôm lấy tiểu ra hòa tay dỡ xuống băng dính về sau c â n đối lực thì tốt rồi rất nhiều hiện tại cũng dám chạy dám vọt lên cũng so nguyên lai、like、hoạt bát không ít tiểu bánh nhân đậu ôm lấy tô thiếu thiếu c ầ u cọ sát nàng ma ma tại i rời giường tới đi gian ể u đậu bánh bị cách nhân nhìn không phòng hàn thành một tay mò trở về. hàn thành hôm nay không hôm h trở tìm một một tay mụ mụ mực mụ mụ mò có c về, y bộ ba sáng sớm, cái mang theo cơm nắm sách mụ mụ lúc trước tiểu bánh nhân đậu cùng ca ca cũng khiến cho rất tốt các loại cơm nắm nhắc tới hắn mới nhịn không được đi tìm tô thiếu thiếu hắn còn chưa có thử qua thời gian dài như vậy không thấy được mụ mụ đâu t ô thiếu thiếu nhìn xuống bề ngoài đã hơn tám giờ nhanh chín giờ nàng ôm hài từ đầu vuốt vuốt đem hắn buông đến mụ mụ d ậ y trễ bánh nhân đậu đi giúp mụ mụ nhìn xem gà con môn ăn no chưa sau đó đi mấy thoáng một phát hôm nay quả hồng số lượng đúng hay không có hay không bị chuột ăn vụng không đi cách quấy giày ca ca viết chữ mụ mụ đi trước rửa mặt ăn điểm tâm tiểu bánh nhân đậu chứng kiến mụ mụ là tốt rồi nghe được mụ mụ an bài nhiệm vụ gật gật đầu nện bước tiểu ngắn chân đông đông đông chạy tới chấp hành nhiệm vụ t ô thiếu thiếu tiến b u ồ n vệ sinh rửa mặt cơm nắm cũng đông đông đông chạy tới lay cửa hỏi mụ mụ n g ư ờ i ở đâu không thoải mái nha ách t ô thiếu thiếu kẹt là hàn thành nói thân thể nàng không thoải mái sao t ô thiếu thiếu vẫn không trả lời đâu cơm nắm nha một tiếng tức giận hỏi mụ mụ ba ba tối hôm qua đánh ngươi nữa ư t ô thiếu thiếu lại lần nữa kẹt yêu tinh đánh nhau cũng coi như đánh a không đúng thông minh t i ể u cơm nắm lắc đầu ba ba chưa bao giờ đánh người cái kia mụ mụ ngươi là bị con chuột cắn ư hắn rất nghịch ngợm thời điểm ba ba cũng không có động đẩy hắn một đầu ngón tay làm sao có thể cam lòng đánh mụ mụ tôi t h ế u thiếu nháy mắt bị con chuột cắn ba ba đánh còn bị con chuột cắn có ý thứ gì Cơm nắm chỉ chỉ nắm tôi t h ế u thiếu cổ thiếu e o máu ứ động d ệ n tích đ n thông minh xem t i ể cơm nghiêng ắ m cho r ằ n k ô n lớn như con g có vậy m tất thể chuột Tô thiếu thiếu xem, vậy, mũi, cả chỉ có con cắn. h là n i g đầu theo trong gương nhìn nhìn chính mình sau đó mặt của nàng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ biến hồng hàn thành tối hôm qua không nhẹ không nặng không biết lúc nào tại trên cổ của nàng lưu lại cái ô mai ấn nàng làn d a vốn là bạch bỗng nhiên vừa nhìn rất là nhìn thấy mà giật mình tiểu ô t ế Tiếu viết u máu một cái, bình tĩnh mặt đất thận cái, cái kia, việc ngươi đi viết chữ, các loại i hắng bình không không nhanh chữ, rộng đứng lên, cẩn đụng động, ăn xong gì, đem mụ mụ mụ mụ mụ mụ cổ có các áo đó đ vào là ư m tâm một mụ mụ một điểm ít thận t sẽ số dạy ngươi ngươi cũng cẩn Cái kia phải i học. ể cơm nắm dù thông minh cũng chỉ là cái năm tuổi hài tử hắn lần trước đụng vào đầu gối cũng là máu ứ động một khối cũng liền đã tin tưởng tô thiếu thiếu lý do thoái thác các loại nhãi con đi khai tô thiếu thiếu mới thở dài một hơi may mắn ngày hôm qua lưu tốt rồi rau hôm nay không cần đi ra cửa mua thức ăn lần tới thật đúng là phải chú ý một điểm lúc này bộ đội đoàn văn công giang tuyết vừa mới chấm dứt tập luyện đang tại phòng hóa trang thay quần áo nghe được bên ngoài có người nói các ngươi đều nghe nói ư ngày hôm qua hàn chủ nhiệm cùng hắn mang về cái kia ở nông thôn cô nương đi lĩnh trứng một người khác nhà âm thanh chúng ta đây vai chính chẳng phải là muốn thương tâm h ư mất đầu hôn không tới phiên nàng Liền Làm liền là giỡn, người nói cái cái cái vai nói tại chiến nhi nhị hôn cũng không có đùa giỡn, người nói nàng theo thủ đô đến chúng này chính không chừng tại thủ đô nàng liền chiến sĩ cũng tuyển không hơn, đã đến chúng ta đây chính là chính nhi bát kinh khô bộ phận theo thủ thủ khô đô đô có gì. đùa đồ đã đây ta A, ta A. bát sĩ bộ không phải ta nói nàng nếu đi kết hôn sinh tử còn có thể một mực bá chiếm diễn viên chính vị trí chí a không chừng đã sớm đến phiên chúng ta cũng không phải là phòng thay đồ rèm bá mặt đất một tiếng kéo ra giang tuyết từ bên trong đi tới nhàn nhạt quét đang tại hào hứng bừng bừng nói là không phải mấy người liếc không nói được lời nào thu hồi ánh mắt mấy người sắc mặt cũng dọa trợn nhìn nàng không phải sớm đi rồi sao như thế nào vẫn còn phòng thay đồ ở bên trong giang giang t h ta chúng ta chúng ta không phải giang tuyết đối với trang điểm kính lấy xuống vòng tay nhẹ nhàng hướng trên mặt bàn ném đi phát ra loảng xoảng làm một thanh âm vang lên Mấy tim mấy mấy mình, dẫm thậm mặt lấy tùy nhảy nhảy. tuyết giày cao gót quay ngay người cũng Giang trong gương lạnh lùng người trên người ngoài. Từ đầu chí cuối cùng đều không có cùng các nàng nói câu nào thậm chí ngay cả nhìn nhiều liếc nhớ mặt của các nàng đều không ghế gót trái lại đi phải đi cuối liếc theo theo từ Từ ra các các bọc của cao chí có câu chí cả của có. đảo qua đầu đều đều kỹ vậy đại khái chính là cảnh giới cao nhất miệt thị người đang ở đây sau lưng nói nhân ra cả buổi nói bậy khả năng người ta căn bản là không có đem ngươi để vào mắt thậm chí ngay cả ngươi là ai cũng không biết cũng không quan tâm Các cái ngực cái, chết có cảm có cáo thoát ánh mắt kia thật sự quá loại làm trong nào đoàn trạng. giang đi người ngồi người kia người, người nói ngã ghế, thường không nàng Đúng nàng không trưởng xa, tựa ta dọa dọa hay như đến trên muốn bình như như tuyết một mặt một thế thấy mắt thật thể tìm vậy. vậy đó hư sự vỗ à, sợ một người khác nói coi như hết nàng luôn luôn mắt cao hơn đầu khả năng căn bản ngay cả chúng ta những thứ này hậu bị tên gọi là gì cũng không biết nàng cũng không phải là cái yêu cáo trạng người mẹ nha thật sự làm ta sợ muốn chết lần sau ta cũng không dám nữa sau lưng nói nàng nói bậy vài chính ngươi cho rằng tốt như vậy làm a cũng chỉ có nàng như vậy mới có thể c h ấ n được trận được rồi được rồi ta về sau cũng không đau xót giang tuyết ra bộ đội thẳng đi biêu cục bấm mã số bên kia rất nhanh chuyển được giang tuyết nói ngươi không phải đã đáp ứng ta trước tạp trụ hàn thành cái kia đối tượng thẩm tra chính trị ư như thế nào nhanh như vậy ra rồi bây giờ người ta liền chứng nhận cũng nhận được điện thoại một chỗ khác không biết nói gì đó giang t u y ế t sắc mặt không ngờ cuối cùng lạnh lùng nói câu vậy các ngươi cũng đừng thúc ta kết hôn không phải vấn đề của ta là các ngươi hành sự bất lực nói xong ba mặt đất một tiếng cúp điện thoại giang t u y ế t nằm điện thoại trên tường theo trong sắc tay lấy cây nữ sĩ thuốc lá lại cạch một tiếng đốt híp lại mắt liền hút mấy cách tâm tình mới bình phục một điểm nàng một mực ở bên trong hít mây nhà khói không biết đang suy nghĩ gì thẳng đến có người ở bên ngoài gõ cửa nàng mới phản ứng tới đem thuốc lá ném trên mặt đất dùng mới mua đích giày cao gót nghiền tắt ngẩng đầu như không có việc gì đi ra ngoài điểm tâm là hàn thành chuẩn bị đem tối hôm qua canh gà nhiệt tốt in dấu bánh tô thiếu thiếu hôm nay không có gì khẩu vị không muốn ăn bánh liền ăn hết hai cái ngày hôm qua mua đậu xanh bánh uống một chén mạch nhũ tinh lại chỉ đạo thoáng một phát cơm nắm học tập còn kém không nhiều lắm đã đến cơm chưa thời gian Tối hôm qua gà hấp muối, hàn Thành giả bộ một thùng muối, giả hôm hấp Hàn qua gà n bộ ư ớ canh giếng, trực tiếp trực t r đem g gà tráng men c é n lớn đặt ở trên mặt nước n đặt mặt ở buổi s á gà rời giường mới qua phòng g chuyển nên qua bếp cho nên gà bảo tồn rất khá. Canh khá. gà ở bên trong cũng không có thiếu đầu dưới chân nước những thứ này dù sao thiên không nóng giữa trưa trước dùng canh gà hạ điểm ăn sáng mì sợi xử lý sạch những thứ này gà hấp muối lưu đến tối ăn nữa hàn thành giữa trưa cơ hồ là dẫm phải chút về nhà tiểu trụ t ử vào cửa không bao lâu hắn thì đến nhà tôi r o n còn g tay cầm k h n g ít thứ đồ vật, Tô t đồ ế u thiếu thiếu từ phòng bếp đi ra, cũng đ qua thanh đẻ thấp n hỏi Tô t Tiếu, hôm nay n gật thoải Tô Tiếu Tiếu sao? mái g gật đầu đem cầu nghiêng đi đi cho hắn xem cơm nắm hỏi ta tối hôm qua là không phải là bị con chuột cắn ta nói là bị một cái lớn con chuột cắn một cái k hôm ụ khục khục c chút Hàn Thành thiếu chút nữa n bị ư ớ nay nghẹn, bọn nhỏ tại vườn r u xanh bộ đội sớm đem tháng tám một mươi năm phúc lợi phát ra ta lại cùng người thay đổi chút bố phiếu muốn không hề đi mua hai k i ệ n thợ may phải đợi nàng nương đến mới làm quần áo còn không biết phải chờ tới ngày tháng năm nào đâu mặc đồ trắng áo sơ mi tức phụ nhi quá tốt nhìn hắn muốn mỗi ngày đều chứng kiến có lẽ nhanh a tin đã đến nàng qua không được vài ngày sẽ khởi hành nàng không thể gặp ta chịu tội t ô thiếu thiếu tiếp nhận trong tay hắn đồ vật còn rất chìm cầm không được hàn thành sách tiến chữ vật phòng t ô thiếu thiếu đi theo phía sau hắn đi vào phúc lợi cũng không tệ lắm một hộp bánh trung thu hai cái trái bưởi mấy cái quả táo một túi bột mì cương nhiên có một ít bình dầu đáng sợ tô thiếu thiếu vui vẻ hỏng rồi cương nhiên phát dầu hàn thành dọn ra tay đem tô thiếu thiếu kéo xoa xoa đầu của nàng tại nàng tiểu lúng đồng tiền hôn lên dưới ta dùng gạo cùng người khác đổi có người trong nhà hài từ nhiều hay là nguyện ý dùng dầu đổi lương thực món chính không sao cả nhưng là tức phụ mân mê cái ăn cần dùng đến rất nhiều dầu hàn thành không phải chằm chằm vào người ta dầu phiếu chính là chằm chằm vào người ta dầu liền diêu viện trưởng cũng cảm thấy kỳ lạ quý hiếm t ô thiếu thiếu phát hiện hàn thành giống như đặc biệt ưa thích thân nàng t i ể u lúm đồng tiền nàng cong lên con mắt thò tay ôm hắn cọ sát bộ ngực của hắn cái loại này hết thảy đều kết thúc an tâm cảm giác sông lên đầu giống như lại r a cố muốn cùng người nam nhân này cùng cả đời ý tưởng hàn thành cũng là nghĩ đến trong nhà còn có cái nũng nịu thức phụ n h ư cùng bọn nhỏ chờ hắn nội tâm cũng là vô cùng yên ổn giống như làm cái gì cũng tràn đầy lực lượng cùng hy vọng đã qua tháng tám m ư ơ i năm khả năng cho ra chuyến tranh lệch cần đi cách thủ đô tham gia một cái học thuật nghiên cứu và thảo luận hội hàn thành ôm tô thiếu thiếu nói tô thiếu thiếu n g ẩ n đầu đi cách vài ngày hàn thành khả năng được một vòng bắt buộc thuận tiện nhìn xem một ít bằng hữu cũ t ô thiếu thiếu kinh ngạc nhìn xem hắn người đang ở đây thủ đô có bằng hữu nha hàn thành ánh mắt xa xưa làm như tại nhớ lại thật lâu lúc trước sự tình sau nửa ngày mới nhạt âm thanh nói ta nguyên quán tại thủ đô phụ thân cũng sanh ra ở thủ đô chẳng qua là về sau theo quân đến nơi này ông nội của ta cái kia đồng lứa ngược lại là chưa từng có rời khai qua thủ đô t ô thiếu thiếu hiểu rõ biết rõ cha mẹ của hắn đã không tại đại khái bởi vì hắn mình là liệt sĩ hậu đại cho nên đối với trụ từ cũng sẽ đặc biệt đau lòng t ô thiếu thiếu cũng không nhiều hỏi hàn thành nên nói cho nàng biết đều nói cho nàng biết t ô thiếu thiếu ôm qua một cái trái bưởi lôi kéo tay của hắn nói chúng ta ăn cơm trước đi nhãi con môn nên đói bụng ăn cơm xong chúng ta khai một cái trái bưởi đến lúc đó lại dùng trái bưởi ra cho các ngươi làm tốt ăn hàn thành lại đang nàng tiểu lúng đồng tiền hôn lên dưới tốt t r ư ơ n g bốn mươi hai tô thiếu thiếu hướng canh gà hạ điểm phao tốt khô mộc nhĩ còn có tiểu cần rau làm thành canh đế mặt khác khởi nổi tiếp theo đại đem mì sợi cho mỗi cái nhãi con cũng trang tràn đầy một chén lớn nàng quá nhớ ăn cây ớt rồi nhưng là không có băm t i ê u không có tương ớt cũng không có cũng chỉ có thể dùng chiếc còn dư lại mấy cái ớt cây làm điểm ớt cây vòng nước tương cách làm kỳ thật cũng rất đơn giản cây ớt cắt thành chiếc nhẫn lớn nhỏ từng vòng trong nồi hạ điểm dầu kích xào hai cái lập tức dưới nước tương giấm chua muối ăn cùng đường trắng điều đến chính mình cho rằng phù hợp hương vị sau đó giả bộ bình để mát về sau lại cắt lên một ít tép tỏi bỏ vào phong kín ướp g i a vị một buổi tối liền hoàn thành nhưng là t ô thiếu thiếu chờ không được ướp ra v ị một buổi tối nàng hiện tại muốn ăn ăn loại này mì sợi không có chút tương ớt phong vị thiếu một nửa không ngớt nàng lưu lại một ít cây đĩa đi ra liền ăn mì hàn thành t r ứ n g kiến cũng nếm thử một chút cảm thấy rất khai vị cái này đúng vậy trang bị mặt ăn thật ngon t ô thiếu thiếu ăn cái này lại nghĩ tới lý ngọc phượng nếu ta nương tại thì tốt rồi nàng im cụ cải chua cùng toan dưa chuột cùng các loại dưa chua cũng đặc biệt ăn ngon t ô thiếu thiếu chợt nhớ tới cái gì Vỗ c h á người một cái, thiếu chút cái quên nữa n n đã rồi, à còn giống n h cho ta dẫn theo một túi nhỏ củ cải chúng có Ngọc cho cái chua, các các củ cải trắng, quả mơ khô đợi một chút theo nhỏ khô thôn nhiên không nhưng Phượng những phơi khô hàng khô phi h loại loại ta một túi trắng ta tìm Tô tuy trắng một t gia kia dưa dẫn dưới xuống ăn, nói mặn nắng xem xem. làm mà im mơ đợi quả gì đều ư là Lý là n ăn. n g g tốt ư ờ chính là như vậy t ô thiếu thiếu hiện tại sinh hoạt tốt một chút liền lại nghĩ tới nàng ở đằng kia mười ngày nửa tháng ở bên trong ăn sợ đồ vật Hàn Thành phát hỏi chút. Thiếu Thiếu lắc đầu, không cần ta làm cho nàng xác định xuất phát thời gian cho chúng ta phát điện báo hoặc là gọi điện thoại cho làm nàng là ngày. nói điện cần gian điện điện người ta một Tô ta xuất ta ta tại đội cái gọi giác quay đầu, đây mấy về bộ báo báo xác lắc cảm ồ tô thiếu thiếu tính dưới cuối tuần chính là tết trung thu nha người nói ta nương sẽ tới hay không chúng ta cái này qua trung thu tính ta còn là gọi điện thoại đến công xã đi làm cho người ta cho ta tra truyền cái lời nói xem ta nương có thể hay không đến chúng ta bên này qua trung thu đoạn hàn thành gật gật đầu đi ngươi xem rồi xử lý a mụ mụ ta còn muốn ăn cơm nắm gần nhất không biết có phải hay không là tại trường thân thể lượng cơm ăn đặc biệt lớn năm tuổi nhãi con lượng cơm ăn không chỉ có so sáu tuổi trụ t ử đại đều nhanh vượt qua nàng lớn như vậy một tô mì ăn sạch quang c ư nhiên chưa ăn no tiểu bánh nhân đầu sẽ không giống nhau hắn ăn cơm rất thanh tú ăn no no bụng sẽ ngừng hắn đem trong chén còn dư lại mặt đổ lên cơm nắm trước mặt đa đa ăn cơm nắm kẹt trợn tròn con mắt cùng tiểu bánh nhân đậu mắt to chừng đôi mắt nhỏ tiểu bánh nhân đậu ngươi gọi ca ca ngươi thật sự con dế lần này không phải gọi tiểu trụ t ử a gọi là hắn hắn còn đem cơm của mình cho hắn ăn quả nhiên hắn mới đúng tiểu bánh nhân đậu yêu nhất ca ca cơm nắm ôm lấy tiểu bánh nhân đậu trùng trùng điệp điệp hôn một cái tiểu bánh nhân đậu ngươi thật sự là ca ca tốt đệ đ ệ tiểu bánh nhân đậu ghét bỏ mặt đất đem hắn đầy khai xào sau đó tiểu bánh nhân đậu đem chính mình ăn còn dư lại mặt đ ổ lên t i ể u trụ từ trước mặt đa đa ăn tiểu bánh nhân đậu lúc nói chuyện hội không tự giác kéo dài âm cuối lộ ra đặc biệt nãi tiểu trụ từ sơ sờ, sờ bánh nhân đậu cái đầu nhỏ ca ca ăn xong những thứ này liền đã no đầy đủ cho ngươi cơm nắm ca ca ăn đi tiểu bánh nhân đậu dầm d ì thức bò xuống cái ghế thùng thùng chạy đến mụ mụ nơi nào đây không để ý tới tiểu cơm nắm t ô thiếu thiếu ôm lấy tiểu nhãi con lại để cho chính hắn đi chơi tiểu cơm nắm rất lớn khí cũng không phiền muộn cũng không chê bánh nhân đậu nước miếng bừng lên bánh nhân đậu bát cơm ăn được đặc biệt hương hắn còn theo dõi tô thiếu thiếu phía trước cây ớt vòng mụ mụ ta nghĩ thử một chút cái này tô thiếu thiếu đ ẩ y đi qua cơm nắm nếm một cái toan sàng hương vị bay thẳng đỉnh đầu đây quả thực là đánh khai tiểu cơm nắm nhũ đầu tân thế giới đại môn vừa ngọt vừa chua lại c a y ăn ngon cái này ăn hàng như từ a tôi thiếu thiếu khi hắn trên mặt ngâm một điểm ăn điểm ấy là đủ rồi tiểu hài t ử không có thể ăn quá nhiều đối dạ dày không tốt có chút ít còn hơn không a bữa cơm này cơm nắm ăn được đặc biệt hương ăn no rồi chính ở chỗ này sờ bụng rửa sạch chén thời điểm tôi thiếu thiếu hỏi hàn thành cơm nắm ăn nhiều như vậy có thể hay không không tốt hàn thành lắc đầu không có chuyện gì đâu hắn lượng vận động đại những vật này cũng rất dễ dàng tiêu hóa hắn chạy hai vòng liền tiêu hao hết Đi、à. tôi t h ế u thiếu khai thiếu r á i bưởi t ờ điểm đặc đem để đi biệt cẩn thận bảo lưu lại nguyên vẹn trái bưởi tiểu nhãi con nhóm mỗi người phân một khối, i nhóm một cẩn trước cho con cho bảo bọn thận thịt trưa. Tô t nguyên vẹn phân ăn xong ngủ họ h quả lưu lấy ra ra Thiếu lột ra một khối ăn một miếng đưa tới hàn thành bên miệng người cũng ăn đặc biệt ngọt hàn thành liền t ô thiếu thiếu tay ăn một miếng gật gật đầu ừ rất ngọt Tô Thiếu Tiếu mặt mày c o nếm g cong, chính mình ăn một m i n này Hàn Thành ăn g lại ộ t miếng, cái qua trái bưởi tôi thiếu thiếu lại để cho hàn thành đi ngủ chưa nàng buổi sáng trễ cũng không buồn ngủ hàn thành xác thực rất buồn ngủ hôn một chút t ô thiếu thiếu liền trở về phòng ngủ chưa t ô thiếu thiếu đem trái bưởi ra phía ngoài cùng vô lại gọt khô sạch màu trắng n h ư n g c ắ t thành so chơi m à t r ư ợ c lớn một chút khối hình dáng chính giữa khai một đao nhưng là không chặt đứt biến thành một cái cái cặp hình dạng chuẩn bị dùng để làm trái bưởi nhưỡng thịt không bao lâu liền đã chiếm được tràn đầy một bàn màu xanh lá tầm kia cũng không lãng phí giữ lại làm trái bưởi trà cũng rất tốt tôi t h ế u thiếu đem chúng phân biệt chắc nước ngâm mình ở khô sạch trong mâm Tô Thiếu Tiếu thừa tìm rút thời Tô Thôn thoại. Thư, Tô Thiếu Tiếu thức truyền thu tin tháng thể tới hôm không công không không định nhưng hắn chưa, hãy khăn quanh, hướng Nghe nhận nhờ kể hắn cho nàng cha nương lời, hỏi hắn cha nương thu được tin không có tháng có thể hay đi ngoài, gian đi biêu Gia gọi điện người liền lời, cái đến đầu quàng đem nay vốn bọn ngủ nàng nương nương nàng ra vây này kể có cổ cổ cục được có có ý đã tới đoạn. dịp là Bí xã công xã bí thư nói cha nàng vừa vặn ngày mai muốn tới khai hội đến lúc đó sẽ nói cho hắn biết lúc này thời điểm tiền điện thoại đặc biệt quý tô thiếu thiếu tạ ơn liền không hề nhiều trò chuyện trên đường trở về tô thiếu thiếu rõ ràng đụng phải trình lệ phương đây coi là không tính ngoan ra ngõ hẹp trình lệ phương hay là cái kia con mắt không phải con mắt cái mũi không phải cái mũi cao cao tại thượng bộ dạng đi ngang qua tô thiếu thiếu bên người thời điểm nàng bỗng nhiên hô một tiếng này tô thiếu thiếu không gọi này tự nhiên sẽ không phản ứng nàng này ta gọi ngươi đâu t ô thiếu thiếu như trước không để ý nàng thẳng đi lên phía trước t ô thiếu thiếu trình lệ phương phát hiện mình mỗi lần gặp được tô thiếu thiếu cũng đặc biệt căm t ứ c nàng vô cùng chán ghét nàng cái kia phó rõ ràng cái gì cũng không phải lại giả vờ đối đầu cái gì đều không để ý không đem hết thảy để vào mắt bộ dạng t ô thiếu thiếu dừng bước lại nhàn nhạt nhìn xem nàng cười nói nguyên lai、like、ngươi biết nói tiếng người a ta cho rằng chỉ có động vật hô đồng loại thời điểm mới có thể uy tới uy đi đâu Ngươi! t r ì n h lệ phương hít sâu nàng đường đường một cái lão sư cùng loại này không có văn hóa ở nông thôn muội so đo cái gì t r ì n h lệ phương chân thật không muốn cùng nàng nói nhiều trực tiếp làm nói ngươi ngày mai tới trường học đến một chuyến t ô thiếu thiếu nháy mắt nàng không nghe lầm c h ứ trình lão sư phục vụ quên mình lệnh thức giọng điệu làm cho nàng đi trường học đi khô cái gì thay thế vị trí của nàng đi cho đệ tử đi học ư vì cái gì t ô thiếu thiếu hỏi t r ì n h lệ phương trương trụ về không về các ngươi quản tô thiếu thiếu gật gật đầu hắn làm sao vậy ư trình lệ phương hừ lạnh hỏi một chút hỏi đã đến trường học ngươi chẳng phải sẽ biết trình lệ phương chân thật không muốn nói với nàng lời nói lắc mông liền đi đi vài bước lại giống như khí bất quá lại dừng lại quay đầu lại nhìn từ trên xuống dưới tô thiếu thiếu khinh thường nói hừ toàn thân cao thấp không có chút nào so qua được giang tuyết cũng không biết hàn chủ nhiệm vừa ý ngươi cái gì thật sự là mắt bị mù tô thiếu thiếu nàng tại sao phải cùng giang tuyết so tôi t ế u thiếu nổi địch thiếu o đạo lý h từ tầm đó điểm đ việc này nhỏ không n tăng lên đến cái này mặt A, lòng dạ hẹp hỏi thành người như vậy là thế nào làm gương sáng cho người、khác? Trường học sẽ không lo lắng nàng dạy hư học sinh mức mặt làm cái cho khác? học học thế Tô t là lo ế hỏi i vậy dạy A, sao? dạ hẹp hư sẽ Tiếu món tay cuốn dưới c h ư ớ c ngực mái tóc học bộ dáng của nàng cao thấp dò xét nàng vô cùng nghiêm túc hỏi lại cái kia vừa ý loại người như ngươi mặt hàng người chẳng phải là được mắt m ù kiêm tai điếc Ngữ khí r ấ trên đường về nhà tô thiếu thiếu đều muốn trụ tử đến cùng ở trường học làm sao vậy hắn mỗi ngày trở về cũng biểu hiện được rất bình thường a không giống như là ở trường học có chuyện gì bộ dạng Lần thấy r ư ớ c bọc c s á của con hắn trên d u Tiếu Tiếu chân, cho học cơm chí còn hắn khi nhưng tình không phải. â trường người viên nắm đồng nói Tô báo là là ở bị dễ, đ rốt cuộc c hàn u đâu? Tô Tiếu Tiếu y xảy ệ n gì ra Tô vội v g chạy về nhà, về thành i đi ể u trụ tử đã ọ c h t à n cũng đứng h chờ phát cửa đã xuất ở ra vội à Hàn Thành o chờ hắn Thấy trở lại. v vội vã vội vàng quay về bộ đội tiểu trụ t ử sự tình tô thiếu thiếu tạm thời sẽ không có cùng hắn nhắc tới nghĩ đến chờ hắn buổi tối tan tầm trở về lại nói không muộn Nhưng không mà đều cơm ầ tầm, n hàn thành tan tầm. Tô thiếu thiếu mang theo nhãi con học tập còn không có một hồi. trường học đã phái người đến mời, nói các học có học cho phái loại lại theo tiếu tiếu hồi, mời, h tô tập một đã ư để n trường tranh thời gian đi chuyến trường g trụ thù thời Tô tiếu tiếu ra học. hỏi đi c ơ nắm cùng ó thể theo một trường trụ tử hay không chơi hồi, học nhìn chuyện mang ra ra xảy đôn đôn nàng nắm gì. xem Cơm đệ đệ đi đi đã c bánh nhân đậu bắt đầu cũng không chịu không nên đi theo nàng đi tô thiếu thiếu dễ nói tốt xấu cho bọn hắn bắt một đại đem bánh kẹo cưới cùng hì bánh bọn hắn mới miễn cưỡng đồng ý tiểu ô t h cơm nắm hiểu được ăn hiểu được chơi là được không có việc gì tiểu bánh nhân đậu không giống với hai bong bóng nước mắt ngậm tại trong hốc mắt đào quanh vẻ mặt ủy khuất ba ba muốn khóc không khóc mà nhìn mụ mụ muốn cùng mụ mụ cùng đi tô thiếu thiếu thiếu một ít liền mềm lòng mang theo hắn đi nhưng vẫn là đem quyết định chắc chắn ra sân nhỏ nàng chân thật không nghĩ ra t i ể u trụ t ử trong trường học có thể có chuyện gì Trường tiểu phút trừ trường tiên tiễn tiểu trụ tử trường một thành đường đưa đường đường, quân cũng liền giảng. Ngoại đến ngày nãi nãi ngày đều là chính hắn đi đường đi lên học, hàn nghĩ đến dẫn hắn một đoạn đường, hắn đều không qua khu đầu sau đều đều học học học cho. đi đi đi mỗi đi đi đi là làm về bộ một tôi t ế u thiếu đại là thiếu n bộ quân u chỉ có cái này một chỗ tiểu học này nên xây dựng một tiểu tệ、lắm. Tô phương cơ được làm nói rõ ý đồ đến thẳng đến phòng giáo dục trường học coi như đại vòng vo hơn phân nửa vòng vấn an mấy cái đồng học mới tìm được Tô Thiếu Thiếu t đi gõ cửa đi vào r ì nếu h Phương cùng mấy cái không Lệ cùng cái mấy i b t trưởng t là lão là lại, nàng đã sư hay là gia trưởng đang mấy gì, gặp ngừng nói cái gì, đã gặp nàng ngừng lại, mấy cái i ể hài từ tại từ b ê như tường đứng đấy, nàng n đấy, ậ n trong Trình ra một cái trong đó là、Trình、Lệ h p ơ n như g t ừ đại t h sau đó t i ể u trụ tử trên mặt rõ ràng đã ở cơm ó có chút bẩn, còn giống như có chút c như như tiểu bẩn giống đỏng. Nếu ư máu nắm cũng tới mà nói hắn nhất định nhận được mấy người này chính là thiên trên đường chắn hắn và t i ể u trụ t ử cuối cùng bị t i ể u trụ t ử dùng tảng đá lớn đầu dọa chạy mấy cái xấu t i ể u hài từ tiểu trụ t ử chứng kiến t ô thiếu thiếu trong mắt bắt đầu đỏ lên có thể cảm giác hắn có chút mơ hồ bất an hắn không biết tô a di có thể hay không cho là hắn là cái đánh nhau xấu hài t ử sẽ không ưa thích hắn tiểu trụ t ử khóe miệng giật giật cũng còn không nói gì trình lệ phương có chút bén nhọn thanh âm dẫn đầu vang lên ơ đã đến ơ thật đúng là người nào sẽ dạy ra cái dạng gì hài t ử trương trụ trước kia nhiều ngoan nhiều nghe lời a lưu ú c của này nhà n mới đi g ờ i vài ở ngày, đ ề h ọ chủ xong n t r a luận lưu nhau, muốn không thế nào đánh nhau đều đâu, đánh không nào đánh nói gần son thì đỏ gần mực thì đen đỏ thế thì thì h mực c nhiệm người thấy đúng không, đúng không? thấy là ư u chủ nhiệm l một đeo trầm trọng kính mắt trung niên nam nhân thoạt nhìn rất nhã nhận hắn trông thấy tô thiếu thiếu vốn là sừng sốt dưới tựa hồ không nghĩ tới tô thiếu thiếu rõ ràng còn trẻ như vậy hắn lấy nhờ nắm kính mắt ngươi bây giờ là trương trụ gia t r ư ở n g đúng không trương trụ không hiểu cùng mấy cái đệ tử đánh nhau không nghe khuyên bảo trực tiếp đem người ấn tới đất lên đánh tình tiết so sánh nghiêm trọng hiện tại bị đánh đích đệ tử ra trường yêu cầu xin lỗi cùng bồi thường tiền thuốc men mặt khác trương trụ trong nhà tình huống là ta hiểu rõ hắn trước kia đích thật là rất nghe lời rất ngoan hài từ ta biết rõ hắn gần nhất đem đến nhà các ngươi chỗ ở có phải hay không đang giáo dục lên xảy ra điều gì độ lệch mới có thể dẫn đến hắn tính tình đại biến hài t ử như là đã đã đến các ngươi sinh hoạt các ngươi tại hài t ử vấn đề lên hay là muốn lưu tâm nhiều a lưu chủ nhiệm xem như công bằng nói lời cũng rất đúng trọng tâm ngược lại là không để cho tô thiếu thiếu cảm giác được không khỏe bất quá nàng ngàn vạn muốn cũng tuyệt đối không thể thưởng được tiểu trụ t ử lại có thể biết đánh nhau tiểu trụ t ử hoàn toàn chính xác rất ngoan tính tình cũng rất bình thản nàng còn một mực lo lắng hắn ở đây trường học chịu khi dễ ngược lại là không nghĩ tới hắn hội đem người ấn tới đất lên đánh tiểu trụ từ thẳng tắp lưng eo vẻ mặt c u ậ t cường nhìn xem lưu chủ nhiệm tô a di một nhà cũng đối với ta rất tốt đánh người là của ta sự tình không liên quan tô a di sự tình không cho phép các ngươi nói như vậy tô a di t ô thiếu thiếu quay đầu lại cho trụ từ quăng đi qua một cái an ủi ánh mắt ôn nhu nói trụ từ đừng vội nói cho ta biết chuyện gì xảy ra có phải là hắn hay không môn động t h ủ trước ngươi mới đánh trả trụ từ nhìn xem nàng mắt đỏ cúi đầu xuống không chịu nói lời nói trình lệ phương cướp lời nói cái gì động t h ủ trước sự tình cũng đã rất rõ ràng chính là trương trụ vô duyên vô cớ đem nhà của chúng ta hài từ cho đánh cho còn chết không nhận sai người sẽ không dạy hài từ cũng đừng có ham người ta phụ cấp có những thứ này phụ cấp nơi đây đại đem người nguyện ý nhận nuôi trương trụ nếu như hắn một mực cái này t h a y đ ổ i chúng ta sẽ xem xét đem hắn khích lệ lui người đừng đem người ta hài từ không thể chậm trễ có phải hay không a lưu chủ nhiệm tô a di không có tham ta phụ cấp ngoại trừ tô a di ra ta ở đâu đều không đi trụ từ bỗng nhiên đối với trình lệ phương giống to người cái này xấu lão sư giảng bài giảng không tốt cả ngày đã biết rõ mắng chửi người làm cho người ta phạt đứng tô a di giảng bài nói được so ngươi tốt nhiều nàng d ạ y cơm nắm học một tuần lễ đồ vật so với ta học một cái học kỳ còn nhiều con của ngươi đại thụ mắng chửi người đánh người giật đồ có thể ta hoàn thù vì cái gì không thể các ngươi những thứ này xấu hài t ử chẳng phải cả ngày khi dễ ta không có cha không có nương không ai quản ư ừ, ta hiện tại có tô a di cùng hàn thuốc thuốc quản Các người ai cũng không thể lại khi dễ ta toa di ta nấc ta không phải xấu hài từ là bọn hắn bọn hắn đoạt cơm nắm cho ta kẹo sữa đánh ta mắng ta còn chửi mắng ngươi mắng cơm nắm ta ta mới đánh trả ngươi cùng hàn thúc thúc dậy ta ta cũng nhớ kỹ nhà của chúng ta hài từ muốn dùng lý phục người không chủ động sinh sự không chủ động đánh nhau ta cũng nhớ rõ ô ô ô ô Người nghèo hài từ sớm làm ra, trụ từ từ nhỏ cùng nãy nãy sống nương tựa lẫn nhau, bị người hài tiêu khi làm từ trụ từ từ tựa sớm ra bị dễ đại ã nãy nãy quen, luôn luôn chịu nhau nhu xuất nhà cũng không cùng rằng, nhẫn nhục chịu đựng tính cách đối lập nhau là nhu nhược hắn hay là lần thứ nhất xuất hiện như vậy, tâm tình về vậy cách hay thứ là là sẽ lập đối đ tâm bộc phát. Đại khái cũng là bởi vì đến tô thiếu thiếu ra về sau tất cả mọi người đối với hắn rất tốt tô thiếu thiếu cùng hàn thành đem hắn tam quan vạn chính tới đây nhất là cùng tiểu cơm nắm đối đãi cùng một chỗ lâu rồi cả người trở nên tự tin cùng nắm chắc khí rất nhiều Không hề nhẫn nhục chịu đựng, tôi h chạm được hắn ự c được tế một là l o thiếu thiếu i cơm l n lòng nói phát một tia ý thức đem áp lực dưới đáy lòng mà nói đem đáy lực mà tất cả đi ra. Tô tiếu đau lòng hài tử đem hài tử kéo qua bảo vệ xoa xoa đầu của hắn không khóc tô a di tin tưởng trụ tử chúng ta hài tử hay là kiên cường nam tử h ắ n đem sự tình nói rõ ràng là tốt rồi lưu chủ nhiệm sẽ trả chúng ta công đạo loại này bị người tín nhiệm cùng bảo hộ cảm giác qua tốt tiểu trụ t ử chẳng những không có ngừng nước mắt ngược lại ô m tô thiếu thiếu chân khóc đến càng dữ tợn hắn không thể không người quản hài t ử hắn có ra trường tô thiếu thiếu nhàn nhạt quét một vòng trong phòng người trường kỳ bỏ mặc con của mình thậm chí ngay cả mình cũng ức hiếp một cái không có cha không có nương quản đáng thương hài t ử đứa bé này hay là chúng ta quân khu liệt sĩ con mồ côi các ngươi ngày bình thường không sót một đ ê m coi như xong c ư nhiên có mặt đứng ở chỗ này để cho chúng ta ra hài t ử xin lỗi bồi thường tiền thuốc men các ngươi thật sự không cảm thấy xấu hổ không sợ hài từ cha buổi tối đến các ngươi trong mộng tìm các ngươi đòi công đạo ư đại thụ mạnh miệng đã quen cũng bị trình lệ phương dạy e rằng pháp không thiên mặt khác mấy người hài từ cũng trầm mặc mặt đất cúi đầu xuống liền hắn vẫn còn nói hắn hôm nay dẫn theo kẹo sữa chúng ta hỏi hắn phải trả không để cho đánh hắn còn dám đánh trả chính là hắn sai rồi đại thụ ngươi câm miệng trình lệ phương uống ở nhi t ử t r ư ơ n g trụ bình thường chính là ba gậy gộc đánh không xuất ra một cái buồn bực cây r á m hải t ử ngay từ đầu nàng còn tưởng rằng hắn là người câm đâu đi học vấn đề để hắn cũng không chịu trả lời phạt đứng hắn chính là ngoan ngoan đứng ở cửa ra vào đi vừa mới lưu chủ nhiệm hỏi hắn hắn chính ở chỗ này chết bướng bình một chữ cũng không có nói trình lệ phương liền cho rằng các loại tô thiếu thiếu đến chế ngạo nàng một phen xin lỗi bồi thường tiền thuốc men liền xong việc ở đâu nghĩ vậy hải t ử đã vậy còn quá biết nói náo loạn cả buổi hay là con mình đánh trước người cũng rất phiền muộn đầu năm nay dân phong thuần pháp hay là người tốt chiếm đa số mặt khác mấy cái gia trường ngay từ đầu cũng tưởng rằng trụ tử vô duyên vô cơ đánh người dù sao chưa từng có người cho bọn hắn phản ánh qua hài từ nhà mình khi dễ qua trụ tử nghe xong trụ tử cùng tô thiếu thiếu mà nói tăng thêm đại thụ vừa nói như vậy nhìn lại một chút như vậy đáng thương trụ tử thật vất vả được kẹo sữa còn bị bọn hắn đoạt khó trách như vậy hài từ đáng thương hội một người phản kháng đánh mấy người bọn hắn mấy cái gia t r ư ở n g nhao nhao tỉnh lại hết đã lập tức lôi kéo con của mình cùng tô thiếu thiếu cùng trụ tử xin lỗi nói mình hội về nhà hào hào giáo dục h à i tử có gia t r ư ở n g còn làm của bọn hắn mặt quất chính mình h à i tử bờ mông nói nếu như bọn hắn về sau còn dám khi dễ trụ tử cho dù theo chân bọn họ nói trực tiếp lên gậy gộc đánh mấy cái hùng h à i tử cũng oa oa khóc lớn Hảo như bệnh viện, thuốc men, hắn tâm trưởng trụ tử tiền men gia cũng nguyện nói viện ra. còn nếu cần lên bọn ý Tô Thiếu Tiếu trụ tử tổn thương, tính không nhìn chẳng cuối người qua nặng, xem lưu chủ nhiệm mình cũng cảm thấy xấu hổ không nghĩ tới sự tình cuối cùng phát triển trở thành như vậy lại để cho mặt khác ra trường trước đem hài t ử mang về trong văn phòng liền chỉ còn lại lưu chủ nhiệm trình lệ phương cùng đại thụ còn có tô thiếu thiếu cùng t i ể u trụ t ử mấy cái n h ị t ử không hăng hái tranh giành trình lệ phương ăn đại buồn bực thiệt thòi nhưng lúc này thời điểm cũng chỉ có thể khẽ cắn môi nhận biết không có ý t ứ lưu chủ nhiệm trương trụ một mực không m ở miệng nói lời nói ta liền cho rằng là hắn động t h ủ trước đánh người ta cũng không nghĩ tới là như thế này xin lỗi tô thiếu thiếu tại lưu chủ nhiệm khai m ở miệng trước trước nói cái gì Trình làm ệ Phương không có minh có b i Thiếu Thiếu đối ký khó của có sắc nàng. Trình Phương Tô thật rất với Lệ sự ặ t tốt. cho o n ngươi trộn còn n của đồ vật đoạt đồ vật đồ đồ đ á người mắng chửi người. Cái đó hạng nhất không nên xin chửi Cái lỗi. Làm c h đó nàng trình lệ phương cùng ở nông thôn muội nói xin lỗi là tuyệt đối không thể nào cái này một con ngựa quê nhất con ngựa đánh nhau là song phương đều có không đúng Nàng vẫn chưa nói xong, tổ thiếu thiếu mềm như bông cắt ngang chưa cắt thiếu tiếu tổ mềm lưu ờ i của nàng, l chủ nhiệm loại này dạy sinh này hư học sinh ba b xem ấ trên chính lão sư t ư người còn ý định giữ lại lễ mừng năm mới ư. Lưu ờ n còn định mừng năm nhiệm g giữ học chủ các lại mới ý lễ t r mặt không ánh sáng trình lão sư nhanh làm cho người ta ra hài t ử xin lỗi trình lệ phương đây không phải t ô thiếu thiếu chẳng muốn nghe nàng nói chuyện thanh âm này chân thật om sòm lưu chủ nhiệm sang năm nhà của chúng ta cơm nắm cũng muốn đến xếp lớp lên năm nhất ta chân thật lo lắng đem hai cái hài từ dao cho loại này dạy hư học sinh lão sư đến dạy như vậy đi ta xin thay tiết học của nàng về sau tiết học của nàng ta đến lên ngươi làm cho nàng đi làm việc lặt vặt cũng được về nhà cũng được tóm lại ta không thể đem tổ quốc tương lai trụ cột của quốc gia lại để cho loại người này cho tao đạp Trình thôn thức phương cũng khí nở nụ cười. Loại người như người ở nông thôn nhận khí chữ lệ loại cười, ư. ở mụi người còn dạy học lưu chủ nhiệm thấy t ô thiếu thiếu ăn nói không sai người cũng tự nhiên hào phóng nhưng chính là ăn mặc bình thường lúc này mới trời thu trên cổ liền vây cái khăn quàng cổ cũng không biết là không phải các nàng thôn lưu hành cái này mặc pháp hắn lại càng không biết t ô thiếu thiếu học thức sâu cạn tự nhiên cũng không nên lèm nhèm nhưng dưới quyết định t ô thiếu thiếu vốn là không có ý định làm lão sư nàng là ưa thích hài tử nhưng nàng chỉ thích chính nhà mình đích hài tử dạy người khác hùng hài tử kỳ thật nàng là không vui nhưng là hiện tại không có cách nào trụ từ cùng cơm nắm nếu như một mực lại để cho trình lệ phương dạy lời nói không nói trước nàng có thể hay không quan báo tư thù coi như là bị nàng ba xem thay đổi một cách vô c h i vô giác quán thâu đến hài tử trên người tô thiếu thiếu cũng cảm thấy cách ứng với hai từ nhỏ như vậy đúng là cần chính xác dẫn đạo thời điểm nếu như bị dạy hư mất nàng về sau khóc cũng không có nước mắt chỉ có thể chính mình kiên trì lên kỳ thật trong nhà mấy cái nhãi con cũng thông minh như vậy cho ai dạy nàng cũng không yên tâm nàng là không có nhiều thời gian như vậy dạy toàn bộ khoa mục nhưng tối thiểu có thể thay đánh rơi trình lệ phương khóa lưu chủ nhiệm phàm là nàng lên tới con của ta cái kia lớp khóa cũng để ta làm thay ta về sau sẽ cùng theo con của ta thăng cấp bọn hắn hơn mấy niên cấp ta dạy vài năm cấp nhưng ta không chiếm trường học dạy tư danh ngạch cũng không lĩnh trường học tiền lương ta năm sau sẽ tới quân k h u t u y ê n truyền đội đi làm có thể đi học thời gian không nhiều lắm đúng rồi trước giới thiệu sơ lược thoáng một phát tự chính mình a ta sáu năm trước dùng chúng ta thành phố đệ nhất danh hiểu rõ thành tích theo chúng ta thành phố lớp một ư ơ i tốt nghiệp trung học những năm này cũng một mực không có rơi xuống qua học tập dạy tiểu học hẳn là không có vấn đề cần như thế nào như thế nào khảo nghiệm thông qua cái dạng gì khảo thí ta cũng có thể mặt khác ta thẩm tra chính trị đã xuống trường học cũng có thể điều sang đây xem t h sư có thể sẽ k ô n g c h ị u p h ụ c còn có một cái đề nghị chính ta một nghị đề l à khai một nhà công trường cùng trường cũng đến dự thính ai hơn đến khai khóa, cho học thích hợp dạy hài tử. Đến lúc đó có thể lúc có ra ai vừa lại đó lão dạy để đệ tử tử, sư dự x e mươi hiểu h ngay, sao ta dù c a từng nhất trình thật tốt, trình không định n g có học, có đã lão lão dạy dạy sư sư ư cảm thấy ta đệ â y cái chủ ý thế、nào? Thành phố ý nào? lớp đ nhất danh học sinh tốt nghiệp trung học lưu chủ nhiệm cùng trình lệ phương đã không thể dùng khiếp sợ để hình dung nhất là trình lệ phương làm sao có thể tô thiếu thiếu không phải ở nông thôn muội ư ở nông thôn muội làm sao có thể đi thành phố học trung học còn lấy đệ nhất danh thành tích tốt nghiệp điều này sao có thể phần hai tới đây là hết chuyện audio được đăng ở cổ úc đọc truyện com